Đỗ Phi Vân lúc này mặc trên người rách nướp màu tím cầm bảo, loạn lù bên ngoài thân thể còn dính nhiễm rất nhiều khô cạn vết máu, một đầu màu bạc tóc dài lộn xộn mà dối tung, cả người nhìn qua quả thực chính là quần áo tả tơi tên ăn mày, tựa như đang bị nạn dặm truy sát. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Phi Vân suy yếu vô cùng nằm tại trên tảng đá lớn này, bên ngoài đồng hồ chật vật không chịu nổi, đều sẽ vô ý thức coi là, hắn là mới từ Xích Huyết Long Thành trở tới, đồng thời lại bởi vì thể lực hao hết, tại vượt qua Bích Sơn mạch lúc, không thể không tại đỉnh núi đầu tạm thời nghỉ ngơi khôi phục một phen. Liền ngay cả cách đó không xa gì phượng nếu không phải là biết được đô phi vân nhân loại tu sĩ thân phận tại nhìn thấy Độ Phi vân bây giờ bộ dáng như vậy về sau cũng sẽ cho là hắn là một vị chạy nạn ma tộc thiếu ra kia tàu cao tốc thoáng qua liền dáng lâm tại ngọn núi bên trên chật liền bị thu hồi ba đạo khôi vi tráng kiện thân ảnh hiện, hiện ra ba người này cầm đầu chính là một vị thân cao chính thước, có một đầu tóc bạc cùng một đôi ngân mâu thân mang màu đen áo giáp trung niên ma tộc hắn chính là xích long ma quân sự xuất hiện của hắn lập tức liền làm không khí trung quanh đều gần như ngữ kết Bàng bạc ngương trọng uy áp thản nhiên sinh ra, một đội bá chủ ma quân cường giả khí thế hiện lô không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, Đỗ Phi Vân tựa hồ hưng phấn ý yếu cuồng ngựa đầu nhìn lấy bọn hắn, còn tại nguyên chỗ nhảy nhót, cơ hai tay kêu cứu. Mấy cái về sau hắn trợ thể lực chống đỡ hết nổi, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mềm liền muốn đổ xuống. Từ không trung hạ xuống ba người kia, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đẩy người bộ dáng chật vật lúc, liền đã là nổi giận phừng phừng trong lòng thương yêu, lúc này lại thấy hắn ngất đi. Lập tức cùng nhau phát ra một tiếng ân cần kinh hô cửu đệ. người làm sao rồi người nói chuyện là ba người bên trái một vị trẻ tuổi ma tộc Hiển nhiên là lòng cựu nhị ca c thiếu ra đây là vị kia ngân đàn cảnh thực lực khách hành tiểu nhi là ai đã thương ngươi đạo thanh âm này nhất là quan tâm hiền lưu trung khí 10 phần trong thanh âm sắc khí lại là vô cùng nhẩn nhuễn hiện ra không hề nghi ngờ đây là xích long ma quân hắn lúc này lo lắng long cựu thương thế trong lòng mãnh liệt sát khí hận không thể đem kẻ cầm đầu chém thànhôn mảnh Một bên kinh hô đồng thời, ba người đều là thân hình ra tốc hướng phía Đỗ Phi Vân lao đi, Tiê Sích Long Ma Quân tâm tình nhất là lo lắng đội vàng, thực lực cũng là tối cao, chỉ là một cái chớp mắt liền thoáng hiện đến Đô Phi Vân trước người, túi người liền muốn đi đỡ Đỗ Phi Vân. Nào có thể đoán được, đúng lúc này dị biến nảy sinh, một mặt trẻ bại vẻ té xịu trên đất Đỗ Phi Vân, thình lình mở mắt ra, song trong mắt thoáng ánh lên trêu tức nhìn qua Tiê Sích Long Ma Quân. Sích Long Ma Quân tâm bên trong một cái lỗ bụng, đột nhiên phát ra xông hỗn, nhưng cũng là thì đã trễ. Chẳng biết lúc nào Đỗ Phi Vân tay phải đã thường thường rũ ra, ngón trỏ điểm bên trong hắn lồng ngực. Chính xoay người trọng tay Yiu đem Đỗ Phi Vân ôm lấy xích Long Ma Quân, thân hình lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt vẻ mặt đọc lại, màu bạc trong hai con ngươi lập tức liền có vô cùng sát khí lan tràn. Phá diệt chỉ pháp. Khi xích Long Ma Quân nghe tới đạo thanh âm này lúc, trước mặt đã mất đi Đỗ Phi Vân thân ảnh, đồng thời hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, trước mắt chính là hiện ra một đạo đen như mực khe hở. Đạo khe hở này trong chốc lát liền đem hắn màu đen triển khai cho xé rách thành mảnh vỡ. Một kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự áo giáp, cứ như vậy bị một cái chỉ pháp dễ dàng xoắn nát thành bột mịn, mà Sích Long Ma Quân thì là sắc mặt trắng bệnh bay rớt ra ngoài, người còn tại không trung liền há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 243, Già Thiên Ma Thủ. Như Sích Long Ma Quân có thể tĩnh hạ tâm dò xét Đỗ Phi Vân một phen, lấy thực lực của hắn cũng tất nhiên có thể nhìn ra manh khỏe. Chỉ tiếc, một đường tâm lo như lửa đốt chạy về Sích Huyết Long Thành. Trên đường đột nhiên nhìn thấy chật vật không chịu nổi lòng Cửu, hắn để phòng tâm cũng tự nhiên xuống đến thấp nhất. Khi hắn bị Đỗ Phi Vân một cái phá diệt chỉ pháp đánh bay ra ngoài thời điểm, rốt cục hoàn toàn tỉnh lộ lại, xem thấu Đỗ Phi Vân ngụy trang. Mặc dù hắn bị một cái phá diệt chỉ pháp đã thương, nhưng là kia chiến khải vì hắn tiêu giảm hơn phân nửa ý lực, tự thân bị thương không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Cho nên, tại không trung bay rớt ra ngoài thời điểm, Xích Long Ma quân lửa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa, trong chốc lát liền bao phủ thần trí cùng linh thức. Người tên khốn đáng chết này Giám giả Trang Cửu Nhi ám toán ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn đem ngươi xé thành mà nhỏ, linh hồn giam cầm chịu đựng điệu tâm tử diễm dày vào một ngàn năm. Xích Long Ma quân gào thét ở chân trời vang vọng, ám màu đỏ huyết quang, mang theo bọc lấy vô cùng tận sắc khí, giống như to lớn cột nước sông lên trời không. Xích Long Ma quân bay rất ra ngoài thân hình im bặt mà rừng, ngưng kết dừng lại tại không trùng, trong miệng gào thét giống giận đố phi vân nghe không hiểu ngôn ngữ, có lẽ là Xích Long tộc bí pháp pháp quyết, lại có lẽ là cái gì khác. Sau một khắc, chiếc to lớn màu máu cây cột giống như, như vòi rồng quyền động, đem bên trong phương viên 10 giảm đám mây đều xoắn nát thành một miệng, giữa thiên điệu cắt bay đá chạy một mảnh u ám. Lệnh tấu xương cuồng phong cuốn lên lấy vô cùng tận sắc khí, theo kia điên cuồng xoay tròn vòi rồng, trong chốc lát lướt ngang ra trăm trượng khoảng cách, hướng phía Đỗ Phi Vân đuổi theo. Đây là một đạo đại thần thông, huyết ma nói bên trong trận huyết long quyển quế động thời điểm che khuất bầu trời, màu máu vòi rồng những nơi đi qua không có một mạt cỏ, sinh linh đồ thán. Đỗ Phi Vân chính bay lượn đến không trung, Hai tay vung vậy không ngừng bóp ra vô số đạo pháp quyết, đem từng đạo như lợi kiếm ngũ thái pháp lực quang hoa đánh vào sơn phong nội bộ, mặt đất 10 trượng phía dưới đại trận lập tức bị gãy mãi dẫm sống. Gia Yểm cùng manh Minh sớm đã đạt được Đỗ Phi Vân truyền tin, lúc này cũng đang toàn lực ứng phó thôi động pháp lực, phối hợp Đỗ Phi Vân thôi động đại trận khởi động đem xích long ma quần vây khốn trong đó. Cơn bạo màu máu vòi rồng đánh tới, Đỗ Phi Vân sắc mặt ngưng trọng, thân hình tựa như điện chánh ra chánh ý thần trong chốc lát xử suất, chỉ là vô cùng một sát na thời gian liền lóe ra trăm trượng khoảng cách. Nhưng là cái kia đạo vòi rồng dây dưa không bỏ đợt theo, uy thế không giảm chút nào ngược lại càng thêm gia tăng, xoay tròn cuốn lên uy thế cùng tốc độ càng thêm dọa người. Thấy Luffy Vân Mau né đến, Xích Long Ma Quân ngạc nhiên một cái chấp mắt xoáy cho dù là ngửa mặt lên trời cuồng cười ra tiếng. Đạo này dẫn huyết long quyển thần thông, một khi hình thành phát ra, liền sẽ một mực truy đổi mục tiêu khí tức, thẳng đến đánh trúng mục tiêu mới có thể dừng lại. Đồng thời, theo vòi rồng hình thành thời gian càng dài, truy đổi mục tiêu thời gian càng lâu uy lực của nó liền sẽ bạo tăng vô số lần đến cuối cùng thậm chí có thể tùy tiện rút lên một cái vạn trượng sơn phong đều không hiếm lạ. Nói cách khác, như Đỗ Phi Vân lúc đầu liền nghĩ biện pháp phá giải Voi Rồng, mà không phải lách mình tránh né, vậy cái này nói giận huyết long quyền uy lực chưa hẳn có thể phát huy ra bao nhiêu, hắn càng là trốn tránh kéo dài, Voi Rồng uy lực liền thành bội số bạo căng. Đỗ Phi Vân một bên liên tục thôi động Bát Quái Chấn Hồn Kiếm trận phát động, một bên né tránh kia giận huyết long quyền tập kích, rốt cục tại dạ yểm cùng manh manh phụ trợ hạ tướng bắt quái chấn hồn kiếm trận khởi động thành công. Máo Đào Phong bốn phía đột nhiên nhấc lên cuồng bạo vô song linh khí phong bạo, đem đẩy trời cuốn lên ma khí cùng huyết quang đều thổi tán, có 8 đạo trăm dài hơn một trượng to lớn kiếm ánh sáng, từ lòng đất sông lên trời không đem xích long ma quần vây khốn trong đó. 8 thanh trăm trượng lớn nhỏ ngũ thải kiếm ánh sáng, bản thể chính là trấn long bắt kiếm, trải qua đại trận tôi phát về sau uy lực bạo tăng gấp 10, đem phương viên mấy ngàn trượng không gian toàn bộ phong tỏa, đem ngay tại tôi động thần thông pháp thuật xích long ma quân giam cầm trong đó. Về sau, trong kiếm trận liền có ước vạn đạo dài hơn 3 thước kiếm ánh sáng hiện ra. Lập tức đem mảnh không gian này xen lẫn tung hoành thành một mảnh kiếm võng, hướng phía Xích Long Ma quân khởi sướng lăng lệ chi tự phách trảm cắt đâm bắt quái trấn hồn kiếm trận phát động thành công, đem Xích Long Ma quân vây khốn, Long Nghị cùng vị kia ma tộc khách khanh từ lâu đối Đô Phi Vân triển khai công kích, đem hai đạo ma tộc đại thần thông dập tới, làm cho Đô Phi Vân lấy Thông Thiên Ma Tháp chống cự. Long nhị cùng vị kia ma tộc khách khanh gầm thét liên tục, trong cơn giận dữ đã là bộc phát ra toàn bộ thực lực, đem cố mình cường đại nhất thần thông pháp thuật hướng Đô không ngừng tới. Cái kia đạo càng lúc càng lớn mầu máu vòi rồng cũng đuổi sát Đỗ Phi Vân, đem hắn bức bách chỉ có thể bằng vào ta ý tiêu giao chạy trốn từ phía. Làm sao? Bị hai cái ma quân liên thủ giáp công, lại có uy lực đã bạo tăng 3 lần màu máu vòi rồng truy kích, cho dù Đỗ Phi Vân lại thế nào thực lực cường đại, lúc này cũng là bị buộc luôn cuốn tay chân, hiện tượng nguy hiểm điểm nếu không phải có ta ý tiêu giao thần thông, còn có thông thiên ma tháp cường đại phòng ngự, Đỗ Phi Vân lúc này chỉ sợ sớm đã người bị thương nặng. Dù là như thế, hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Trèo chống không được bao dài thời gian, nhiều nhất lại có 10 hơi thời gian liền sẽ bị rất nhiều thần thông pháp thuật cho vây khốn, nếu là thực lực có chút không tốt tất nhiên sẽ bị chém giết. Nơi xa, một mực tiềm phục tại một bên âm thầm rình mò dì phượng cùng thủy giao, cũng vụng trộm đi tới máu đảo phong phụ cận, nhìn thấy Đô Phi Vân hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần đều kém chút mất mạng, thủy giao lập tức nhử lại tú mi để dì phượng hiền thân, xuất thủ đi tương trợ Đỗ Phi Vân. Dì phượng trên mặt bỗng dưng hiện ra một tia cổ quái chế nhạo ý cười hoách mắt liếc nhìn thủy giao nói: Ngươi không phải thống hận cái này cướp đi ngươi chiến lợi phẩm gia hỏa sao làm sao này sẽ ngược lại lo lắng cho hắn rồi. Ta nơi nào có lo lắng cho hắn. Cái này tên hôn đảng đáng ghét cực, ta chỉ là sợ hắn trèo chống không được hai lần liền bị giết, chúng ta liền sẽ thiếu một người trợ giúp. Chờ chúng ta thanh thánh long quả cướp đến tay, ai còn quản hắn sống hay chết. Thủy Giao trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên bò lên trên một vòng hồng hà, Giao giận rậm chân phản bác giải thích. Di Phượng kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt thanh thủy nhìn một trận chỗ dạ ngay cả vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Di Phượng cũng không còn đùa nàng, rất có kiên nhẫn tiếp tục nhìn qua Đỗ Phi Vân cùng Sích Long Ma quân tình hình chiến đấu, một bên cùng Thủy Giao giải thích nói, Thủy Giao, an tâm chớ vội hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Tên kia không có chúng ta tưởng tượng như vậy yếu đối, thậm chí hắn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, Liên Phượng Di đều có chút nhìn không thấu hắn. Mà lại, hắn cũng không phải một người đang chiến đấu, còn có át chủ bài còn không có hiển lộ ra đến đâu kể từ đó Thủy Dao mặc dù trong lòng Y Nguyên có chút lo sợ bất an, không chấp mắt chú ý trong sân thế cục, nhưng vẫn là nghe theo Di Phượng khuyến cáo, kiềm chế lại vội vàng tâm tình, không dám tùy tiện hiện thân xuất thủ tương trợ. Ồ, Đại chân kim kiếm thuật. Gia Hỏa này là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Di Phượng đương nhiên có chút kinh ngạc mở miệng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, dần dần trở nên nghiêm trọng, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh. Hiển nhiên, Di Phượng tựa hồ đối với Thiên Kiếm Tông cảm nhận rất kém cỏi, đến mức đối xử xuất đại chân kim kiếm thuật Đỗ Phi Vân cũng thời gian dần qua cảm thấy chán ghét không chỉ có là nàng, liền ngay cả thủy giao đang nghe thiên kiếm tông bốn chữ về sau, lo âu trong lòng cũng dần dần nhạt đi, ánh mắt thời gian dần qua biến tỉnh táo. Tại máu đảo trên đỉnh, Đỗ Phi Vân đỉnh đầu lơ lửng thông thiên ma tháp, tách ra yêu dị xích hồng quan mang, hình thành một đạo pháp lực mạnh mẽ vòng bảo hộ, đem mình khỏa hộ trong đó. Hắn mấy cái lắc mình liền chạy trốn ra mấy trăm trượng, về sau thân hình đột nhiên lột vòng, hai tay ở giữa một mạt huy sai pháp quyết đột nhiên kết thúc, một đạo khai thiên tịch điệu màu vàng lóe ánh kiếm mang đột nhiên nở rộng, hướng phía sau lưng hai ngoại trăm trượng đánh xuống. Tại phía sau hắn, một mực theo sát phía sau chính là Long Nhị cùng Ma tộc khách hành, cái này thực lực của hai người chỉ ở ngân đang cảnh, chỉ cô động 6 đạo thần thông, trong đó chỉ có như vậy một hai đạo đại thần thông pháp thuật có thể đối đô phi vân tạo thành uy hiếp, cái khác mấy đạo phổ thông thần thông quả thực không đáng nhắc tới. Khai Thiên Tịch Địa châm trượng kiếm mang đột nhiên chém xuống, chính khí thế vùng hộ dự định nhất cổ tác khí chém giết đô phi vân hai người, Muốn nghẽn tránh đã tới không kịp, mắt thấy to lớn kiếm mang chém xuống, sắc mặt trắng bệch đồng thời chỉ có thể tế ra pháp bảo của mình, phóng xuất ra mạnh nhất hộ thể pháp lực dùng cái này đến chống lại ẩm ẩm to lớn kiếm mang mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế trong chốc lát liền đem long nhị cùng kia vị khách khanh bổ chúng trên thân hai người mặc hộ thể áo giáp lập tức bị chấn nát thành mảnh vỡ tiêu tán ngay cả cùng bọn hắn hộ thể huyết Quang cũng tại trong chốc lát dung chuyển vô số lần về sau một trận bo đáng liền sụp đổ tăng dã một kiếm đánh tan hai người phòng ngự về sau cự đại kiếm mang dư thế chưa nghỉ lập tức tính cả hai người cùng một chỗ bổ tiến vào phía dưới sơn phong bên trong Bàn bạc vô song kiếm mang lập tức đem ngọn núi kia phách chạm ra một đạo rộng mấy chục trượng to lớn khe, vỡ ra một đạo trọn vẹn hơn trăm trượng sâu cái khe to lớn. Về phấn Long nhị cùng kia vị khách hành, mặc dù chưa từng như vậy mất mạng, nhưng cũng là bị lệnh tiến vào núi đá trong cho bụi, nội phủ bị thương nặng, toàn thân vết thương chồng chết, thất khiếu còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, hộ thể huyết quăng cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Mặc dù một kích đem hai người bổ tiến vào sơn phong bên trong, suy yếu to lớn nửa sức chiến đấu, nhưng lại Đỗ Phi Vân cũng không chịu nổi. Hắn lập tức bị cuốn tới màu máu vòi rồng cho đánh trúng, bị cuốn vào bàng bạc cuồn cuộn cuồng bạo vòi rồng bên trong. Lúc này vòi rồng đã trọn vẹn cao hơn ngàn trượng, trọn vẹn mấy trăm trượng rộng, xuyên thẳng trong mây xanh, khoé động vương viên trăm rậm đều là ám vô sát trời, một mảnh ma khí cuồn cuộn, đạo này vòi rồng uy lực đã bạo tăng gấp 6 lần, đã đủ đem một cái 800 trượng cao phong san thành bình địa. Bị cuốn vào màu máu vòi rồng bên trong một khắc này, Đỗ Phi Vân vội vàng triệu hồi ra Cửu Long đỉnh, dựa vào lấy Cửu Long đỉnh phòng ngự, không có bị vòi rồng xé thành mảnh nhỏ cung có bị ma khí huyết quang cho ăn mòn thành một bộ bạch cốt. Không thể chống cự bàng bạc đại lực, cuốn lên lấy Cửu Long đỉnh xoay tròn 36000 vòng mấy lúc sau lập tức đưa nó xa xa vùng ra mấy ngàn trượng xa, kém chút Thanh Đồ Phi Vân quấy đầu góc tròn váng. Cũng may, Đỗ Phi Vân cũng không bị thương nặng, kêu màu máu vòi rồng cũng rốt cục phóng xuất ra toàn bộ uy lực, về sau tiêu tán ở không trung. Cửu Long đỉnh bị vại ra lúc, kêu bát quái chấn hồn kiếm trận bởi vì không có Đỗ Vân chủ trì, uy lực tự động tiêu mấy lần, bị kia Xích Long Ma quân cho chấn ra. Đương nhiên Vì tránh thoát bắt quái chấn hồn kiếm trận giáo sát, Xích Long Ma Quân cũng trả giá một nửa sức chiến đấu cùng kinh mạch sẽ rách vết thương nhẹ đại giới. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi vân vội và ngừng lại thân hình, từ cựu Long đỉnh nhảy ra, thân hình lẽ lên lướt về phía máu Đào Phong, hai tay trước người vạch ra vô số đạo pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng liền phát ra một đạo đại thần thông. Ước vạn đạo kiếm ảnh trong chốc lát hiện ra, đem khó khăn lắm chạy trốn ra ngoài xích Long Ma Quân bao khỏa trong đó, bóng ánh kiếm quang bén nhọn đều chém xuống. Mạn Thiên kiếm quang chi bên trong, chỉ nghe được Xích Long Ma Quân giận quát một tiếng. Về sau liền có một đạo che khuất bầu trời to lớn màu máu bàn tay hiện hiện ra, hướng phía Đồ Phi vân hung hăng chụp được tới. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 244, báo thủ cho hắn. Phân quang hóa ảnh cái này đạo thần thông một khi thi triển, lập tức liền có ngàn tỷ kiếm quang hiện ra, đem phương Viên ngàn trượng bảo phủ. Chỉ là sát na mạn thiên kiếm quang liền biến mất, hóa thành hai đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm mang, đột ngột xuất hiện tại Xích Long Ma quân trước người, trực chỉ hắn lỗ ngực. Trong chớp mắt ấy, Tử vong gìn ảnh đem hắn bao phủ. Khí tất hụy diệt từ trong lòng dâng lên, cảm nhận được chớ đại nguy cơ đồng thời, hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân có đỏ màu đỏ ánh sáng đỏ ngọn ngút trời mà lên. Huyết quang bên trong, thân thể của hắn sinh sinh phóng lớn ba thành, biến thành một trượng dư cao cự nhân, tựa như đỏ màu đỏ to như cục điện, hắn toàn thân thể đồng hồ làn da đều hóa thành xích hùng vẻ, có hình rồng hư ảnh hiện hiện ra, tại chất cầu cơ trên thịt du động. Đây là hắn tại cảm nhận được tử vong nguy cơ đồng thời, không tiếc buộc phát tiềm lực kích phát xích long huyết mạch, tiến vào cuồng hóa bên trong. Nhục thân cường đại đến, có thể so tu luyện tu La đạo kim đan cảnh Ma Quân. Một con mấy chục trượng lớn nhỏ to lớn huyết thủ hiện ra, che khuất bầu trời xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, hùng hổ mà ngưng trọng bàn tay trong chấp mắt nắm kia đột ngột xuất hiện hai đạo kiếm mang. Kia sắc bén lăng lệ hai đạo kiếm mang, tốc độ cùng uy lực đều có thể so Kim Đan cảnh tu sĩ một kích toàn lực, lại bị con kia to lớn huyết thủ cho nắm trong lòng bàn tay. Theo xích long Ma Quân gào thét gầm thét, kia to lớn huyết thủ một trận nhào nặn, lập tức đem kia hai đạo kiếm mang cho bóp nát thành pháp lực mình vỡ, răng rắc răng rắc tiếng vang kiến người dùng mình. Đây là Huyết Ma Đạo Đại Thần Thông, tên là Già Thiên Ma Thủ, uy lực khủng bố đến cực điểm, tu luyện tới cực hạn có thể cầm nã Na Di tinh thần Minh Nguyệt. Tại hơn ngàn loại đại thần thông bên trong cũng là xếp hạng cực cao thần thông. Đỗ Phi Vân một cái phân quang hóa ảnh thần thông thi trở ra, thân hình liền bỗng nhiên lộn vòng hướng về sau lưng cách đó không xa cái khe to lớn lao đi, tại nước trong khe, Long Nhị cùng cái kia khách khanh đã tỉnh dậy khôi phục, đang định buộc phát toàn lực thừa cơ đánh lén Vân. Cứ việc Đỗ Phi Vân rơi vào ác chiến bên trong, lại đồng dạng mắt nhìn sau hướng thai nghe tạm vương, sớm đã dùng linh thức dò xét đến hai người mục đích, là lấy sớm cấp đến trước người hai người, tại hai người kinh ngạc biểu lộ phía dưới, một đạo ngũ hành kiếm thuật đột tới. Ngàn tỷ đó tung bay băng màu xanh lam hoa sen, trên trăm quải tre trời hỏa diễm đại thụ. Cùng trên bầu trời như mưa to rơi xuống phía dưới thiên thạch vũ trụ, trong chốc lát liền đem Long nhị cùng kia khách khanh ba phủ. Pháp phối cho bụi cùng pháp lực quang hoa hỗn hợp, có, bốn phía kình khí gái mạ dâm lên cuồng bạo xung kích bo, đem khe hở bốn phía núi đá tầng ngoài đều gọt đi rộng giá 1 triệu dặm bị ngũ hành kiếm thuật độ hấp xuống nền ở trên người, vốn là người bị thương nặng long nhị cùng ma tộc khách hành, rốt cuộc chịu đựng không được bén nhọn như vậy thủ đoạn, nhục thân lập tức sụp đổ tan rã, chỉ còn lại có hai viên cấp đường chạy trốn ma đan. Song phương thế thành nước lựa. Đỗ Phi Vân không có bất kỳ cái gì lý do bỏ mặc cái này hai viên ma đan đạo tẩu. Nhũ có không trừ gốc cùng giả heo ăn thịt hổ hai loại hành vi, là Đỗ Phi Vân nhất căm thủ đến tận xương thủy. Dĩn trong danh lật truyền, bị không có ý nghĩa tiểu nhân vật cho diệt đi loại này cố sự. Hắn nhìn qua quả thực không nên quá nhiều. Cho nên, một khi địch ta quan hệ minh xác hắn là tuyệt đối sẽ không cho đối phương lưu lại trả thù mình cùng người thân cơ hội, chảm thảo trừ căn mặc dù tàn nhẫn, lại là đối với mình cùng người thân an nguy phụ trách ổn thỏa biện pháp. Về phần giả heo ăn thịt hổ, với hắn mà nói là nhất chuyện nhằm chán, đóng vai heo người tự cho là đúng hổ lại thường thường bị biến thành heo, loại sự tình này quá mức cầu hết cùng bi kịch. Lôi lệ phong đi, người mang kính sợ lòng thương hại, đi lôi đỉnh vạn quân tu là thủ đoạn. Đây mới là hắn vô tính. Trảm yêu trừ ma là mỗi nhân loại tu sĩ nên ghi nhớ tại tầm trách nhiệm, chém giết ma tộc hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đại thôn phệ thuật nháy mắt thi triển ra, một đạo màu đen miệng lớn bắt ngang tại hai viên ma đang chạy trốn phía trước, Long Nhị thực lực yếu kém kinh nghiệm chiến đấu hơi kém, cho nên hắn rất xui xẻo bị màu đen miệng lớn cho nuốt vào trong đó, mà cái kia ma tộc khách khanh thì rất là giàu hạn. Vậy mà sử xuất ma tộc bí pháp thiêu đốt thọ nguyên cùng pháp lực, thuấn di chạy trốn hơn trăm trượng, tránh thoát đại thôn phệ thuật phạm vi. Mặc dù liên tiếp hai đạo thần thông Đem Xích Long Ma quân hai cái cường viện cho diệt sắt một cái, đuổi đi một cái, thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn cảm giác phải có chút tiếc nuối, dù sao chỉ diệt đi Long Nhị một cái, kia ma tộc khách khanh lại may mắn trốn được một mạng. Đúng lúc này, kia giả Thiên Ma thủ đem hai đạo kiếm mang bộc nát, lần nữa bị Xích Long Ma quân thôi phát uy thế phóng đại, mang theo quét ngang thiên địa uy thế, hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng chụp được tới. Đỗ Phi Vân vừa mới phát giác được kia hung hăng chụp được to lớn huyết thủ, trong lòng có lớn lao cảm giác nguy cơ dâng lên, hắn không chút nghi ngờ, nếu là không sử dụng Cửu Long đỉnh phòng hộ, Cho dù là tu La Kim thân cũng có khả năng bị cái cự thủ này cho đập thành trọng thương. Sống chết trước mắt hắn lập tức thi triển Ta ý tiêu giao thần thông, dự định chạy ra giả thiên ma thủ phạm vi ba phủ, nào có thể đoán được hắn rửa vì bảo mệnh tuyệt kỹ Ta ý tiêu giao thân pháp, lần này lại mất đi hiệu dụng, thân thể của hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ vậy mà không cách nào né tránh. Kia giả thiên ma thủ không chỉ lực đạo cường hành vô song, mà lại trong đó xen lẫn kinh khủng linh thức công kích, kia vô cùng tận ma âm giống như vô hình cái lồng, đem hắn quanh người phương viên mấy trăm trượng cho bao phủ. Không khí cũng giống như ngưng kết, Đỗ Phi Vân chỉ lực ngang ra 10 trượng liền lâm vào vô hình vũ bụn, rốt cuộc chuyển không đi. Một bên lấy linh thức công kích Đỗ Phi Vân linh thức, trói buộc thân hình của hắn khiến cho hắn không thể chạy trốn, kia đủ để đập hòa một ngọn núi to lớn huyết thủ cũng hung hăng đập xuống. Đùng. Điếc thai phát hội tiếng nổ lớn lập tức vang lên, vô cùng tận đá vụn thổ mảnh lập tức bắn tung tóe mà ra, phương viên số trong vòng 10 giảm đại địa đều rung động không ngừng, phát ra thấp giọng nền nào, vô số đạo giống như mạng nền khẽ hở. Lấy Luffy Vân Nguyên bản vị trí làm trung tâm ở trên mặt đất lan tràn ra. Nguyên bản cao tới mấy ngàn trượng sơn phong, tại cái này uy lực dọa người ma dưới tay, lại bị sinh sinh đập hòa, chóng chóng giảm mất 1000 trượng. Một cái bể sâu chừng 800 trượng to lớn hố sâu xuất hiện ở trên ngọn núi, kia là một cái trọn vẹn ngàn trượng phương viên cự đại thủ ấn. Mà Luffy Vân lại bị đạo này Già Thiên Ma thủ cho vỗ trúng, tính cả kia hơn 1000 trượng sơn phong cùng nhau bị đập hòa, sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của hắn. Nhìn thấy cái này đạo thần thông kinh khủng như vậy dọa người ý thế, Đang bận phát động ngũ hành kiếm trận dạ yểm cùng manh manh trong chốc lát sắc mặt tái nhận, không thể tin ngây người tại nguyên địa, thủy linh song trong mắt trong chốc lát liền lồng bên trên một tầng hơi nước, manh manh một tay bịt miệng nhỏ thấp giọng nghẹn ngào khóc thút thích. Dạ yểm cũng là vẻ mặt tảm đạm, trong mắt biện kín một tầng đọng đậm tuyệt vọng cùng thương tiếp, mặc dù nàng đến nay y nguyên không muốn tiếp nhận đố phi vân, thế nhưng là nàng đối ra hỏa này cũng không ghét. Hiện tại nhìn thấy hắn bị sống sờ sờ đập lên núi phong bên trong, Đoán chừng đã sớm biến thành bánh thịt thậm chí là bở mịn, trong lòng cũng là không hiểu một trận quặn đau. Nhanh nhanh Đừng khóc. Chúng ta đi giết tên hốn đảng kia vì Đỗ Phi Vân báo thủ. Không giống với manh manh thương tâm ý ưu tuyệt, Giả Điểm lộ ra sát cơ bốn phía kiên quyết quả quyết, một tiếng gầm thét về sau liền dẫn manh manh xông ra đồng hồ, thi triển ra tuyệt chiêu thần thông hướng phía xích Long Ma quân đánh tới. Cách đó không xa một mực gần nút thủy giao cùng Dĩ Phượng, thấy Đỗ Phi Vân thi triển ra mấy loại thần thông, sở học pháp thuật có thể nói hốt đạo, nguyên bản một mực tại phỏng đoán hắn đến cùng phải hay không thiên kiếm tông đệ tử. Lúc này, tiến tức đến kia giả thiên ma thủ dọa người lực, thủy giao lập tức đem vấn đề này đè xuống. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vội vàng, Liên Phượng Di trước đó khuyên hắn cáo cũng không nguyện ý nghe, liền làm trước bay ra ngoài, thao lấy một ngụm sáng như tuyết phi kiếm hướng xích Long Ma quân chém giết mà tới. Ai? Thấy thủy dao một ngựa đi đầu lao ra, Di Phượng Duy đành chịu cười khổ, lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó cũng xông ra đồng hồ hướng xích Long Ma quân đánh tới. Giờ này khắc này, bất luận Đỗ Phi Vân có phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều đã dâu dịa, nàng nhất định phải xuất thủ từ Sích Long Ma quân trong tay cướp được Thánh Long quả. Đương nhiên, Nàng thấy kia khách khanh ma đàn chính đang nhanh chóng chạy trốn, liền thuận tay một đạo ngũ thải vầng sáng đem nó xoắn tới. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, kia khách khanh ma đàn lập tức bị trói buộc, ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có, liền bị dị phượng cho xóa bỏ linh thức. Ngọn núi bên trên tình cảnh vô cùng thê thảm, không chỉ là phương viên trăm rậm sơn mạch, liền ngay cả đại địa đều là phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, Đỗ Phi Vân chẳng qua là chỉ là một cái ngân đan cảnh đại tu sĩ thôi, gặp nặng như thế kích lại làm sao có thể sống sót. Hắn khẳng định là bị kia to lớn huyết thủ cho đập thành bánh thịt hoặc là trực tiếp tính cả nhục thân cùng ngân đan đều bị hóa thành bộ mịn. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều là toát ra cái ý nghĩ này, không có người cho rằng Đỗ Phi Vân có thể kháng trụ cái kia uy lực dọa người một tí, không ai cho là hắn còn có thể tiếp tục sống. Xích Long Ma Quân, nạp mạng đi. Gia Điểm cùng manh manh hiển lộ ra bản thể, diễn phần mình thao lấy một ngụm màu đen phi kiếm cùng chiến đao, hướng phía Xích Long Ma Quân phát ra bản thân sở trường nhất thần thông. Thủy giao tốc độ cũng không chậm, Gia Điểm cùng nhanh nhanh khó khăn lắm xuất thủ. Nàng trước kia tuyết trắng phi kiếm cũng đã tập đến Xích Long Ma Quân mặt trước, một chiêu Thiên Nữ tán hoa thần thông thi triển ra, ngàn tỷ đóa kiếm hoa nở rộ ra, hướng Xích Long Ma Quân bao phủ xuống. Gia Thiên Ma thủ vi lực khủng bố doa người, thi triển về sau tiêu hao càng là to lớn, Xích Long Ma Quân ngay tại thở dốc, ăn vào đan dược và máu tinh khôi phục pháp lực, chợt nhìn thấy quanh thân toát ra mấy cái khí thế hùng hổ đại tu sĩ, đều là thao lấy pháp bảo tập sát mà đến, lập tức sắc mặt đại biến trong lòng một trận ngày loạn. Đáng chết, làm sao lại có nhiều người như vậy mai phục tại nơi này? Cho tới giờ khắc này, Xích Long Ma Quân mới biết được đây hết thể đều là âm mưu, mấy người này cùng hai con yêu thú đều mai phục tại nơi này, chính là vì phục kích hắn. Chỉ là, hối hận cũng đã muộn, kêu Ba Đạo Đại Thần Thông như điện ánh sáng đánh tới, trong chốc lát liền đánh chúng thân thể của hắn. Bị Ba Đạo thần thông đánh trúng trước đó, Xích Long Ma Quân chỉ tới kịp tại trong tích tắc, đem Xích Long huyết mạch kích phát đến cực hạn, thể đồng hồn ngưng kết ra một đạo phòng ngự cường hãn Xích Huyết Long Tinh. Kia là một tầng giống như tinh thạch trong suốt trong suốt tinh thể, toàn thân Xích Hồng vẻ tựa như máu tươi hình thành một bức tinh thạch cao giáp bao phủ thân thể của hắn, vì hắn cung cấp cường hoành đến cực điểm phòng ngự. Wen, Wen, Wen. Ba đạo thần thông gần như đồng thời đánh trúng hắn, ngàn tỷ đóa kiếm hoa bóng ánh thỏa thích nở rộ, dài chừng 10 trượng màu đen dài súng mang theo khí tức hủy diệt đâm trúng hắn hung thần, màu vàng lợi kiếm mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ khí thế đánh trúng phía sau lưng của hắn, tiếng thai phát hội tiếng nổ vang lên lần nữa, xa xa truyền ra mấy trục bên trong. Ngay sau đó, giữa thiên địa biến trắng như tuyết, có vô cùng tận tuyết lông lông. Phi bay là tả từ chân trời vậy xuống, đây là cuối cùng chạy đến Di Phượng, thi triển ra một đạo đại thần thông. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 245: Giúp người vì vui vẻ gấp dễ. Thi triển ra Thiên Ma thủ về sau, Xích Long Ma quân thực lực tàn dư đến không đủ bá thành, lại kích phát tiềm lực thi triển ra Xích Huyết Long Tinh, cái này đã là cực hạn của hắn. Hắn lúc này, có thể nói là sơn cùng thủy tận, thực lực còn sót lại chưa tới một thành, cho dù là phổ thông kim đan cảnh tu sĩ cũng đã đủ đánh bại dễ dàng hắn. Đương nhiên chỉ là đánh bại mà thôi có thể hay không đem hắn kích thương còn khó nói về phần đánh giết vậy thì càng là không thể nào thủy giao cùng manh manh cùng dạ dạiể ba người thần thông, thống vang đánh chúng xích Long ma quân lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài thân thể giống như phá bao tải ném đi mấy trăm trượng xa hướng về máu đạoo phong rơi xuống liên tục bị giáng đòn nặng nghề cho dù là xích long ma quân có được kim đan cảnh thực lực cường đại lúc này cũng là vết thương trong chất quanh thân xích huyết long tinh toàn bộ bị đánh tan tan giá thành vô số ám màu đỏmả mỡ bay tứ tung ra thật xa Không hề nghi ngờ, Thất Khiếu bị dung ra máu tươi, thể nội pháp lực tặc đi nhà chống xích Long Ma Quân, lúc này đã là lại không còn sức đánh trả. Nếu là hắn không hao phí to lớn đại giới chạy trốn, chỉ sợ hôm nay liền phải bỏ mạng ở đây, kết quả tốt nhất cũng là bị hủy diệt nhục thân, chỉ có ma đàn mới có thể lảo đảo. Hắn chính là nghĩ như vậy, đồng thời cũng chính là làm như vậy, hắn giờ phút này toàn thân vô số lỗ chân lông đều tiêu xạ lấy đỏ màu đỏ hỏa diễm, tựa như lưu ánh sáng hướng về Xích Huyết Long thành phương hướng bỏ trốn. Hắn đây là lấy huyết ma đạo bí pháp Thiêu đốt mình xích Long huyết mạch cùng Thọ Nguyên, thu hoạch được viễn siêu bình thường mấy lần tốc độ. Chỉ cần có thể chạy thoát, tránh thoát lần này mưu kế tỉ mị phục kích, cho dù là thực lực tiêu giảm rút lui, hao tổn trăm năm Thọ Nguyên cũng là đáng. Chỉ tiếc, Xích Long Ma Quân ý nghĩ tuy tốt, mặc dù cũng ôm đập nồi rìm truyền tâm thái, làm sao hắn xem nhẹ giữa sân thực lực cường hãn nhất một người, đó chính là Phong Hoa Tuyệt Đại Vũ Mỹ ép đồ người rỉ phượng. Chính tại điên cuồng chạy trốn hắn, đột nhiên cảm thấy quanh thân áp lực kỳ đại. Vô hình khí tưởng giống như bại sơn đảo hải đè xuống. Trời hồ ngay cả không khí cũng đều bị giam cầm ở, hắn chạy trốn tốc độ dỗng nhiên trở nên cực chậm, liền tựa như tại bùn trong đàm rãy rủa. Chậm chậm tiến lên một con cá. Sau một khắc, một đạo tịnh lệ mà Vũ Mị thân ảnh ra hiện tại trước mắt của hắn, kia là tư thái linh lung tinh tế dị phượng, nàng sắc mặt tỉnh táo ngắm nhìn trước người giống như rùa đen tiến lên xích long ma quân, chậm rãi trọng ra xanh nhạt nước nền ngón trỏ tay phải, nâng trọng như vùng núi điểm tại xích long ma quân cái trán ngàn dặm bay. Dị phượng miệng thơm khẽ mở, răng ngọc hơi lu. Thanh âm lên, thấm vào ruột gan. Thoải mái dễ chịu mềm nu Xích Long Ma quân trừng lớn hai mắt, kinh hãi uy tuyệt nhìn qua kia vừa bấm liền xuất thủy nền tay không chỉ, chậm rãi điểm chúng trán của mình, mặc dù tốc độ nhìn như rất chậm lại làm hắn không cách nào né tránh. Đắc ở bình thường có thể xưng tiếng trời thấm vào ruột gan thanh âm, tuyệt đối có thể làm Xích Long Ma quân lớn nhất tính thú, thế nhưng là giờ phút này ngắn ngủi bốn chữ. Đạo này vũ mị tiêu hồn thanh âm, lại thành một chương đùa đòi mạng. Theo kia ngón tay chỉ dưới, bên trong vương viên mười rặng bay dương bay là tạ vô tận tuyết hoa. Đột nhiên dừng lại, Về sau giống như bị vòng xoáy hấp dẫn, trong chấp mắt hội tụ đến dị phượng trong ngón tay, đem Xích Long Ma Quân hoàn toàn bao phủ. Đủ để bao phủ phương viên 10 giảm tuyết hoa tụ tập cùng một chỗ, lập tức ngưng kết thành một khối hóng ánh sáng long lanh băng tinh, mà Xích Long Ma Quân thì bị khối này to lớn băng tinh hoàn toàn phong tỏa trong đó, rốt cuộc không thể động đậy, liền ngay cả kia tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hãi hai mắt, cũng vẫn như cũ trận trừng lấy chưa từng nhắm lại. Một chiêu ngàn dặm tuyết bay thần thông, nhìn qua bo lan không sợ hãi. Không có rung chuyển trời đất như thế, càng không có chấn thiên giới tiếng vang cực lớn. Như vậy nhẹ nhàng mà thích mịch, lại trực tiếp đem một cái kim đan cảnh ma quân cho biến thành băng điều. Di Phượng thu tay lại chỉ, nhìn qua xích Long Ma Quân đai lưng dưới treo màu tím túi chữ vật, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng rốt cục có thể đem Thánh Long quả cướp đến tay. Nàng cũng biết được chiến đấu bên trong túi chữ vật 89 phần 10 sẽ bị tổn hại, kia Thánh Long quả cũng rất có thể sẽ theo túi chữ vật mà hủy diệt, cho nên mới sử xuất một chiêu như vậy thần thông đến đánh giết xích Long Ma Quân, đồng thời còn có thể đem túi trữ vật bảo lưu lại đến, có thể sương vạn vô nhất hết. Nào có thể đoán được, nguyên bản lòng tin tràn đầy tình thế bắt buộc gì phượng, phượng trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một vẻ kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng chấn kinh vẻ mặt đến, còn chưa đợi nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền chỉ thấy trước mắt băng tinh ầm ầm nổ nát vụn thành băng tinh mảnh vỡ, bốn phía bắn ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị gì phượng lập tức lách mình tránh né, vô cùng trong tích tắc liền lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, hiểm mà lại hiểm né tránh tia bắn tung tóe mà ra băng tinh mả vỡ, còn có điên cuồng dâng phát tám màu đỏ huyết quang. Nguyên bản bị băng tinh giam cầm phong tỏa xích Long Ma Quân, vậy mà đem băng tinh hoàn toàn nổ bể ra đến, toàn thân phun trào ra gần như màu tím huyết quang, tốc độ đột nhiên bạo tăng vô số lần, như lưu ánh sáng hướng về nơi xa chạy ra. Hỏng. Xích Long Ma Quân lần này chỉ sợ muốn đào thoát. Một khắc này, khó khăn lắm buông xuống tâm thần thủy giao cùng Dạ Yểm bọn người, trong lòng đống nhiên níu chặt, liền ngay cả thực lực cường hãn nhất dị phượng, giờ khác này cũng là trong lòng ngào não. Nàng biết, bởi vì mới nàng vô ý thức mau nẻ đến, lần này coi như lại đi truy xích Long Ma Quân cũng là căn bản đuổi không kịp. Nhưng mà, khiến người vui mừng chính là, mọi người ở đây tâm tình rơi xuống đáy cốc, hiện ra huệ bại vẻ mặt thời điểm, một đạo hắc ảnh giống như Thuấn di tránh hệ ra, xuất hiện tại Xích Long Ma quân trước. Phá diệt chỉ pháp. Một đạo quát khẽ vang lên, bóng đen kia đưa tay phải ra ngón trỏ, như thiểm điện địa điểm hướng Xích Long Ma quân cái trán. Hôn đảo. Lại tới điểm lão từ đầu. Xích Long Ma quân màu Bạc hai con người bị phẫn lửa tràn ngập, trở nên một mảnh xích hồng, trong lòng càng là nộ diễm ngập trời. Nhưng mà Không giống với ngàn dặm tuyết bay kia đạo thần thông, lần này kia ngón tay vẫn chưa điểm đến trán của hắn, chỉ là ở trước mặt hắn ba thước chỗ liền dừng lại. Sau đó, đầy ngập lửa dẫn xích long ma quân liền phát hiện, hai mắt trước đó đột nhiên vỡ ra một đạo màu đen khẽ hở, kia đen nhánh không ánh sáng khủng bố nước trong khe, lại còn bọc lấy một viên nửa bên đầu, đang có một con tràn đầy phẫn nộ ngân đồng tại nhìn mình long long. Đây là, lao từ đầu, nháy mắt phát hiện trần tướng, xích long ma quân cơ hồ dọa đến hồn bay phách tán, nhưng mà, ý thức của hắn như vậy kết thúc Lâm vào vĩnh hằng đen trong bóng tối lại cũng không thấy mình thân hình khổng lồ bị màu đen khe hở cho xé rách thành mảnh vỡ hình tượng Di Phượng Thủy giaoo ra điểm còn có manh manh đều là một mặt rung động lập tại nguyên chỗ xinh đẹp trên mặt tràn đầy không thể tin thần thái ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia hắn vậy mà không chết cái này sao có thể quy lực khủng bố như vậy già thiên ma thủ vô chúng hắn hắn lại còn có thể bình yên vô sự mấy người đều là trường lớn hai mắt giống như gặp quỷ nhìn qua đạo thân ảnh kia thật lâu chưa tỉnh hồ lại Thậm chí, cái này cho các nàng mang tới rung động, hoàn toàn vượt qua xích Long Ma quân bị đánh giết chán diện. Không hề nghi ngờ, đạo này đột một thân ảnh hiện ra người, chính là Đô Phi Vân không thể nghi ngờ. Con hàng này tại mọi người cho là hắn hẳn phải chết tình huống phía dưới, lần nữa ý nhảy nhót tương bừng xuất hiện, mà lại vừa ra tay liền đánh giết điên cuồng chạy trốn không ai có thể ngăn cản xích Long Ma quân. Một chiêu ta ý tiêu giao thần thông, thuấn di đổi kịp xích Long Ma quân, hắn lại lấy phá diện chỉ pháp đem xích Long Ma quân nhục thân hủy đi, sau đó lại phóng xuất ra đại thôn phệ thuật. Đem xích long ma quân ma đàn nuốt chửng lấy rơi, đây hết thể phát sinh ở đất đèn ánh lửa ở giữa, nhanh đến khiến người không kịp nhìn. Đương nhiên, tại phá diệt xích long ma quân nục thân trước đó, hắn vẫn không quên mượn gió bẻ mang đem xích long ma quân bên hông túi chữ vật đem xuống, phóng tới Cửu Long đỉnh bên trong. Một hơi về sau, hết thể quy về hòa dị, giữa thiên địa pháp lực quang hoa cùng tứ ngược tinh khí dần dần tiêu tán, Đỗ Phi Vân chậm rãi xoay người lại. Lúc này, hắn rốt cục cảm ứng được ma đế đổ lục khí tức, ngay tại kia túi trữ vật bên trong. Bây giờ hắn tha thiết ước mơ ma đế đổ lục cuối cùng tới tay, hắn nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành, tâm thần cũng bông lòng Trong mọi người dị phượng tu vi cao nhất, cũng là trước hết nhất từ trong rung động tỉnh táo lại, thân hình lẽ lên liền tới đến đô phi vân trước người, trên mặt mỉm cười đánh giá hắn. Ngay sau đó, dạ điểm cùng manh manh còn có thủy dao, cũng đều lách mình bay đến phụ cận, biểu lộ phức tạp ngắm nhìn hắn. Trong đám người, manh manh cùng hắn thân cận nhất, giờ phút này cũng hóa thành hình người, lại biến trở về một cái bảy tám tuổi phấn nền tiểu nha đầu Một đầu nhào tiến vào trong ngực của hắn ôm hắn nước nở, lòng vẫn còn sợ hai nói, Đỗ Phi Vân, hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Đỗ Phi Vân ôm manh manh, một tay vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, cười an uổi nàng, ha ha, ngốc cô nàng, ta là dễ dàng như vậy bị dết sao. Sớm tại trước đó, Đỗ Phi Vân liền đã khôi phục diện mạo như trước, không còn ra vẻ lòng cựu bộ dáng, lúc này dì Phượng cùng Thủy Giao thấy rõ dáng dấp của nàng, cũng là trong mắt dị sắc liên tục. Đương nhiên. Đây cũng không phải là là tình yêu nam nữ ái mộ hoặc là cái gì khác tình cảm, chỉ là đối với hắn trẻ tuổi như vậy mà cảm thấy rung động mà thôi. Nguyên bản Di Phượng cùng Thủy Giao đều coi là thực lực của hắn cường đại như thế, khẳng định là cái trung niên tu sĩ, lại không nghĩ rằng chỉ là cái tuổi đời 20 thiếu niên thôi. Không biết đạo hữu xứng hôi như thế nào. Di Phượng thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy ôn hòa trấn an manh manh, hơi cùng một lát, chắp tay hành lễ mở miệng chào hỏi, thanh âm ôn hòa như xuân vũ nhuận người tim gan. Đỗ Vân. Vân trả lời rất là ngắn gọn. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng Dĩ Phượng cùng Thủy Giao làm nhiều dây dưa. Hắn sớm đã biết trước mặt cái này đẹp ép vu chính là kia một mực gâm thầm rình mờ đại tu sĩ, cho nên trong lòng đối với người này rất có phần bị. Dĩ Phượng hiển nhiên cảm giác được Đỗ Phi Vân lạnh lùng, lại là ra vẻ chưa từng phát giác, như cũ ôn hòa cười nói, "Phi Vân chân nhân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, có thể xưng nhân trung chí long, tuổi còn trẻ liền đủng có như thế siêu tuyệt tu vị, thực tế tiện sát người bên ngoài." Nói đến, hai người chúng ta còn nên đa tạ Phi Vân chân cứu giúp. Vân Phượng mang theo thủy giao hướng. Nào có thể đoán được, Di Phượng mặt mũi mối tràn đầy ôn hòa chân thành ý cười lại là nháy mắt ngưng kết, phát ra từ phế phủ cảm kích lại tại trong miệng im bặt mà dừng. Bởi vì, Đỗ Phi Vân không có chút nào hứng thú vất tay đánh gãy nàng, chỉ để lại một câu không mặn không nhạt lời nói, liền dẫn manh manh cùng Dạ hiểm hướng nơi xa bay đi. Giúp người vì vui vẻ gấp dễ, chẳng yêu trừ ma chính là chúng ta huyền môn tu sĩ chuyện bổn phận, đạo hữu không cần phải khách khí. Di Phượng sắc mặt trở nên khó coi, trên trán ẩn hàm sát khí, thủy giao cũng là một mặt lòng phẫn về lên miệng nhỏ căm tức nhìn Đỗ Phi Vân bóng lưng. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới mục đích của chuyến này, lập tức vội vàng ngự kiếm phi hành đổi theo. "Uy, Đỗ Phi Vân ngươi chờ một chút." Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 246: Lại gặp vô thượng thần thông. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, vào trước là chủ quan niệm rất sâu sắc. Đỗ Phi Vân tại phủ thành chủ trong mật thất, lần thứ nhất tiếp xúc thủy giao cùng Vân Phượng lúc, Vân Phượng ở một bên lấy linh tức dìm mò, còn từng hiện lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng khí tức nguy hiểm. Cho nên Đỗ Phi vân đối hai người này trong lòng còn có đề phòng. Mà lại, tại Bích Huyết Sơn Mạch Bày trận phục kích Sích Long Ma quân lúc, hắn cũng mơ hồ phát giác được Vân Phượng cùng Thủy Giao ở một bên, chỉ là phát hiện các nàng cũng vô ác ý, cho nên mới dương giả không biết. Chém giết Sích Long Ma quân, đoạt đến Ma Đế đổ lục cùng Ma Đan về sau, hắn cũng không nhiều nói nhảm, liền lập tức mang theo dạ hiểm cùng manh manh lao vùng vụt rời đi. Không chỉ có là bởi vì hắn không muốn cùng Vân Phượng cùng Thủy Giao liên hệ, càng quan trọng chính là hắn vừa đạt được Sích long ma quân ma quân Đan Cái này Ma Đan bên trong ẩn chứa bảng bạc pháp lực, cùng 18 đạo thần thông, hắn nhất định phải nhanh đem Ma Đan cho hấp thu luyện hóa. Nhưng là hắn đối Vân Phượng cùng Thủy Giao không hứng thú, cũng không đại biểu hai nửa đối với hắn không hứng thú, tại hắn vừa mới bay khỏi Bích huyết sơn mạch lúc, Thủy Giao liền điều khiển lấy phi kiếm nhanh như điện chấp đổi theo. Đỗ Phi Vân ngồi cưỡi lấy manh manh, tốc độ giống như lưu ánh sáng mau lẹ vô so, Thủy Giao ngự kiếm tốc độ phi hành lại có thể nào bị kịp được hắn. Chỉ là số cái hô hấp thời gian, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Đỗ phi Vân tung tích. Lúc này Vân Phượng cũng đạp trên một ngụm băng tinh phi kiếm cùng lên đến, đi tới thủy giao bên người. Thấy Vân Phượng đi tới bên người, thủy giao lập tức ủy khuất động lên đi, một mặt lòng căm phẫn tố khổ nói: gì Phượng, cái này Đỗ Phi Vân quả thực là quá khi dễ người. Chúng ta tể tâm hợp lực ở đây phục kích nửa tháng lâu, trải qua sinh tử nguy hiểm rốt cục đem xích Long Ma quân chấm giết, thế nhưng là cái này tên hỗn đản lại đem Ma đan cùng túi chữa vật toàn bộ cấp đi, ngay cả chúng ta Thánh Long quả đều cho đột đi." Mặc dù thủy giao lời nói có chỗ khuyết đại thành phần, nhưng là Vân Phượng hay là ngầm thừa nhận nàng. Trong lòng cũng là một trận hậm hực khó bình, Liễu Diệp đôi mi thanh tú ở giữa ẩn thoáng ánh lên sắc khí. Càng làm giận chính là cái này, tên hỗn đản không phải liền là tuổi nhỏ hơn một chút, thực lực mạnh một chút sao? Vậy mà như thế vinh vang đắc ý kiêu căng bất phàm, Liên Phượng Di ngươi đều dám đánh gãy, còn dám cho chúng ta sắc mặt nhìn một bộ khinh thường lạnh lùng biểu lộ, cái này tên hỗn đản thực tế là quá đáng ghét. Thủy giao như cô gái mại dâm phấn không thôi, tiếp tục đau nhức tố lấy Đồ Phi Vân tội ác, nhìn bộ dáng kia hận không thể thành Đồ Vân hung hăng giáo huấn một fan mới có thể hả giận để thủy giao sinh lòng oán khí, còn không chỉ là bị cướp đi dễ như trở bàn tay thánh long quả. Nhất làm giận chính là, cái này tên hôn đản vậy mà đối nàng cùng Di Phượng tuyệt đại phong hoa, khí chất mỹ mạo đều nhìn như không thấy vậy mà một cái khuôn mặt tươi cười một điểm phản ứng đều không có, cứ như vậy vô ngông chuẩn đi. Di Phượng, ngài nhất định phải bắt lấy cái này tên hôn đản hảo hảo giáo huấn một phen, tốt cho hắn biết chúng ta Hồng Tụ thư viện không phải tốt như vậy gây. Xem ra, Đỗ Phi Vân đã giữa lúc bất tri bất giác, không chỉ đắc tội Vân Phượng cái này cường giả, Ngay cả Thủy Giao cái này Hồng tụ thư viện Hòn Ngọc Quý trên tay cũng đắc tội hung ác. Chỉ tiếc, hai người ở chân trời phi hành truy đổi lại nơi nào tìm được Đỗ Phi Vân tung tích, Thủy Dao cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ giơ Trần giận dữ. Di Phượng, cái này tên hôn đản trượt nhanh như vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Ngay nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta đi đoạt về Thánh Long Quả. Thấy Thủy Dao ở một bên lòng căm phẫn dơ Trần, một bộ tiểu nhi nữ dao giận bộ dáng, Vân Vương trong lòng một kia tức giận cũng là trong chốc lát tan thành mây khói, miệng nhỏ liền cười khẽ một tiếng. Hai mắt mang theo một vòng mập mở vẻ mặt đánh giá Thủy Dao. "Thủy Dao, nói cho Dĩ Phượng, nếu là Dĩ Phượng ra tay nắm lấy tiểu tử này, ngươi có thể hay không thật xuất thủ hung hăng giáo hơn hắn?" Cái này, Thủy Dao có chút do dự, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặc dù nàng mặt ngoài nổi giận phừng phừng bộ dáng thế nhưng là vốn tính không xấu, cũng không có lớn tông môn tử đệ kiêu căng ương ngạnh chi khí, ngược lại không đến nỗi thật bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ giáo huấn đô phi vân, tối đa cũng chỉ là bắt về thành Long Quả, lại ăn miếng trả miếng không nhìn, liếc xéo khinh bỉ hắn một lần. Ha ha, làm sao rồi? Mới vừa rồi còn rơ chân nói muốn giao hơn hắn, lúc này lại không nữa rồi. Vân Phượng Thủy Linh xong trong mắt tràn đầy chế nhạo ý cười, nhìn qua Thủy Giao do dự biểu lộ mở miệng trêu ghẹo, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia cái khác liên tưởng, tựa hồ từ Thủy Giao vẻ mặt phản ứng trông được ra thập gì phượng. Thủy Giao bị Vân Phượng trêu ghẹo, lập tức giao xấu hổ hoán trách nhìn qua nàng một chút, trắng non óng ánh gương mặt xinh đẹp bên trên nhiễm lên một tầng nhàn nhà thường hạ. Chợt, nàng lại đột nhiên nghĩ đến Vân Phượng lời mới rồi, lập tức hồi tỉnh lại hai mắt sáng tỏ ngắm nhìn Vân Phượng. Di Phượng, ngài mới vừa nói cái gì? Ngài thật sự có biện pháp tìm tới cái kia hốn. Đỗ Phi Vân sao? Di Phượng mỉm cười, nhìn Đỗ Phi Vân biến mất phương hướng, miệng thơm khẽ mở nói, yên tâm đi, tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta sớm ở trên người hắn bày ra thêm hương truy hồn thuật, mặc cho hắn trốn xa nghìn dặm chúng ta cũng có thể tìm tới hắn. Nghe tới Vân Phượng lời nói này, Thủy Dao lập tức hai mắt trở nên sáng tỏ, trong suốt nước nhuận ánh mắt bên trong hiện ra một vòng ý cười, về sau liền thúc dục Vân Phượng mau đuổi theo. Vân Phượng gặp nàng như thế nóng đòi, Chỉ là cười khổ một tiếng nhưng cũng không lại nói cái gì, thế ra một món pháp bảo tàu cao tốc, hai người thôi động tàu cao tốc nhanh như điện chấp hướng lấy Đỗ Phi Vân phương hướng đuổi theo. Manh manh tốc độ phi hành, tại đạt tới kết đan cảnh về sau tăng lên gần 10 lần, nhanh đến khiến người không thể tưởng tượng nổi, ngày đi 200.000 bên trong quả thực cực kỳ dễ dàng. Đỗ Phi Vân cũng phát hiện cái này một dị thường, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói cái gì, nhưng là đấy lòng cũng có, nghĩ. Phổ thông Kim Quan Điêu, chỉ là linh tính cùng ngộ tính tương đối cao thôi, cho dù là đạt tới kết đan cảnh cũng tuyệt đối không có manh manh như vậy tốc độ khủng khiếp. Đỗ Phi Vân gần nhất 2 năm thường xuyên khổ độc liệt núi Du ký cùng liệt núi bí pháp, đem bên trong có thể nhìn thấy nội dung cơ hồ là khắp, cho nên tìm tới một chút dấu vết để lại, biết manh manh thân thế cùng chủng tộc tựa hồ có chút bí mật ẩn tàng trong đó, còn còn chờ hắn tiến một bước đào móc cùng xác nhận. Tầm nửa ngày sau, manh manh mang theo Đỗ Phi Vân cùng gia yểm, bay ra màu đỏ thâm cấm địa phạm Vi, một đường hướng về phía Tây Nam bay đi. Con đường một đầu rộng lớn vô so sông lớn lúc, Đỗ Phi Vân để manh manh hạ xuống. Sau đó mang theo hai nữ thi triển thủy độn chui vào mấy trăm trượng lớn đáy sông. Có đầu này ma khí ngút trời màu đen sông lớn ngăn cản ngăn cách, tiềm phục tại 600 trượng sâu đáy sông, cho dù là kết đan cảnh đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể dò xét đến, Đỗ Phi Vân có thể an tâm luyện hóa hấp thu ma đan, tuyệt đối sẽ không nhận người khác quấy rầy. 600 trượng đáy sông áp lực vô cùng lớn, đủ để đem cứng rắn núi đá đều đè ép biến hình, Đỗ Phi Vân ba người tiến vào Cự Long đỉnh bên trong, đem Cự Long đỉnh biến thành ba lớn nhỏ, vào đá lởm thạch bụi bên trong chắc xuống. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân cùng Dạ hiểm cùng manh manh ba người ngồi xếp bằng, kia cái trứng gà lớn nhỏ Ma Đan, thì lăng không lơ lửng tại ba người trước mặt không xuất, tản ra mở mịt màu đỏ thơm quan hoa, trong đó thần thông phụ thoáng hiện không thôi, lúc sáng lúc tối. Mặc dù lần này xuất hành tốn thời gian hồi lâu, nhưng là thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, hắn chẳng những nhận được Ma Đế đồ lục, mà lại đạt được viên này có được 18 đạo thần thông Ma Đan, chỉ cần hắn lại luyện hóa một đạo thần thông, liền có thể tiến vào kim đan cảnh, thực lực tăng vọt mấy lần. Ngân đan cảnh thực lực Ma đan, sẽ tại trong vòng 8 canh giờ dần dần tiêu tán, kim đang cảnh thực lực ma đan thì có thể bảo tồn 4 ngày mới có thể tiêu tán. Đỗ Phi Vân tự nghĩ, viên này ma đan bên trên 18 đạo thần thông, mình tối đa cũng liền hấp thu luyện hóa 1-2 đạo mà thôi, còn lại nói chung đều muốn lãng phí hết, cho nên liền để Dạ Yểm cùng manh manh cùng hắn cùng một chỗ hấp thu, cũng tốt trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay trước người trồng ra vô số pháp quyết, đánh vào kia ám màu đỏ ma đan bên trong, lấy tâm thần xâm nhập kia 18 đạo thần thông phủ, cẩn thận cảm ngộ phân biệt những này thần thông. Sau 3 canh giờ, Đỗ Phi Vân rốt cục mở hai mắt ra đến, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên thần thái, khỏe miệng cũng không nhịn được câu lên một vòng vui vẻ ý cười. Bởi vì cái này 18 đạo thần thông bên trong, có 12 đạo phổ thông thần thông, còn có 5 đạo đại thần thông, cuối cùng một đạo thần thông vậy mà là cấp bậc vô thượng thần thông. Đạo này cùng đại thôn vệ thuật đồng dạng, tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng trước trăm vô thượng thần thông, chính là trước kia Xích Long Ma quân từng thi triển qua giả thiên ma thủ. Niềm vui ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đỗ phi vân căn bản chưa từng ngờ tới thu hoạch lần này vậy mà là như thế rung động lòng người không chỉ thu hoạch được ma tộc chí bảo ma đế độ lục hơn nữa còn ngoại ý muốn cấp đoạt đến ẩn chứa vô thượng thần thông ma đan đại thôn phệ thuật uy lực là như thế nào nàoủ bố hắn là nhất quá là rõ ràng cái này già thiên ma thủ cùng đại thôn phệ thuật đồng dạng đều là vô thượng thần thông uy lực của nó tự nhiên là tương xứng trước đó hắn từng bị xích long ma quân lấy giả thiên ma thủ sinh sinh vỗ chúng một lần tự nhiên sẽ hiểu cái này đạo thần thông uy lực là mạnh mẽ dường nào sau một lát Đỗ Phi Vân kích động tâm tình dần dần bình ổn lại, hiện đang hồi tưởng tình hình lúc đó cũng là nhịn không được một trận hoảng sợ, khó trách kia Giả Thiên Ma thủ y lực như thế dạng người, nguyên lai nó vậy mà là một đạo vô thượng thần thông. May mắn Đỗ Phi Vân tại sau cùng khẩn yếu con đầu, dáng chống đỡ lấy tế ra cửu Long đỉnh chui vào, dựa vào cửu Long đỉnh cường đại phòng ngự tránh thoát một kiếp, nếu không tất nhiên khó tránh khỏi bị đập thành thịt mối hạ trạng. Bây giờ tiếp xúc đến cái này đạo thần thông, Đỗ Phi Vân mới hiểu cái này đạo thần thông uy lực chân chính. So với xích Long Ma quân lúc ấy thi triển còn cường đại hơn vô số lần, nếu là từ Đỗ Phi Vân đến thi triển cái này đạo thần thông, nhất định có thể so xích Long Ma quân càng càng mạnh mẽ khủng bố. Cùng đạo này vô thượng thần thông so ra, cái khác kia năm đạo đại thần thông cùng 12 đạo phổ thông thần thông, quả thực chính là không có ý nghĩa, Đỗ Phi Vân cũng không còn đi quản những cái kia thần thông, bây giờ liền bắt đầu tĩnh tâm tiêu hóa hấp thu cái này đạo thần thông. Dạo yểm cũng manh manh trải qua qua hắn cho phép, tự nhiên là tâm hoa nộ phóng vui vẻ ra mặt. Bởi vì hai nàng đều phân đến hai đạo đại thần thông cùng mấy đạo phổ thông thần thông, thấy Đỗ Phi Vân bắt đầu luyện hóa thần thông, Vội Vàng cũng bắt đầu luyện hóa thần thông. Luyện hóa cấp bậc vô thượng thần thông, chỗ tiêu hao pháp lực cùng tâm thần đều là to lớn, Ba ngày sau, khi Đỗ Phi Vân rốt cục đem Giả Thiên Ma thủ cho luyện hóa thành công, hắn đã đem ma đan bên trong pháp lực hấp thu hơn phân nữa, tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Bây giờ, mặc dù đem Giả Thiên Ma thủ cho luyện hóa thành công, hắn lại bất lực luyện hóa cái khác thần thông, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, ngược lại hết sức chuyên chú khôi phục pháp lực. Đem ngân Đan bên trong pháp lực lại lần nữa tẩy luyện một phen. Năm ngày sau đó, ba người lần lượt từ trong tu luyện tỉnh táo lại, thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đỗ Phi Vân lúc này đã có được 15 đạo thần thông, sắp cô động kim đan bước vào kim đan cảnh. Gia Yểm cùng Manh Manh cũng là thu hoạch tương đối khá, đều thành công luyện hóa ba đạo thần thông, Manh Manh từ đây có được 10 đạo thần thông, Gia Yểm càng là người mang 11 đạo thần thông. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 247, Thần giai kim đan. Năm ngày Ba người thành công đem ma đan luyện hóa, riêng phần mình thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Nhưng là ba người vẫn chưa cứ thế mà đi, như cũ tiềm ẩn tại lớn dưới sông, đợi tại Cửu Long đỉnh bên trong, bởi vì Đỗ Phi Vân muốn nhân cơ hội này nhất cử cô đọng kim đan. Hiện tại, hắn đã người mang 15 đạo thần thông, trong đó có 2 đạo vô thượng thần thông, nó dư 13 đạo thần thông đều là đại thần thông. Lại thêm bản thân hắn pháp lực cường hành, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ hai lần, cho nên hắn một khi đem kim đan ngưng kết thành công, quả thực có thể xưng tu sĩ kim đan bên trong vô địch tổ tại. Đây hết thể đều bái Thanh Phong Huyền Công ban tặng, chính là đạo này thần diệu pháp thuật vì hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, khiến cho hắn tại yên lặng khổ tu nhiều năm như vậy về sau, trực tiếp nhất phi trùng thiên, trở thành tiếu ngạo cùng cảnh giới tu sĩ yêu nghiệt. Ngân đan cảnh hướng kim đan cảnh tấn dai, không chỉ là pháp lực cùng thần thông tích lũy cùng tăng trưởng, càng là từ lượng biến đến chất biến quá trình. Khi pháp lực khổng lồ cùng 15 đạo thần thông tích lũy đến rồi rào nhất định phong, ngân đan liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ tẩy luyện, đem pháp lực cùng thần thông tẩy luyện càng thêm trong suốt tinh thuần, uy lực càng là bạo tăng mấy lần. Gia Điểm cùng manh manh ở một bên nhắm mắt đả tọa, điều tức tu luyện thích hứng mới được đến thần thông pháp thuật, đồng thời cũng là tại vì Đỗ Phi Vân hộ pháp, trợ giúp hắn đem Kim Đan cô động thành công. Đỗ Phi Vân trải qua số ngày khôi phục, hao phí hơn triệu linh thạch cùng linh đan rượu dược, đem tự thân pháp lực bổ sung đến trạng thái đỉnh phong, đem ngân đan bên trong thần thông cùng pháp lực cũng toàn bộ rèn luyện đến cực hạn, lúc này mới thừa cơ nhất cổ tác khí xung kích Kim Đan cảnh. Chỉ gặp, hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn cựu Long đỉnh bên trong. Toàn thân chớp động lên mở mịt ngũ thải quang hoa, ôn hỏa mã thuật cũng không chướng mắt ống ánh, tựa như sẽ hô hấp có tiết tấu chập trùng. Ở trong cơ thể hắn vùng đan điền, viên tiên nắm đấm lớn tiểu nhân ngân đan chính đang chậm dài xoay tròn lấy, trong đó 15 nói thần thông phụ lục lặng lặng lơ lửng, tản ra nhàn nhạt qua hoa. Đem toàn thân cùng tinh mạch bên trong tụ đến bàng bạc pháp lực, không nóng không vội một chút xíu hấp thu tổn chữa. 3 ngày sau đó, khi pháp lực của hắn ngưng tụ đến cực hạ, ngân đan cũng đầy đủ phòng lớn năm thành. Cơ hồ thần có chút thư giãn liền khống chế không nổi ngân lúc, cuối cùng đã tới cô động kim Trong lòng của hắn đọc thầm lấy pháp quyết, nhất tâm đa dụng thao túng kia 15 đạo thần thông lơ lửng. Thoát ly ngân đan trong đan điền xoay chậm chậm, hình thành một đạo hình tròn trận pháp. Hắn cả viên ngân đàn đã biến thành trong suốt đến cực điểm ngân sắc, còn tại phòng lên không thôi, trong đó bảng bạc pháp lực tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốn phía tiết lộ ra ngoài, may mắn có 15 nói thần thông phụ lục lơ lửng tại bốn phía, lấy mạnh đại pháp lực ngưng kết thành một đạo pháp lực quang điểm, đem ngân đan cho trấn áp trong đó. Nếu không thật sẽ mất đi khống chế. Chỉ nghe Đô Phi quát một tiếng, Sắc mặt thần sắc tức thời trở nên nghiêm trọng, lấy tâm thần thôi động kia 15 đạo thần thông, cùng nhau phóng xuất ra bảng bạc dọa người pháp lực, hướng phía kia ngân đan bên trong cuồn dũi tới. Nhận pháp lực xung kích rót vào ngân đan, lập tức rốt cuộc chịu đựng không được như thế pháp lực khổng lồ, lập tức run lên bẩy, không ngừng điệu biến lớn co lại chóng nhỏ đáng không thôi, đem bên trong pháp lực tiến hành mức độ lớn nhất áp xúc. Đỗ Phi Vân tâm thần phút chốc kéo căng, toàn bộ tin tưởng đều vùi đầu vào kia ngân đan bên trong, sử xuất toàn lực khống chế viên kia ngân đan, khiến cho nó toàn lực hấp xúc pháp lực không đến mức bị bàng bạc pháp lực cho chống đỡ vỡ ra. Tu sĩ giới bên trong đã từng có vô số ngân đan cảnh đại tu sĩ. Tại cô đọng kim đan lúc liền là bởi vì tâm thần tu vi không đủ, không cách nào khống chế ngân đan tiếp nhận bàng đại pháp lực tẩy luyện. Dẫn đến ngân đan mất đi khống chế mà vỡ ra, cuối cùng rơi vào cái tu vi hủy hết hoặc là bạo thể mà chết hạ trạng. Lấy bàng bạc pháp lực tẩy luyện ngân đan, toàn bộ quá trình là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền lại bởi vậy mà bạo thể hoặc là tu vi mất sạch. Phổ thông đại tu sĩ tại ngừng kết kim đan lúc đều sẽ trước đó làm ra nhất chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, còn muốn có mấy vị đại tu sĩ hiệp trợ hộ pháp, cuối cùng mới có thể hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, mới có thể thành công tấn giai kim đan cảnh. Mà Đỗ Phi vẫn vậy mà liền đơn giản như vậy, không có như vậy xung túc chuẩn bị, cũng không có mấy vị đại tu sĩ hộ pháp, càng sẽ không đi hao phí thời gian mấy năm, vậy mà liền dám nhất cổ tác khí xung kích kim đan cảnh, nếu là bị cái khác đại tu sĩ biết được, khẳng định là muốn thẩm mắng hắn cái tên điên này. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cắn chặt hàm răng biểu lộ, còn có quanh người hắn không ngừng phổng lên bảng bạc uy thế, Gia Yểm cùng manh manh tự nhiên minh bạch đây là hướng quan đạt đến khẩn yếu con đầu. Hai nữ vội vàng thủ hộ tâm thần, âm thầm tích xúc pháp lực chậm đợi Đỗ Phi Vân mệnh lệnh. Mấy canh giờ về sau, Đỗ Phi Vân vùng đan điền ngân đan đã kinh biến đến mức khoảng chừng bát xứ lớn nhỏ, bị bảng bạc pháp lực tràn ngập cơ hồ biến thành sáng ngân sắc. Đỗ một bên toàn lực thôi động 15 đạo thần thông tuân ra bảng bạc pháp lực đến tẩy luyện ngân đan. Một bên lấy tâm thần chăm chú chói buộc ngân đan không khiến cho không bị khống chế vỡ ra, đồng thời còn muốn phân tâm vận chuyển pháp quyết đem ngân đan hướng phía kim đan chuyển hóa. May mà Đỗ Phi Vân nội tình thâm hậu, pháp lực dồi dào bằng bạc, tâm thần tu vi càng là sớm đã đạt tới kim đan cảnh, cho nên có thể đủ khống chế lại ngân đan không đến mức bạo liệt. Mấy canh giờ về sau, khi hắn tâm thần kéo căng đến cực hạ, toàn thân trên giới đều mồ hôi rơi như mưa lúc, kiếm ngân đan cũng thời gian dần qua bắt đầu co lại nhỏ, trong đó hiện ra một vòng chói mắt kim sắc. Quá tốt, ngân đan rốt cục bị áp xúc tẩy luyện. Bắt đầu hướng về kim đan chuyển hóa. Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức đại hỷ, biết được đây là chuyển hóa thành kim đan bắt đầu, chỉ cần hắn có thể tiếp tục kiên trì, tất nhiên có thể tại mấy ngày bên trong ngưng kết thành kim đan. Một canh giờ, hai canh giờ, và canh giờ. Mấy canh giờ trôi qua, kia ngân đan bên trong kim sắc càng ngày càng dễ thấy, từ từ gia tăng đến to bằng móng tay nhỏ, lúc này ngân đan phồng lên cũng không giống trước đó kịch liệt như vậy, hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian trôi qua cực nhanh, Đỗ Phi Vân toàn lực ứng phó cô Kim Đan Sớm đã quên đi thời gian. Hai ngày sau đó, hắn ngân đan đã biến thành nửa bên ngân sắc nửa bên kim sắc, ngưng kết kim đan đã hoàn thành một nửa. Xem ra, chỉ cần hắn lại kiên trì hai ngày, liền có thể thành công đem kim đan ngưng kết thành công. Thế nhưng là, còn chưa cùng Đỗ Phi Vân thở phào, lại trợt phát hiện một cái làm hắn hể hoài vấn đề, đó chính là, lúc trước hắn chố góp nhặt bảng bạc pháp lực, tại hai ngày này thời gian bên trong vậy mà tiêu hao sạch sẽ, thời gian dần qua càng ngày càng mỏng manh. Đỗ Phi Vân tu luyện chính là thành phong huyền công Pháp lực khổng lồ viễn siêu phổ thông tu sĩ hai lần có dư, cho nên ngưng kết kim đan lúc cần thiết pháp lực hao phí, cũng là phổ thông tu sĩ mấy lần có dư. Bây giờ, lúc trước hắn tích lũy bảng bạc pháp lực, vậy mà tiêu hao sạch sẽ, đây quả thực là hỏng bét chí cực, nếu như pháp lực không đủ như vậy ngần đan không cách nào tiếp tục tẩy luyện, kim đan không thể ngưng kết thành công, tất nhiên sẽ dẫn đến ngần đan không bị khống chế bạo liệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt thấy trong đan điền, thần thông phụ lục bên trong, thậm chí cả toàn thân cùng trong kinh mạch, pháp lực đều đang dần dần biến mất. Đồ Phi Vân lập tức hẩn trương. Chẳng lẽ ta muốn thất bại sao? Không được, tuyệt đối không thể lấy. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Trong lòng kiên định nói với mình không nên hoảng loạn, hắn vội vàng ở trong trí nhớ vơ vét lấy hết thảy liên quan tới ngưng kết kim đan tin tức, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới thích hợp biện pháp giải quyết. Vấn đề rất rõ ràng, hắn tùy luyện kim đan cần hải lượng pháp lực, chỉ cần có đầy đủ dư giả pháp lực, liền có thể trợ giúp hắn đem kim đan ngưng kết thành công. Nếu là bây giờ có thể cầm tới một viên ma tốt bao nhiêu đem bên trong pháp lực toàn bộ hấp thu về sau, đại khái cũng có thể ngưng kết kim đan. Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nhưng là hắn cũng biết đây là không thực tế. Lúc này, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tâm thần khẽ động liền từ cựu Long đỉnh bên trong phòng chứa đồ bên trong, xuất ra giá trị hơn triệu linh thạch đan dược và pháp bảo, còn có mấy ngàn viên thuốc. Dùng những này bổ sung pháp lực là có thể được, nhưng là hút thu lại là cực chậm, tuyệt đối không thể trợ giúp hắn ngưng kết kim đan. Nhưng là, đừng quên, Đỗ Phi Vân người mang đại tôn phệ thuật loại này vô thượng thần thông chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn như thế nào lại thiếu khuyết pháp lực. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới tâm thần an tâm một chút, vội vàng thi triển ra đại thôn phệ thuật. Một đạo ba thước lớn nhỏ đen nhánh cửa hang lập tức hiện ra, đem chồng để ở một bên giá trị hơn triệu linh thạch vật liệu cùng đan dược cùng pháp bảo, hết thảy đều nuốt tiến vào màu đen trong động khẩu. Trong chất giống như núi nhỏ pháp bảo cùng đan dược còn có linh thạch, bị đại thôn phệ thuật cho nuốt vào trong đó về sau, rất nhanh liền biến thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, điên cuồng mà vào đô phi vân kinh mạch bên trong. Tựa như mảnh liệt dòng lũ thiên địa linh khí tiến vào Đỗ Phi Vân thể nội, giống như hạn hán đã lâu đại địa gặp trời hạn gặp mưa, như đó như khát hấp thu những linh khí này, đem nó chuyển hóa thành pháp lực, toàn bộ tuân gia hướng na ngay tại tẩy luyện ngân đan. Biện pháp này quả nhiên có thể thực hiện, Đỗ Phi Vân lập tức đại hỷ, tiếp tục hết sức chăm chú tẩy luyện ngân đan, nhìn xem nắm đấm lớn tiểu nhân ngân đan thời gian dần qua chuyển hóa thành kim đan, trong lòng 10 điểm vui sướng. Chỉ tiếc, kia giá trị 1 triệu linh thạch vật liệu cũng không thể chế thành bao lâu thời gian, hai sau 3 canh giờ liền tiêu hao hầu như không còn rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải lại từ Cửu Long đỉnh bên trong không gian chữ vật bên trong, xuất ra mấy triệu linh thạch vật liệu cùng pháp bảo đến, lấy đại thôn phệ thuật đem nó thôn phệ luyện hóa, hóa thành tinh thuần pháp lực đến trèo chống mình tẩy luyện ngân đan. Hai ngày thời gian trôi qua, khi Đỗ Phi Vân rốt cục đem ngân đan toàn bộ tẩy luyện hoàn tất, thành công ngưng kết thành kim đan lúc, hắn tòng ma đế trong bảo khố được đến tài nguyên đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Ngay tại cái này ngắn ngủi hai ngày bên trong, hắn trước sau 3 lần thi triển đại thôn phệ thuật, đem sau cùng giá trị hơn vạn tài nguyên thôn phệ tất. Mặc dù hắn bây giờ đã thành công tiến vào Kim Đan cảnh, pháp bảo đan dược và linh thạch cùng cùng tài nguyên tu luyện lại là tiêu hao hoàn tất, lại bị đánh về nguyên hình biến thành kẻ nghèo hèn. Mà lại, hắn 18 đạo thần thông cũng vẫn cần tiến một bước tẩy luyện, uy lực mới có thể lại đề cao mấy lần, cái này cũng đồng dạng cần pháp lực khổng lồ trợ chống. Nghĩ biện pháp làm tới hại lượng linh Thức pháp bảo cùng đan dược, tích lũy đủ tài nguyên tu luyện, lần nữa thành hắn đầu cùng nhiệm vụ. Rốt cục tiến giai Kim Đan cảnh, Đỗ Vân thực lực so với trước kia càng thêm gần 10 lần, bây giờ gặp lại Sích Long Ma Quân cũng không đến nội phục cái hắn, trực tiếp liền có thể ở trước mặt cưỡng ép đánh giết hắn. Hắn mang theo Dạ Yểm cùng Manh Manh rời đi đáy sông, vừa mới bay đến sông lớn phía trên, liền gặp được cách đó không xa đang có một chiếc tàu cao tốc lơ lửng, hai đạo linh lung thân ảnh yêu điệu xinh đẹp lập trên đó, chính diện mang vui vẻ nhìn qua hắn. Làm sao giống âm hồn đồng dạng bỏ cũng không xong. Thấy rõ kia hai nữ bộ dáng, Đỗ Phi Vân lập tức nhăn đầu lông mày, không thèm để ý các nàng, ngồi ghế lấy Manh Manh liền muốn rời khỏi. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 248: là một lần đăng đồ tử. Trong lòng vốn là đối Vân Phượng cùng Thủy Dao không có cảm tình gì, giờ phút này nhìn thấy các nàng xuất hiện tại sông lớn bên trên, Đồ Phi vân sắc mặt càng thêm âm trầm. Khó trách trước đó cô Đọng kim đan lúc, hắn phát hiện trên thân có một đạo không hiểu khí tức tồn tại, hao phí bằng đại pháp lực mới đưa cái kia đạo khí tức cho loại trừ. Hiện trong lòng hắn hơi tưởng tượng liền không khó đoán được, khẳng định là cái kia Vân Phượng ở trên người hắn động tay động chân. Nếu không, hai cái này nữ tu sĩ cũng không có khả năng đuổi theo hắn bay ra mấy trăm ngàn bên trong. Xuyên qua màu đỏ thâm cấm địa tìm tới nơi này. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong lòng đối Vân Phượng cùng Thủy Giao càng là hảo cảm hoàn toàn không có, nếu không phải là nể tình đối phương vẫn chưa trong lòng còn có ác ý, không có thừa dịp hắn cô đọng Kim Đan lúc tới quấy rầy, hắn đã sớm muốn xuất thủ giáo hơn đối phương. Phi Vân đạo hữu, còn xin dừng bước. Lần này, Vân Phượng cùng Thủy Giao đến có chuẩn bị, thấy Đỗ Phi Vân chính muốn rời khỏi, lập tức điều khiển tàu cao tốc cản trước người. "Tránh ra. Ta với các ngươi vốn không quen biết, không có gì để nói nhiều." Nhìn qua Vân Phượng kia bình tĩnh ôn hòa như gió xuân nét mặt tươi cười, Đỗ Phi Vân lại tựa hồ như thấy được nàng bên trong băng lãnh quả quyết đặc biệt tính. Nhất là nàng cặp kia rung động lòng người mắt phượng, nhìn như câu người tiêu hồn, kỳ thực cao ngạo cứng cỏi, tuyệt không phải kẻ vỡ vẩn. "Phi Vân đạo hữu, chúng ta đến đây tìm ngươi cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân." Vân Phượng vẫn như cũng là bình thản tỉnh táo biểu lộ, không chút nào bởi vì Đỗ Phi Vân lời nói mà động giận, có trời mới biết, nếu không phải là kiêng kỵ Vân thực lực, sợ làm cho tranh đấu chém giết mà làm bị thương thủy dao. Nàng đã sớm sẽ ra tay giáo hấn Đồ Phi Vân cái này cuồng vọng ra hỏa. Ồ, đối cái này trên người mình ngầm hạ thủ đoạn nữ nhân, Đồ Phi Vân cũng không có bị nàng vũ mị bên ngoài đồng hồ mỹ hoặc, khóe miệng bước lên một vòng trêu tức ý cười, ngôn ngữ lô mãng mà nói, một cái ngàn giao bạch mỹ đẻ béo, một cái giao diễm ý ưu giỏi tiểu nữ, hai vị mỹ nhân không xa nghìn dặm đi theo ta, chớ không phải là đối ta động tâm tư gì. Đỏ loa loa của giỡn, 10 điểm khinh bạc lời nói cho dù là phàm tục nữ tử cũng khó mà chịu đựng. Càng không nói đến là Vân Phượng cùng Thủy giao cái này cùng đại tu sĩ. "Vô sĩ." Vân Phượng miệng thơm khẽ mở quát lạnh một tiếng, một đôi tú mi lập tức bốc lên, Lăng lệ băng hàn sát khí hiển lưu chỉ gặp nàng tay phải thường thường rũ ra, Tung ngón tay ngọc hướng phía Đỗ Phi Vân một điểm, lập tức liền có ức vạn đạo sáng long lanh băng tinh vọt tới. Đỗ Phi Vân vung tay lên liền vậy ra lớn bổng màu vàng đất quanh hoa, lập tức đem kia ức vạn đạo hướng tinh chôn bụi, chợt liền lướt lên thân hình hướng phía tây nam bay đi. Hỗn đàn đừng chạy. "Trả ta thánh long quả đến." Vân Phượng một chiêu pháp thuật thất bại. Ngược lại lại thi triển ra cái kia đạo huy lực kinh khủng ngàn dặm tuyết bay. Thủy giao cũng không cam chịu yếu thế, giao quát một tiếng hai tay bóp ra vô số kiếm quyết, kia tuyết trắng phi kiếm lập tức mang theo một đạo lưu quang, hướng phía Đỗ Phi Vân sau lưng chém tới. Vân Phượng cùng Thủy Giao phẫn nộ xuất thủ, chính hợp Đỗ Phi Vân tâm ý đối phương vẫn chưa hiện lưu ác ý, hắn cũng không thể xuất thủ giao huấn hoặc là khu trục. Cho nên hắn liền ngả ngớn mở miệng đùa giỡn, tốt gọi đối phương buồn bực xấu hổ phía dưới xuất thủ, dạng này hắn mới có thể thừa cơ trấn nhiếp đối phương, gọi Vân Phượng cùng Thủy Giao biết khó mà lui. Hắn hiện tại vội vã chạy về Bắc Xuyên lĩnh Nội ứng giao Thanh Sơn kiếm tông nơi nào có thời gian cùng hai nữ nhân này lãng phí. Nếu có thể thoát khỏi hai nữ dây dưa, là một lần nói chuyện hành động khinh bạc đang đổ tử lại có làm sao? Nửa tháng trước đó hắn còn tại Ngân Đan cảnh lúc, liền chưa từng e ngại hai nữ thực lực hiện tại đi vào Kim Đan cảnh thực lực bạo tăng gần 10 lần, càng là lòng tin mười phần. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, tay phải nháy mắt vạch ra một mảnh tàn ảnh, Già Thiên Ma thủ pháp quyết lập tức thi triển đi ra. Một con trăm trượng lớn nhỏ to lớn huyết thú đột ngột xuất hiện. Lập tức đem kia đầy trời phất phới tuyết hoa cho quấy tán, đem thủy giao bảo khí bay kiếm nhất thanh nắm trong tay, thanh kia mấy trục trượng lớn nhỏ kiếm quang cho tan thành phân vụ. Chỉ một chiêu thần thông, liền đem Vân Phượng cùng Thủy Giao hai người thần thông cho đánh tan, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, dễ như trở bàn tay. Tê. Hai nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh rung động trong lòng không hiểu, một đôi mắt đẹp trận thật lớn, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân. Đây là giả Thiên Ma thủ. Cái này tên hỗn đản lại nhưng đã đem Xích Long Ma quân ma đan luyện hóa thanh giả thiên ma thủ cái này đạo thần thông đột lại. Ngắn ngủi nửa tháng không gặp, tiểu tử này vậy mà thực lực tinh tiến vào như vậy, đã đạt tới kim đan cảnh đây quả thực quá nghe rợn cả người. Nếu không phải là biết Đỗ Phi Vân trước đó thực lực chỉ có ngân đan cảnh, Vân vương nhất định sẽ hoài nghi ra hỏa này là cố ý ẩn giấu thực lực, dù sao trong nửa tháng liền tấn thăng kim đan cảnh, đây quả thực là quá mức nghe rợn cả người, nàng còn chưa nghe nói qua ngàn năm qua tu sĩ giới bên trong có loại này yêu nghiệt nhân vật xuất hiện. Trước đó nàng liền kiêng kỵ Đỗ Phi Vân thực lực Cho nên không có xuất thủ Đàm Đỗ Phi Vân trực tiếp cầm nã, không muốn cùng hắn lên xung đột, hiện tại gặp hắn tấn dai kim đang cảnh, trong lòng càng là không chắc, càng thêm không dám chọc buồn bực đỗ nhìn thấy Đỗ Phi Vân lấy giả thiên ma thủ đưa các nàng thần thông nhất cử bài trừ, không có tiếp tục công kích tứ tứ, Vân vượng lúc này mới trong lòng ám thở phào. Nàng sợ Đỗ Phi Vân lần nữa rời đi, không có thêm hương truy hồn thuật truy tung, các nàng liền cũng tìm không được nữa Đỗ Phi Vân, cho nên vội vàng bay đến phụ cận đi ngăn lại Thánh Long quả cực kỳ hi hiếu, chính là giá trị thành trong dược trấn phẩm. Thủy Giao cũng là nhiều lần chắc chở hao phí mấy năm thời gian, mới tìm hiểu đến xích long ma quân có được loại dược liệu này. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ lại muốn hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian mới có thể tìm được loại dược liệu này. Đại tu sĩ thọ nguyên gần ngàn năm, các nàng chờ được thế nhưng là trưởng giáo thương thế đợi không được, mấy năm về sau chỉ sợ sớm đã thương thế chuyển biến xấu, còn không biết lại biến thành cái gì bộ ráng, lấy, vân vượng cùng Thủy Giao đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái này mai thánh long quả tìm kiếm nghị cách chép miệng sẽ từ trong tay hắn đạt được. Khó khăn lắm lưng tay, Vân Phượng sẽ không lại cho Đô Phi Vân rời đi cơ hội, trực tiếp điều khiển tàu cao tốc lướt đến Đô Phi Vân trước người, mặt mũi tràn đầy chân thành, luôn từ khẩn thiết chắp tay hành lễ nói, "Phi Vân đạo hữu, cũng không phải là Vân Phượng trong lòng còn có ác y ý với ngươi, thực tế là có chuyện hỏi. Hai người chúng ta nhiều lần trắc trở mới tìm hiểu tìm kiếm được xích huyết Long Thành, mục đích đúng là vì tìm kiếm xích Long Ma quân đồng dạng vật Thánh Long Quả, cái này gốc kỳ quả cùng bản môn có chớ chỗ đại dụng." Cho nên chúng ta mới tìm kiếm nghị cách tại máu Đảo Phong Phục kích xích Long Ma Quân. Bất quá Phi Vân Đạo Hữu ngơi cao hơn một bậc, thời khắc mấu chốt thừa cơ chém giết xích Long Ma quần, tính cả kia Thánh Long Quả cũng cùng một chỗ cấp đi, cho nên chúng ta hai người mới sẽ truy đổi mà tới. Về phần kia tìm kiếm Phi Vân Đạo Hữu phương vị tiểu thủ đoạn, cũng thực tế là ra ngoài hành động bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Tựa hồ là sợ Đỗ Phi Vân lần nữa đánh gãy nảng, Vân Vương lời nói này như bắn liên nói ra, cơ hồ không có thở, rất nhanh liền đem sự tình nguyên do cho giảng thuật rõ ràng. Sau khi nói xong, nàng dễ dàng cho thủy giao lập đang tàu cao tốc bên trên, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Hai nữ đều tại phòng đoán không biết Đỗ Phi Vân có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích đem Thánh Long quả lấy ra, nếu như Đỗ Phi Vân thực tế ngang ngược không nói đạo lý, nói không chừng các nàng cũng chỉ đành kiên trì xuất thủ cắt đoạn. Ồ, Thánh Long quả? Cái gì Thánh Long quả? Ta làm sao không biết? Đã đối phương như thế có thành ý đem sự tình giải thích rõ ràng, Đỗ Phi Vân cũng vui vẻ giải quyết chuyện này. Song việc về sau hắn còn phải nhanh về bách Xuyên lĩnh làm chính sự. Vừa nói, Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới lúc ấy từ xích long ma quân trên thân đoạt tới túi chữ vật, thầm nghĩ kia Thánh Long quả có lẽ liền ở đây. Hắn lúc ấy chỉ biết ma đế độ lục ở bên trong, đem túi đựng đồ này thả tiến vào cựu Long đỉnh về sau, còn chưa từng lấy ra cha xét. Nghĩ tới đây, hắn đem kia túi chữ vật lấy ra lấy linh thức thăm dò vào trong đó dò xét một phen về sau, trong mắt lập tức hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Túi chữ vật bên trong có 10 trượng phương viên không gian. Công hiếm hoi còn sót lại đặt vào một quyển ma đế đồ lục, hơn nữa còn có đại lượng ma tinh cùng đang ăn dược, còn có một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu lửa đỏ quả. Viên kia quả cất giữ trong một phương bên trên cùng trắng trong hộp ngọc, tản ra mùi thơm nồng nặc, còn có nhàn nhạt mở mịt qua hoa. Hắn đem phương kia hộp ngọc lấy ra, đem bên trong thánh long quả cầm trong tay nhìn hướng Vân Phượng cùng Thủy giao nói, "Các người nói thánh long quả có phải là cái này quả?" "Đúng vậy, phải." Thấy Lô Phi Vân tốt như vậy nói chuyện, không phải loại kia không thèm nói đạo lý ra hỏa hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy lòng biết ơn. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống Thế nhưng là ta tại sao phải cho các ngươi Nói xong kia Thánh Long Quả lại bị Đỗ Phi Vân cho thu nhập trắng trong hồ ngọc Quay người liền lại muốn ly khai Ê Hai nữ nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết Giống như bị người bóp lấy cổ không nói gì Sắc mặt biến rất là cổ quái Có trời mới biết Thủy Giao cái này nhìn như thanh thuần động lòng người trong lòng cô bé Chính đang điên cuồng gào thét Hôn đản Cái này tên hôn đản làm sao nhỏ mọn như vậy Trong môn trưởng lão cùng đám A-Z không đều nói cho ta nói Đám nam nhân tại mỹ nữ trước mặt đều rất dạng phong độ cùng mặt mũi sao, nhất định sẽ hết sức biểu hiện mình rộng lượng cùng khẳng khái sao? Cái này Đỗ Phi Vân tại sao phải thấy chết không cứu? Chẳng lẽ hắn không biết viên này Thánh Long Quả đối với ta là quan trọng cỡ nào sao? Không giống với Thủy Dao gào thét Vân Phượng thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ, quả thật, Đỗ Phi Vân nói rất có lý, người ta dựa vào cái gì muốn đem Thánh Long Quả cho nàng? Ai cũng biết Thánh Long Quả giá trị liên thành, chính là hiếm thấy trân bảo, đã rơi vào túi của hắn hắn như thế nào lại đối người không quen biết nhịn đau cắt thịt đâu? Vân Phượng cũng thừa nhận mình cùng Thủy Giao đều là làm người tim đập thình thịch, thậm chí vì đó cảm mến mất hồn tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng là nàng còn không có tự tin đến cho là mình ném cái mị nhãn liền có thể để Đỗ Phi Vân đem Thánh Long Quả hai tay dâng tặng. Nàng nguyên vốn còn muốn nói Xích Long Ma Quân là mọi người đồng tâm hiệp lực chém giết, cho nên chiến lợi phẩm hẳn là phân phối một chút. Nhưng là nghĩ đến hắn tại Máo Đào Phong bận rộn hồi lâu, thậm chí kém chút mất mạng tại Già Thiên Ma thủ phía dưới, mà hai người bọn họ lại cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng liền không có lực lượng đi yêu cầu đối phương xuất ra Thánh Long quả tới. Muốn xuất thủ cưỡng đoạt sao? Vân Phượng trong lòng toát ra cái này nhất bất đắc dị ý nghĩ, lại lại nghĩ tới Đồ Phi Vân Kim Đan cảnh thực lực, còn có mới kia dọa người già Thiên Ma thủ, không khỏi bỏ đi ý nghĩ này. Phi Vân đạo hữu, xin hỏi ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Tối hậu con đầu, Vân Phượng rốt cục cân nhắc một phen, làm ra một cái quyết định. Nếu như đối phương là Thiên Kiếm Tông đệ tử, kia nàng liền muốn không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn đến cấp đoạt Thánh Long quả. Trái lại, Nếu như đối phương không phải, kia nàng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Kiếm Tông, Trương nghe nói qua. Tựa hồ là sợ đối phương lần nữa đuổi theo, cho nên Đỗ Phi Vân không có cứ thế mà đi, ngược lại kiên nhẫn trả lời vấn đề. Dù sao, kia chiếc tàu cao tốc tựa hồ là bảo khí cấp bậc phi hành pháp bảo, nếu là vận dụng linh thạch toàn lực phi hành, vẫn có thể đuổi kịp hắn. Vậy ngươi tại sao lại dùng Đại Chân Kim kiếm thuật? Chẳng lẽ ngươi là Thanh Sơn kiếm Tông đệ tử? Vân Phượng lông mày cau lại, lần nữa đặt câu hỏi. Từng, các ngươi là ai? Như thế nào lại biết Thanh Sơn kiếm tông? Nghe tới đối phương nói ra thần thông của mình, Đỗ Phi Vân đột nhiên cảnh giác, con mắt có chút nheo lại nhìn chăm chú Vân Vương, hơi có gì bất bình thường tức sẽ như núi lửa bộc phát, đem cùng Phong Lôi đỉnh công kích chuốt xuống quá khứ. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 249, Đạo môn lệnh truy sát. Khi Đỗ Phi Vân nghe tới Vân Phượng trong miệng nói ra Thanh Sơn kiếm tông 4 chữ này lúc, trong lòng để phòng lập tức tăng lên tới cực hạn. Hiển nhiên, đối phương cùng Thanh Sơn kiếm tông có chỗ liên quan. Nếu để cho đối mới biết hắn đạo này đại chân kim kiếm thuật, là chém giết thanh sơn kiếm tông trưởng lao về sau lấy được, như vậy trong hai người rất có thể sẽ vì vậy mà buộc phát xung đột. Vân Phượng ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm, như biết Đỗ Phi Vân là thanh sơn kiếm tông đệ tử, như vậy thái độ của nàng đem sẽ lập tức đến cái chuyển biến lớn. Thanh sơn kiếm tông loại này tiểu môn phái, ta tự nhiên là không biết, nhưng là ta biết hắn là thiền kiếm tông mấy cái phụ thuộc môn phái một trong. Từ Vân Phượng trong miệng nói ra câu nói này, lập tức liền để Đỗ Phi Vân tỉnh giấc Nghĩ đến Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn kiếm tông trước mắt không chết không thôi cục diện, lập tức mở miệng đặt câu hỏi, kia thiên kiếm tông là lai lịch gì? Thế lực lớn không lớn? Thanh Nguyên Quốc tiên đạo thập môn bên trong sắp xếp trước năm, ngươi nói thế lực lớn không lớn? Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức càng thêm lo lắng, tiên đạo thập môn hắn đã sớm mơ hổ nghe nói qua, chỉ là không biết cụ thể có cái kia 10 cái tông môn. Nhưng là, tiên đạo thập môn thế lực cực lớn, môn đổ chúng nhiều cao thủ nhiều như mây hắn là biết đến. nghĩ tới đây Hắn không khỏi vì Bách Xuyên Lĩnh bên trong có lẽ ngay tại phân chiến Lưu Vân Tông các đệ tử lo lắng. Cũng không biết trưởng giáo hiệu không biết được Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông quan hệ. Nếu là nàng không biết cái này một mối liên hệ, vậy chúng ta Lưu Vân Tông liền phiền phức lớn. Không được, ta phải lập tức chạy về Bách Xuyên Lĩnh, đem chuyện này nói cho trưởng giáo. Đỗ Phi Vân trong lòng càng thêm lo lắng, hắn không thể chắp cánh bay về Bách Xuyên Lĩnh. Lấy Vân Vượng Linh lung tâm tư, cùng nhìn mặt mà nói chuyện công phu, tự nhiên có thể nhìn nhi Đỗ Phi Vân khi biết Thanh Sơn kiếm tông cùng Thiên kiếm tông quan hệ về sau, kia lo lắng cùng lo lắng biểu lộ. Trong lòng hơi suy nghĩ một phen, nàng liền không khó đoán ra, Đỗ Phi Vân rất có thể không phải Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, càng có thể là cùng Thanh Sơn kiếm tông kết toán cũ ra, nếu không hắn từ nơi nào được đến đại chân kim kiếm thuật cái này đạo thần thông. Chư trở thành Thanh Sơn kiếm tông phó trưởng môn, cũng chỉ có giết người đoạt đan luyện hóa thần thông con đường này có thể thực hiện. Phi Vân đạo hữu, cái kia không biết người là cái kia cửa đệ tử. Vân Phượng trong lòng đã có tự tin thần sắc càng thêm tỉnh táo bình tĩnh, ngược lại lại sợ Đỗ Phi Vân hiểu lầm, bận bịu lại bổ sung hai câu, "Đạo hữu cư yên tâm, chúng ta đồng dạng cũng là xuất từ Tiên Đạo thập môn bên trong đệ tử, nhưng là cùng kia Thiên Kiếm tông cũng vô liên quan, đạo hữu không cần đề phòng." Đỗ Phi Vân mặc kệ nàng, trong lòng đang âm thầm lo lắng. Cho cười, nàng nói không cần đề phòng, hắn liền thật buông xuống cảnh giác rồi. Thấy Đỗ Phi Vân vẫn trong lòng còn có đề phòng, còn để manh manh biến trở về nguyên hình, tựa hồ dự định rời đi nơi đây, Vân Phượng rồi nói tiếp, "Phi Vân đạo hữu, thực không dám giỡn." chúng ta chính là Hồng tụ thư viện đệ tử, cùng kia Thiên kiếm tông ở giữa cũng làm có hiềm khích. Như đạo Hưu tông môn gặp được cái gì nguy nan, có lẽ chúng ta còn có thể tương trợ một chút sức lực đâu. Đỗ Phi Vân cũng sẽ không ngốc đến, thật sự cho rằng Vân Phượng muốn giúp ở Lưu Vân tông đối phó Thanh Sơn kiếm tông, biết nàng đây chỉ là lý do, coi như Hồng tụ thư viện thật cùng Thiên kiếm tông còn có Thanh Sơn kiếm tông có chỗ hiềm khích, kia cũng là bọn hắn ở giữa thù hận. Nếu là liên lụy đến Lưu Vân tông, trong đó tất nhiên khó tránh khỏi sinh ra lợi ích group mà. Không có cái kia cái Tông Môn sẽ vô duyên vô cơ trợ giúp một cái cửa khắc phái. Bất quá, nghệ tình Vân Phượng nói cho mình nhiều tin tức như vậy, hắn cũng sẽ không quá cự người ở ngoài ngàn dặm, cưới manh manh trước khi rời đi, đem một câu lưu lại, hồi lâu sau mới lượn lỡ tiêu tán. Ta là Lưu Vân Tông đệ tử, bây giờ Tông Môn đang đứng ở Nguyên An, nhu cầu cấp bách ta chạy trở về hiệu lực, hai vị mong được tha thứ, tha thứ không phục bồi. Nhìn qua Đỗ Phi Vân một đoàn người biến mất ở chân trời, Vân Phượng trên mặt hiện ra mỉm cười tựa hồ đã tính trước Thủy Dao thấy Vân Di cũng không lên trước truy đuổi, lập tức khẩn trường, ở một bên giơ chân chỉ vào Đỗ Phi Vân biến mất phương hướng vẫn nộ quát, hỗn đản. Hôn đản Đỗ Phi Vân, ngươi còn không có thanh thánh long quả cho ta đâu. Đỗ Phi Vân sớm đã nhanh như điện chớp rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, nơi nào còn nghe được tiếng gieo họ của nàng. Thủy Dao, đừng nóng độ, tiểu tử này trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, hắn không phải Lưu Vân tông đệ tử a. Chúng ta liền đi bách xuyên lĩnh tìm hắn, nhìn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Lần tiếp theo gặp lại. Ta liền muốn để hắn không phải thanh thánh long quả lấy ra không thể." Vân Phượng lời nói, chậm rãi tiêu tán tại trong gió đêm, kia ánh mắt kiên định tự tin, để thủy giao dần dần ổn định lại tâm thần. Ngắn ngủi trong một tháng, Bách Xuyên Linh bên trong liền đã phát sinh rất nhiều đại sự, đủ để khiến toàn bộ Bách Xuyên Linh tu sĩ giới đều chấn động ồn ào náo động. Chuyện xưa nhân vật chính vẫn như cũ là Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Liêu Vân Tông hai cái này đại tông môn, cố sự càng là đủ để khiến tất cả tu sĩ đều tâm huyết sôi trào. Hai phái đệ tử tương ra khoảng chừng gần 200 người, vẫn luôn tập kết tại Lạc Tuyết Sơn mạch phụ cận. Mặt ngoài nhìn qua bình an vô sự, đều là riêng phần mình trấn thủ lấy một đầu phòng tuyến, trong âm thầm lại sớm đã đánh túi bụi. May mắn mắt thấy hai phái đệ tử sống mãi với nhau đấu pháp tu sĩ, đều là ở một bên sống chết mặc bay, ở trong lòng thầm mang chó cắn chó đầy miệng mao đồng thời, vẫn ôm ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư xấu xa. Có chút tu sĩ phát tài rồi, cùng hai phái đệ tử đánh tử thương thảm trọng về sau, liền tiến lên trắng trận vơ vét pháp bảo linh thạch cùng vật liệu. Đương nhiên cũng có tương đối xui xẻo, tự dưng bị cuốn vào chiến hỏa, cuối cùng bị loạn kiếm vây sát, chết không toàn thây. Đương nhiên, hai phái ở giữa thế thành nước lửa, quyết chiến đã là hết sức căng thẳng, nhưng lại giới hạn trong đệ tử ở giữa chém giết. Chân truyền đệ tử đều rất ít xuất động, càng không nói đến là những cái kia kết đan cảnh phó trưởng môn cùng trưởng lão, cơ bản đều không có xuất đầu lộ diện. Lưu Vân tông cùng Thanh Sơn kiếm tông ở giữa cừu hận, không phải 1 2 năm kết xuống, sớm nhất nợ máu còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước, cho nên cái này Bạch Xuyên lĩnh thứ nhất cùng thứ nhì tông môn ở giữa sớm muộn sẽ có một lần đại quyết chiến, đây là tất cả tu sĩ đều lòng biết rõ. Nhưng là để tất cả tu sĩ đều cảm thấy nghi ngờ là Lưu Vân Tông cùng Thành Sơn Kiếm Tông còn đang chờ cái gì? Vì sao đến hiện tại bọn hắn còn có thể kiềm chế nổi sao? Nghi hoặc sâu nhất không ai qua được Bách Chiến môn cùng Huyền Thành Tông, nhất ước gì hai phái sống mái với nhau tử thương thảm trọng cũng là bọn hắn, Ông như ông đắc lợi tâm tư càng là bọn hắn. Có lẽ, chỉ có Đỗ Phi vẫn biết hai phái còn đang chờ cái gì, nhưng là hắn hiện tại lại sớm đã thoát ly tầm mắt của mọi người, trở thành bị đại đa số các tu sĩ lãng quên tồn tại. Dù sao, tại trong mắt mọi người Hắn chỉ là một cái gia chút danh tiếng, lại vẫn ngại non nớt chân truyền đệ từ thôi, chỉ là tiên thiên hậu kỳ tu vi thực tế lật không nổi bao lớn một nước. Thẳng đến, thẳng đến nửa tháng trước, Thanh Sơn Kiếm Tông tuyên bố đạo môn lệnh truy sát về sau, Đỗ Phi vân cái tên này trong nháy mắt chuyển khắp một triệu bên trong sân hà, tại Bạch Xuyên lĩnh bên trong thành vì tất cả tu sĩ ngưỡng vọng ao đức tồn tại. Đạo môn lệnh truy sát là tiên đạo thập môn mới có tư cách nắm giữ đạo môn chỉ lệnh, đại biểu cho thiên hạ đạo môn ý nguyện cùng uy nghiêm, ngàn tỉ tu sĩ ai cũng tối đầu tưởng tử. Thanh nguyên quốc tu sĩ giới ngàn năm qua, đạo môn lệnh truy sát ban bố số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không thể nghi ngờ mỗi một lần tuyên bố đều sẽ cuốn lên kinh đảo Hải Lãng, kích thích muôn vàn huyết hải thi cốt, để vô số người khắc sâu vào trong lòng. Bởi vì, trong lịch sử ban bố không đến 10 lần đạo môn lệnh truy sát, chỗ treo thưởng truy sát đối tượng không có chỗ nào mà không phải là ma môn cự phách hoặc là yêu tộc đại năng, hoặc là gây nên tu sĩ giới cộng phẫn tu sĩ đại ma đầu, mỗi cái đều là tên nổi như cồn nhân vật. Thanh Sơn Kiếm Tông mặc dù chỉ là thanh nguyên quốc 40 lĩnh bên trong một trong đó cùng tông môn, còn thiếu rất nhiều tuyên bố đạo môn lệnh truy sát tư cách, nhưng là không biết từ nơi nào làm ra một viên đạo môn lệnh truy sát, mà lại cái này lần thứ nhất sử dụng liền ứng tại Đỗ Phi Vân trên thân. Cái này mai đạo môn lệnh truy sát bên trong rõ ràng tuyên bố, phàm là huyền môn tu sĩ bất luận môn phái bất luận địa vực, nếu có người báo cáo Đỗ Phi Vân vị trí, kiểm chứng là thật về sau nhưng ban thưởng 1 triệu linh thạch. Như có người đem Đỗ Phi Vân chém giết, nhưng hướng Thanh Sơn Kiếm Tông nhận lấy treo thưởng. Giá trị 30 triệu linh thạch tài nguyên hoặc là pháp bảo. Nếu có thể đem Đỗ Phi Vân bắt sống giao cho Thanh Sơn kiếm tông xử trí, ban thưởng giá trị 50 triệu linh thạch tài nguyên pháp bảo. 30 triệu linh thạch, 50 triệu linh thạch. Cái này một thiên văn sổ tự, chỉ một thoáng liền choáng váng tất cả mọi người mắt, đem rất nhiều tu sĩ rung động đến trận mắt hốc mồm đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều đạt tới cực hạn. Cái này Đỗ Phi Vân, đến cùng đối Thanh Sơn kiếm tông làm xuống gì cùng tội ác ngập trời sự tình? Vậy mà trêu đến Thanh Sơn Kiếm Tông hao phí nặng như thế kim đến treo thượng truy sát. Về sau, theo người biết chuyện truyền ra tin tức sừng, Thanh Sơn Kiếm Tông trọng kiếm trưởng lão cùng 25 vị chân truyền đệ tử, phục kích Đồ Phi Vân không thành lại bị hắn toàn bộ chém giết. Thân phụ một viên đạo môn lệnh truy sát, cũng không biết là Đô Phi Vân vinh hạnh hay là bất hạnh. Nhưng là, bất luận là vinh hạnh hay là bất hạnh, tên của hắn đều đã chuyển khắp Bắc suy Lĩnh, trở thành một viên trói mắt nhất tân tình chiếu sáng tất cả lòng mang mơ tu sĩ. Một vị kết cảnh đại tu sĩ còn có 25 cái tiên thiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, lại bị hắn dốc hết sức chém giết, ủng có như thế cường hạn chiến lực Đỗ Phi Vân, khẳng định là kết đan cảnh đại tu sĩ không thể nghi ngờ, mà lại tất nhiên là kết đan cảnh bên trong người nổi bật. Tuổi con trẻ, chỉ là mấy năm thời gian liền tấn dai làm kết đan cảnh đại tu sĩ, như thế cường hạn đến yêu nghiệt tấn dai tốc độ, quả thực chính là tất cả các tu sĩ thần trong lòng lời nói, hắn chính là tất cả khắc khổ tu hành cầu thật hỏi các tu sĩ cúng bái đối tượng. Tên của khắp xuyên về sau Tùy theo mà chuyển ra chính là hắn tại Lưu Vân Tông bên trong rất nhiều sự tích huy hoàng, đồng dạng so đồng dạng rung động lòng người, trong lúc nhất thời quả thực trở thành Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới bên trong truyền kỳ. Cứ việc cái này truyền kỳ quá mức kinh thế hai tục, hắn tấn giai tốc độ cũng quá mức khiến người giận sôi, rất nhiều người đối này cũng không tin, thế nhưng là viên kia đạo môn lệnh truy sát thật sự còn tại đó, giá trị 50 triệu linh thạch ban thưởng cũng bày ra tại Thanh Sơn Kiếm Tông bên trong, trở lấy người cường hắn đi lĩnh Trong nửa tháng này, Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới toàn bộ xôn xao. Phàm là tự nhận có chút thực lực tu sĩ, cũng bắt đầu thành quần kết đội bốn phía điều tra. Bọn hắn cầm Đỗ Phi Vân chân dung tìm khắp nơi người, kỳ vọng có thể hái được treo thưởng, đến cái lý cá chép hóa rồng, nhảy lên trở thành người mang 50 triệu linh thạch đại phú ông. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù không có thực lực đi chém giết hoặc là cầm nã Đỗ Phi Vân cái này đại tu sĩ, có thể phát hiện tung tích của hắn cũng là tốt, 1 triệu linh thạch cũng là một bút khiến người thèm nhỏ dãi tài phú. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn không sợ chết, mà là bởi vì bọn hắn đều hiểu Đỗ Phi Vân không có khả năng vì vậy mà giáo hấn hoặc là kích giết bọn hắn, như vậy đoán chừng Đỗ Phi Vân sẽ đem Bạch Xuyên lính cả cái tu sĩ giới đều đắt tội sạch. Khi Đỗ Phi Vân biết được tin tức này lúc, đã là 3 ngày sau đó. Lúc này hắn mới vừa tới đến thế giới dưới lòng đất bên ngoài, lại tiến lên 20.000 bên trong liền sẽ đi tới Nam Vân sơn dưới, rời đi thế giới dưới lòng đất. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 250: Gặp lại Ninh Tất Vi. Đỗ Phi Vân sắc mặt uy nghiêm nhìn qua trước mắt hai cái này tu sĩ. Trong mắt chớp động lên âm linh hằng quang, quanh thân không khỏi toát ra một tia sát khí. Hai cái này thân mang đạo bào màu vàng rất đỏ tu sĩ, chỉ bất quá chỉ là tiên tiên trung kỳ tu vi thôi, thừa nhận Đỗ Phi Vân khí thế cường đại, chỉ có thể túc thủ lập tại nguyên chỗ, ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là ôm ngậm phát bại, kết bạn trước đến tìm kiếm Đỗ Phi Vân tung tích tu sĩ. Hiện nay tâm nguyện của bọn hắn rốt cục đặt thành, đã được như nguyện tìm được Đỗ lại là dọa đến gan chiến tâm kinh hai chân run chỉ kém không có đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế. Thực tế là, Đỗ Phi Vân kia trong đôi mắt lánh quang, tựa như dao phá người, để bọn hắn trong lòng buốt lên khí lạnh. Không tìm được Đỗ Phi Vân trước đó, bọn hắn không có sợ hãi tự cho là vô sự, nhìn thấy Đỗ Phi Vân về sau, bọn hắn mới biết được cái giá này, giá trị 50 triệu linh thạch yêu nghiệt, kỳ thật chính là cái tuyệt thế hung nhân. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hai người bọn họ cảm giác tại trên hoàng tuyền lộ đi một lượn, toàn thân trên dưới. Hừ, không nghĩ tới Thanh Sơn kiếm tông nhanh như vậy liền đoán được chân tướng sự tình, còn như thế giống chống khua chieng đối phó Ngược lại là rất để mắt ta mà. Mới vừa từ hai cái này hành tung lén lút tu sĩ miệng bên trong biết được chuyện này, Đỗ Phi Vân không khỏi thấp giọng cô, khỏe môi nhếch lên một vòng như có như không cười lạnh. "Tốt, các ngươi cút đi, nếu để cho bản tọa biết các ngươi dám mật báo, hạ chẳng các ngươi hiểu được." Đỗ Phi Vân liếc mắt liếc hai cái này, như run rẩy đồng dạng phát run ra hỏa. Trận thân hình lướt lên ngồi cười lấy manh manh tiếp tục hướng thế giới dưới lòng đất lối ra lao vùng vụt. Đỗ Phi Vân rút cục rời đi, hai người kia lập tức như trút được gánh nặng, phản phất lực khí toàn thân đều bị rút sạch. Mềm mềm ngồi sập xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. "Sư huynh, cái này Đỗ Phi Vân quả nhiên thật đáng sợ, khó trách Thanh Sơn kiếm tông sẽ tuyên bố đạo môn lệnh truy sát." "Đúng vậy a, ánh mắt của hắn thực tế là quá lạnh. Chỉ là quét ta một chút, ta liền cảm thấy mình thật chết đồng dạng." Hai người ngồi tại màu đen đá vụn bên trên, vẫn lòng còn sợ hãi, riêng phần mình còn tại bình phục tâm thần. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc. Sau một lát, một người trong đó đánh vỡ yên tính, thăm dò hướng bên cạnh người kia hỏi, "Sư huynh, làm sao bây giờ?" Chúng ta muốn hay không thông tri Thành Sơn Kiếm Tông tẩy kiếm trưởng lão?" Người kia niết miệng, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, trong lòng đang tranh đấu kịch liệt, trong đầu quanh quẩn một triệu linh thạch khoản tiền lớn, còn có Đô Phi Vân lúc gần đi cảnh cáo. "Thật lâu." Người kia trong mắt lóe lên một tia ngất lệ, cắn răng nói, "Truyền tin." Thoại âm rơi xuống. Một nói ánh sáng màu xanh sáng lên, một con sinh sán chuyển tin linh hạc lập tức xẹt qua chân trời, biến mất tại Hắc Cám trong bầu trời đêm. Hai người đứng dậy, ngước nhìn trong bầu trời đêm biến mất kia thanh quang. Tựa hồ nhìn thấy 1 triệu linh khoản tiền lớn, lại không phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào có một đạo hắc ảnh lướt đến. Tại hai người còn không nhận thấy được tình huống khác thường lúc, một chi dài hơn một trượng màu đen dài súng, lập tức vô thanh vô tức xuyên thấu hai người ngực, đem thân thể của bọn hắn nổ tung thành bột mịn, tiêu tán tại không trung. Một bộ hắc bào hiểu điệu thân ảnh xuất hiện, chạm vai mềm mại tóc dài tại trong gió đêm múa, thân ảnh của nàng lập tức lướt lên hướng phía Đỗ Phi Vân phương hướng đổi theo. Lạnh lùng mà tràn đầy sát khí thanh âm tại trong gió đêm đánh lấy quyển. Quả nhiên là hai cái không biết sống chết gia hỏa, Đỗ Vân hay là quá nhân tử. Một con màu đen chuyển tin Linh Hạc từ trong bầu trời đêm lướt đến. Tốc độ viễn siêu lưu quang, trong chốc lát liền tới đến Đỗ Phi Vân trước người. Hắn chính ngồi cưới lấy manh manh nhanh chóng chạy tới lối ra. Thấy Linh Hạc đến ngay cả vội vươn tay tiếp được, Linh thức thăm dò vào trong đó xem xét trong đó tin tức. Sau một lát, xem hết trong đó tin tức về sau, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước, tựa hồ xuyên phá hư không nhìn thấy hừng hực khí thế chiến trường. Về sau, hắn khẽ cắn ngôi, hạ quyết tâm làm ra một đạo quyết định manh manh trốn phía đông bắc trước tiến vào 150.000 bên trong, nơi đó cũng có một cái cửa ra. Ba ngày trước, khi biết Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông quan hệ về sau, Đỗ Phi Vân liền lập tức lấy truyền tin linh hạc cùng trưởng giáo Yên Vân Tử liên hệ, đem chuyện này báo cho nàng. Để Đỗ Phi Vân hơi thoáng an tâm chính là, trưởng giáo tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là đã tính trước hồi phục 4 chữ, không cần lo lắng. Sau đó, trong 3 ngày này hắn một bên đi đường đồng thời, còn không ngừng lấy truyền tin linh hạc cùng Tiết Bang liên hệ, hỏi đến Lạc Tuyết Sơn mạch bên trong tình hình chiến đấu. Hai phái song phương tức sẽ triển khai quyết chiến, tình thế hết sức căng thẳng, vô số tu sĩ hướng Nam Vân Sơn dưới chen chúc mà tới, ra hơn cao thủ đại tu sĩ liên thủ kết trợ, ý muốn đem Đô Phi vân chặn đường tại Nam Vân Sơn dưới lối đi ra. Đây đều là tiết băng báo cho với hắn, đồng thời còn trịnh trọng dặn dò hắn chú ý cẩn thận làm việc, không được lỗ mãng. Hiện tại không chỉ là Thanh Sơn kiếm tông muốn đẩy hắn vào chỗ chết, liền ngay cả Bách Xuyên lĩnh bên trong vô số đại tu sĩ cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. bởi Bở Thanh Sơn kiếm tông không chỉ riêng lấy 50 triệu linh thạch khoản tiền lớn đến treo thường hắn, càng đem hắn tiến về thế giới dưới lòng đất tìm được Ma Đế đồ lục tin tức cũng để lộ ra đi. Thanh Sơn kiếm tông đương nhiên không biết hắn đã tìm được phần thứ 2 Ma Đế đồ lục, đối phương nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc những cái kia đại tu sĩ, làm đến bọn hắn chặn rét Đô Phi Vân mà thôi. Ma Đế đồ lục giá trị, thậm chí còn tại kia 50 triệu linh thạch phía trên. Muôn phái khác hoặc là tán tu đại tu sĩ, có lẽ không muốn vì 50 triệu linh thạch mà đắc tội lưu Vân tông một vị phó trưởng môn. Nhưng mà Ma Đế đổ Lục liền có cái này mị lực. Đỗ Phi Vân mặc dù tự tin, cho dù đối mặt 3 năm cái đại tu sĩ cũng có thể nhẹ nhóm giết ra khỏi chúng đây, nhưng là hắn nhưng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể xông ra Nam Vân Sơn cửa vào. Ở nơi đó nhất định có chí ít 10 cái trở lên tỉ mỉ chuẩn bị kiên nhẫn phục kích đại tu sĩ, hắn dù có trời đại năng lực, cũng tuyệt đối phải tại chỗ nứt hận. Cân nhắc phía dưới, hắn hướng Tiết Băng xin giúp đỡ hỏi thăm cái khác lối ra, Tiết Băng cũng rất nhanh báo cho với hắn, mới cái kia đạo linh hạc bên trong tin tức, chính là cái khác lối ra. Thần hồn náo thần tính thảo một giai binh, bây giờ chính là Đỗ Phi Vân chân thực khát họa, hắn tựa hồ thành bách xuyên linh tu sĩ giới công địch, mỗi một cái tu sĩ tựa hồ cũng đối với hắn ôm lấy địch ý, muốn từ trên người hắn thu hoạch được kết sủ triêu thưởng. Chiêu này quả nhiên tàn nhẫn, thật sự là thật độc. Nghĩ đến sắp lâm vào toàn dân công địch vương dương đại hải bên trong, Đỗ Phi Vân cũng là một trận đau đầu, nhịn không được trong lòng thầm mắng Thanh Sơn kiếm tông vô sĩ. Bây giờ, hắn chỉ có điều kiện manh manh nhanh chóng phi hành, không cùng những cái kia bất nhập lưu tu sĩ liên hệ, chỉ nhắm vào Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Dạng này mới sẽ không khiến cho tu sĩ giới cổ phẫn. Manh manh cố ý thả chậm tốc độ, đợi đến mấy chục giây về sau, Dạ điểm đuổi theo, rơi vào trên lưng của nàng về sau, ba người lúc này mới nhanh như điện chớp hướng lấy phía đông bắc 10 bên ngoài năm vạn dặm chỗ kia lối ra bay đi. Thanh Sơn kiếm tông. Chờ xem, ta Đỗ Phi Vân trở lại bách Xuyên Linh này, chính là quyết chiến mở ra thời điểm. Trong bóng đêm, Đỗ Phi Vân hai mắt có tinh quang chớp động, quanh thân sát khí tràn ngập. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Dạ Diễm. Hiếm thấy lộ ra một tia cười ôn hỏi ý. "Dạ điểm, tiếp xuống khả năng ta thời gian rất lâu cũng sẽ không có sống yên ổn thời gian tốt qua, tất nhiên sẽ lâm vào giết chóc trong biển máu, ngươi còn nguyện ý theo ta không? Nếu là ngươi bây giờ chọn lựa rời đi, ta có thể thả ngươi đi tuyệt không ngăn trở." Vừa nói, Đỗ Phi Vân còn kết động lấy pháp quyết, trong khoảnh khắc liền đem diệt La tâm ma cho giải trừ rơi, để Dạ điểm khôi phục tự do thân. Cứ việc trên thân gông xiềng bị giải trừ, Dạ giả điểm lại bất vi sở động, cũng không đứng dậy rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn. Trong suốt song trong mắt lóe ra suy tư hào quang. Sau một lát, nàng quay đầu ngắm nhìn Đỗ Phi Vân hai mắt, miệng nhỏ có chút nết lên mỉm cười. Không đi. Ra điểm trả lời, mặc dù thanh em không lớn, cũng rất là kiên quyết, không thể nghi ngờ. Đi theo ngươi có linh đan rượu rực ăn, có lợi hại thần thông nhưng luyện, còn có cường đại địch nhân so chiêu, càng có thể cùng manh manh học tập phi hành thuật nói, đây đều là ta yêu nhất. Ta khổ tu 500 năm cũng chỉ bất quá luyện thành 7 đạo thần thông, đi theo ngươi còn chưa tới nửa năm liền luyện hóa 4 đạo thần thông ta nếu là đi vậy ta không phải rất ngu ngốc." Gia Diệp cười, manh manh cũng phát ra một trận lạc lạc tiếng cười thanh thúy, Đỗ Phi Vân cũng cười, rất ôn hòa rất hài lòng cái chủng loại kia. "Tốt. Đã như vậy, vậy ta hiện tại tuyên bố, tiểu nha đầu nhóm, tiếp xuống chúng ta khả năng liền muốn vội vàng luyện hóa càng nhiều thần thông. Tại Bạch Xuyên lĩnh bên trong sẽ có vô số ngân đàn, kim đan, thần thông cùng linh thạch pháp bảo, bọn hắn sẽ tranh nhau chen lấn dâng tặng đến trong tay chúng ta đến." Manh manh trên lưng, Đỗ Phi Vân vung tay lên, hào khí vượt mây, bá khí tuyền luân. Một ngày sau đó, manh nhanh chở hai người bay ra cái kia đạo lối ra, từ một cái cao vạn trượng dưới đỉnh bay ra. Nơi này vẫn là bách Xuyên Linh phạm vi, lại là rất tới gần Hồng Trạch Sơn mạch, thấy rõ phương hướng về sau, manh manh tại Đỗ Phi Vân chỉ điểm, một đường thẳng đến Lạc Tuyết Sơn mạch. Sau 18 canh giờ, Đỗ Phi Vân đi tới Lạc Tuyết Sơn mạch bên ngoài, ở vào ngàn trượng trên không trung, lấy linh thức quan sát đến phía dưới sơn phong bên trong tình hình. Phía dưới là một chỗ khe núi, bên trong có ngàn trượng phương viên sơn cốc, trong đó đang có hai nhóm tu sĩ tại tranh đấu chém giết. Song Vương cộng lại ước chừng hơn trăm người, một phương tất cả đều là thân phụ phi kiếm mặc trường bào màu vàng phất đỏ nam tu sĩ, khoảng chừng hơn 60 người, một phương khác thì là thân mang đạo bào màu vàng nhạt nắm lấy các loại pháp bảo nữ tu sĩ, chỉ còn lại có chỉ là hơn 30 người. Vẹn vẹn nhìn qua một chút, Đỗ Phi Vân liền phân biệt ra được, đám kia nam tu sĩ chính là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, mà đám kia nữ tu sĩ thì đều là Lưu Vân tông đệ tử. Nữ tu sĩ? Đỗ Phi Vân trong lòng thình lình bừng tỉnh, linh thức bao phủ xuống lại lần nữa nhìn lại lập tức phát hiện những cái kia nữ tu sĩ, vậy mà đều là dấu tuyết đỉnh băng đệ tử, trong đó mấy cái đều là hắn nhận biết, tỉ như cái kia gọi Lâm Âm nữ tu sĩ. Nhìn thấy Lâm Âm, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức tuôn ra một trận lo lắng, bởi vì cái kia hoạt bát sinh đẹp nữ hài, hiện tại ngay tại dục huyết phong chiến, toàn thân trên dưới vậy mà đã có tốt mấy vết thương, máu tươi đã sớm đem đạo bào thấm ướt. Nhìn thấy Lâm Âm xuất hiện, Đỗ Phi Vân trong đầu đột nhiên nhớ lại mặt khác một thân ảnh, chính là cái kia đạo một mực tồn tại ở trong đầu, uỷ diệu thất tha thân ảnh. Linh Hắn đã có nhiều năm chưa từng thấy đến Minh TV. Chuyện cũ từng màn sông lên đầu, Đỗ Phi Vân tâm tức thời trở nên nặng nghề, linh thức trong chốc lát đem đám người lục soát một lần, đợi đến nhìn thấy cái kia đạo gầy gò khiến người ta thương tiếc mảnh mai thân ảnh lúc, thân thể thoáng chốc cứng đờ. "Không!" Một tiếng gầm thét từ trong miệng hắn lóe ra, tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng. Phía dưới trong sân gốc, đang có hơn 10 đạo lang lệ kiếm cương, đem cái kia đạo gầy yếu thân ảnh bao trùm, nàng giống trong mưa gió cỏ nhỏ, lung lay sắp đổ. Đặt mua đọc gọ Fleur trên áp. Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 251: Đã lâu phó trưởng môn. Năm đó, đối bất tỉnh mi dài đến hơn một năm Ninh tuyết vi, hắn có thể đẩy cõi lòng cảm kích cùng chịu mến mặt đất mà Ninh tuyết vi sau khi tỉnh lại, hắn lại bởi vì nhiệm vụ trưởng lão một câu nói đùa, mà không biết như thế nào đi đối mặt nàng. Từ biệt mấy năm, chuyện xưa như sương khói. Đỗ Phi Vân đã từng lấy vì mấy năm thời gian không gặp gỡ, bởi vì huyết hải thâm cựu cùng khắc khổ tiềm tu mà phân tâm, hắn đã xem nàng chôn sâu tại tâm ngọn nguồn không còn nhớ lại, nhưng chưa từng nghĩ đến gặp lại nàng lúc, lại là quang cảnh như vậy. Một khắc này, tất cả chuyện cũ sông lên đầu, một trận quặn đau đem hắn tâm xé rách, hắn sát mặt cũng thoáng chốc tái nhợt một mạnh. Nhìn thấy còn như bấp bênh bên trong cỏ nhỏ nàng, tại hơn 10 đạo bóng ánh kiếm cương dưới lộ ra kia một chút tuyệt vọng, hắn tâm huyền như dao cắt, nhói nhói. Giờ khắc này, hắn mới biết được, đạo thân ảnh kia sớm đã chôn dưới đáy lòng, cho dù nhiều lần mưa gió, nhưng như cũ chưa từng quên lãng. Đây chính là yêu sao? Có lẽ đây chính là đi. Mâu đen lưu quang đột nhiên nở rộ, ngàn khoảng cách chớp mắt đã tới. Mạnh manh tốc độ vẫn như cũ không cùng luân hắn hai mắt nhìn thẳng kia hơn 10 đạo hồng ánh kiếm cương, Mấy Y bị phẫn nộ chẳng ngập, hai tay vô ý thức liền bóp ra phức tạp pháp quyết, vạch ra một mảnh tay ảnh. Một con một trượng lớn nhỏ huyết thủ dâng nhiên hiện ra, đột ngột xuất hiện tại nàng quanh thân, huyết thủ nửa nắm đưa nàng bao phủ trong đó. Hơn 10 đạo đủ để vỡ bia nước đá kiếm cương, âm vang chạm kích tại máu máu cự thủ bên trên, lại không có thể gây tổn thương cho Chi phân hảo, ngược lại nhau nhau vỡ nát nổ bể ra đến, năm lây kiếm cương 10 cái tu sĩ, lập tức bị lực phản chấn chấn động phải máu tươi cuồn tựa như phá bao tải bay rất ra ngoài. Huyết thủ đỗng nhiên trọng triển khai, đưa nàng quanh thân ba trượng vương viên bình định, tất cả Thanh Sơn kiếm tông đệ tử bị huyết quang thôn phệ, ngay cả cặn bã đều không thể còn lại. Ngay sau đó, tại vô số đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, màu máu cự thủ biến thành 10 trượng lớn nhỏ, đem tất cả Thanh Sơn kiếm tông đệ tử quét vào một chỗ. Về sau kia cự thủ giống như cự thú viễn cổ góc sắt, giơ lên cao cao, nhắm ngay Thanh Sơn kiếm tông đệ tử đám người hung hăng chụp được. Ầm ầm. Kinh Thiên động điệu trầm độ gầm ra ở trong sơn cốc gái mại dâm đặng không thôi, liền ngay cả đại địa cũng run rẩy mấy cái, nước ra ra mấy chục đạo vài thước rộng khe hở tới. Dòng rã 68 vị Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Đều có tiên tiên tiền kỳ cùng chung kỳ tu vi, lại tại cái này cự dưới tay, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, toàn bộ tan thành mây khói hóa thành một mịn. Đuôi mù tán đi, tiếng ầm ầm biến mất dần, một vài mười trượng lớn nhỏ hố sâu xuất hiện trong sơn cốc, đáy hố lại ngay cả một cô thi thể cũng không có. Hai mắt nhắm nghiền, tự nghĩ hẳn phải chết Ninh Tuyết Vi. Nghe tới bốn phía dị hưởng âm thanh, lúc này mở hai mắt ra, đập vào mi mắt lại là một trường cho dù có nằm mơ cũng chẳng ngờ gương mặt. Là hắn. Vậy mà là hắn? Đây là ảo giác sao? Ninh Tuyết Vi nhắm mắt lại, không có chút nào màu máu miệng se hồn khẽ run, lần nữa mở mắt ra lúc, trước mặt vẫn là gương mặt kia. Tốn hòa mà tu lãng, thật là hắn. Hắn thật xuất hiện. Trước khi chết Ninh tuyết vi từng hướng lên trời cầu nguyện, nếu là có thể tại bị hơn 10 đạo kiếm cương phân thây trước đó, còn có thể gặp lại hắn một chút, kia thì tốt biết bao. Hiện tại, trời cao chiếu cô nàng, rốt cục đạt thành tâm nguyện của nàng, trong lòng nàng vui mừng không thôi. Sau đó, nàng hai mắt tối đen, như vậy ngất đi. Đỗ Phi Vân dưới chân tiến lên trước một bước, giọi ra hữu lực cánh tay, một thanh nắm ở nàng tình tế vòng eo, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dàn chán của nàng, nhẹ nhàng thì thầm cái gì? Sống sót sau hai nạn Lưu Vân tông đệ tử, Chân mắt há hốc mồm mà đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, giống như giống như gặp quỷ nhìn qua kia hố sâu to lớn đều là lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọn, chợt đem ánh mắt rơi ở trong sân cái tia đạo thon dài tỉnh nổ thân ảnh bên trên. Là hắn? Vậy mà là hắn? Thân là dấu Tuyết đỉnh băng đệ tử, cơ hồ không có người nào không biết nam tử này. Chính là cái này truyền kỳ nam tử, trở thành dấu Tuyết đỉnh băng trong lịch sử duy nhất nam tính khách quen. Các nữ đệ tử nhao nhao nhìn qua Đỗ Phi vân bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động biểu lộ, lại nhìn không được nhìn hướng na to lớn hồ sâu, hồi tưởng đến mới kia dọa người cư thủ, từng cái rung động trong lòng đến đỉnh. Lâm Âm cũng nhận ra Đỗ Phi Vân, lòng còn sợ hãi nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức nở rộn như hoa lún đồng tiền, ngại cất liền muốn chạy vội tới phụ cận đến, chợt nghĩ đến cái gì, lại xinh xinh địa ngừng lại bước chân. Sau một lát, tiếng tinh im mãng lá dụng có thể nghe giữa sân, hơn 30 vị nữ đệ tử cùng nhau chắp tay hành lễ, gặp qua Phi Vân phó trưởng môn. Gia Yểm cùng manh manh đã hóa thành hình người, đang đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trong sân cảnh tượng, hai nữ tụ cùng một chỗ không biết đang nói thầm cái gì đó, ánh mắt một mực tại Ninh Tuyết Vi cùng Đỗ Phi Vân trên thân nghiêng mắt nhìn qua. Tựa hồ đang thảo luận cái gì bác bới. Dạ Yểm, Đỗ Phi Vân làm gì ôm Tuyết Vi tỷ tỷ? A, manh manh ngươi thức đốc, ngươi không thấy được nữ nhân kia đứng không vững sao? Không đúng a, ta trước kia đứng không vững thời điểm, Đỗ Phi Vân làm gì không ôm ta? Ngươi cảm thấy Đỗ Phi Vân sẽ ôm một con đứng không vững mập chim sao? Ngươi Dạ Yểm ngươi khi dễ ta. Còn có, Đỗ Phi Vân khẳng định cũng là đang khi dễ Tuyết Vi tỷ tỷ. A, nguyên lai like cái này kêu là khi dễ a, vậy ta liền khi dễ ngươi một chút tốt. Uy, manh manh ngươi làm gì? Đường chạy a, đến để ta khi dễ một chút ta. Giữa sân hơn 30 nữ đệ tử chính nhìn xem, mà lại mọi người tựa hồ cũng coi là quen biết, Đỗ Phi Vân cũng không muốn lộ ra thái sinh phân phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, về sau mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Về phần Ninh Tuyết Vi, thân thể cũng không lo ngại, chỉ là nguyên lực hao hết tạm thời bất tỉnh mi quá khứ thôi, hắn đem một tia thuần hậu pháp lực đưa vào Ninh Tuyết Vi thể nội, tại nàng kinh mạch cùng trong đan điền du tẩu tạm bổ một vòng, thuận tiện giúp nàng đem mạch lạc làm rõ về sau, cái này mới thu hồi pháp lực. Sau một lát, Linh Tuyết Vi liền khôi phục như lúc ban đầu, rốt cục tỉnh lại. Vừa vừa vào mắt, chính là Đỗ Phi Vân tấm kia tràn đầy ân cần ôn hòa khuôn mặt tươi cười, phát giác bên hông mình này hữu lực cánh tay, Linh Tuyết Vi gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lên hai đóa đỏ ửng, ngay cả rạo nghẹn bên thai đều biến đến đỏ bừng. Nàng vội vàng tránh thoát Đỗ Phi Vân ôm ấp, lui ra phía sau hai bước, sắc mặt phức tạp đánh giá Đỗ Phi Vân, con người bên trong đều là kinh hỉ cùng kích động, ống tay áo dưới ngón tay trắng nõn lại là âm thầm nắm chặt, ngay cả móng tay lâm vào lòng bàn tay đều chưa từng phát giác. Đỗ Phi Vân ôn hòa nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong tràn ngập một loại gọi là ôn nhu đồ vật, nội tâm tựa hồ ấm áp, có loại muốn hòa tan cảm giác. Tuyết Vi sư Tỷ, đã lâu không gặp, người còn tốt chứ? Hắn mở miệng nói chuyện, tiếng nói kỳ quái có chút khẳng khàn hẳn, tựa hồ có chút sai điệu. Bất luận năm đó hay là hiện tại, hắn xương hô vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là, nay không phải tích so. Linh Tuyết Vi nhìn qua hắn kia gần trong gang tấc gương mặt hình dáng, không dám nhìn tới hắn kia ôn nhu con người, trên mặt vẻ mặt dần dần thu lại, từng chút từng chút điệu. Từ từ biến tỉnh táo, lãnh đạm, lạnh lùng. Nàng cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ, ngựa khí bình tĩnh nói, "Đã lâu, Phi Vân Phó trưởng môn, đệ tử không đảm đương nội sư tỷ Sương hô thế này, ngài Sương hô ta Ninh Tuyết Vi là đủ." Đỗ Phi Vân lập tức như gặp phải lôi kích, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ống tay áo dưới hai tay đột nhiên nắm chặt, hai mắt nhìn thẳng Ninh Tuyết Vi, trong đó ôn nu dần dần tiêu tán. "Vì cái gì?" Mặc dù biết rõ không có đáp án, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, nếu không, hắn cảm thấy cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Vì Vân Phó trưởng môn nếu là không có chuyện gì khác, đệ tử kia liền lui ra. Ninh Tuyết vi sắc mặt cùng hai mắt rất bình tĩnh, lực khí càng là mang theo dấu tuyết đỉnh băng đệ tử nhất quán lạnh lùng, nghe không đến bất luận cái gì tình cảm ba động. Thấy Lũ Phi Vân đứng run tại nguyên chỗ, chỉ là ngắm nhìn hắn, ánh mắt bên trong dần dần sinh ra một loại gọi là đau lòng thần thái, nàng vội vàng túi đầu xuống không đành lòng đi nhìn, xoay người đi chào hỏi đệ tử khác, chỉnh lý đội ngũ kiểm kê nhân số về sau liền muốn thu thập chiến trường, chuẩn bị trở về doanh địa. Trên bầu trời, có vàng nóng ánh, ánh nắng tung xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thường hòa, ấm áp gió nhẹ thổi lất phất, làm lòng người say. Mà hắn, trong lòng ấm áp nhưng dần dần biến mất, dần dần cảm giác được lạnh buốt, ẩm lánh Ánh nắng tỏa ra hắn, đem cái bóng của hắn trải trên mặt đất, kéo rất dài. Hắn lập tại nguyên chỗ, nhìn qua Ninh Tuyết Vi kia nhỏ yếu gầy gò bóng lưng, hồi lâu chưa từng rời đi. Ninh Tuyết Vi trong mắt che đậy một tầng hơi nước, vẻ mặt như thường kiểm kê nhân số, sau đó để các đệ tử mang theo các thi thể, đi ra khỏi sơn cốc thời gian dần qua đi xa. Đối diện là chói mắt ánh mắt Trải rơi tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đưa nàng sáng rõ mở mắt không ra cho dù ấm áp ngày xuân lại làm cho nàng không cảm giác được mảy may ấm áp các bộ của nàng có chút lào đảo sắc mặt càng thêm tái nhận trong mắt che đậy hơi nước rốt cục rời đi Sơn cốc về sau không tự chủ chuyển xuống gương mặt có đôi khi nàng minh bạch mình đợi Hồ Lâm vào cử chỉ đến, đến rổ có loại gọi đồ vẩn sớm đã dưới đáy lòng đầm sâu vào xóa không mất vùng không đi nhưng là nàng càng hiểu kia Trung quy là hư ảo hết thể sẽ như xem quaân yên Qu quên lãng tại ký ức chỗ sâu Cho dù nàng sẽ không quên không nguyện ý quên không muốn đi quên lại cuối cùng không thể không ép buộc mình quên nhiều năm trước một mực trầm mặc ít nói hắn không có tiếng tâm gì tu luyện làm môn phái nhiệm vụ khi đó hắn sẽ thân thiết xưng hô nàng Tuyết vi sư tỷ sẽ phát ra từ phế phủ đối nàng triển lưu chân thành tiểu dung nếu như có thể nàng hy vọng dường nào hắn hay là cái kia không có tiếng tâm gì hắn hay là cái kia cùng hắn đàm tu luyện càng ngộ đàm khác khổ tu hành động lực hắn chỉ là thế sự đã dễ nàng cân nhất hắn thời điểm hắn lại vô tung vô ảnh Nàng tưởng nghiệm nhất hắn thời điểm, hắn lại vượt xa thiên giai. Giờ này ngày này, lúc gặp mặt lại, hắn là cái kia đứng ngạo nghệ đám mây bao quát chúng sinh đại tu sĩ, hắn trong nháy mắt ở giữa liền đem mấy chục cái nội môn đệ tử hóa thành cho bụi, hắn là vạn trưởng trong vinh quang phó trưởng môn, hắn là bạch xuyên linh bên trong thanh danh lên cao yêu nghiệt. Mà nàng, như cũ chỉ là một cái không có tiếng tâm gì bên trong tránh đệ tử, giống cỏ nhỏ đồng dạng đứng xứng trong đám người, bắp bên đầu đá, lung lay đi u rơi, đầy người chật vật. Chúng ta có yêu, lại không thể đi yêu, ngươi yêu ta cũng không thể thừa nhận. Nó quá nặng, để ta thở không nổi. Ta yêu ngươi, đời này đều không thể quên lao đi, lại chỉ có thể rời đi ngươi, trong đám người ngước nhìn ngươi. Ngươi như mạnh khỏe, ta liền hạnh phúc, tâm ta có ngươi, đời này là đủ. Bóng lưng biến mất tại miệng Sơn cốc một khắc này, Linh Tuyết Vi rốt cục ngừng lại lào đảo bước chân, vô lực ngồi sụp xuống, xuống, hai tay giơ gương mặt, im lặng nghẹn ngào, mặc cho nước mắt rơi như mưa. Ninh Tuyết Vi cái này nữ chính đến cùng thu cùng không thu, hay là nhìn các vị đại đại nhóm ý đi, có cái gì muốn nói, hi vọng mọi người tại chỗ bình luận truyện nhắn lại. Đà tạ. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 252, bạn ta múa phong vân. Đây là Tiểu Hà lần thứ nhất lấy đổi mới đến đổi nguyệt phiếu cùng khen thưởng cùng các loại, mặc dù không biết mọi người có thể hay không hưởng ứng, nhưng là, đây là một cái thái độ, vô luận như thế nào Tiểu Hà cũng muốn hết sức đánh cực một lần. Bái cầu các huynh đệ tỷ mội ủng hộ. Đạo Pháp có 3.000, lại chỉ là ngàn tỷ thuật Pháp gọi chung mà thôi. Tu sĩ tu tiên đạo, yêu tộc tu yêu đạo, ma tộc tu ma đạo đều có thể khám phá đại đạo sắc minh huyễn nguyên, nhưng đều là mưa gió long đong, cửu tử nhất sinh. Chỉ là, thế gian khó khăn nhất lĩnh hội lại là tình tri đạo, bất luận nhân yêu ma, từ xưa đều là tình quan khổ sở nhất. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tư hơn người yêu nghiệt nhân tuyển, lại không thiếu gãy kích tại tình quan phía dưới, cuối cùng hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Đương nhiên, nghe đồn 3000 đại đạo bên trong có một môn vô thượng đại đạo, tên là Thái thượng vòng tình nói. Tu đạo giả này quên mất thế gian các loại tình nghĩa, chém tới thất tình dục dục. Cuối cùng không ta vô hắn xác minh bản tâm, phải chứng đại đạo tuyên cổ trưởng tồn. Nếu là ngay cả người cũng sẽ không làm, lại chứng cái gì đại đạo thành cái gì tiên? Nếu là vô tình vô dục, lại cùng thảo một ngoan thạch khác nhau ở chỗ nào? Cho dù trường sinh bất tử lại có ý nghĩa gì? Đỗ Phi Vân chậm rãi hút tiến vào một hơi, gió mát mà băng lánh, thấm vào trong phổi, khiến cho trong đầu của hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, không lúc nhích, ánh mắt nhìn miộng sơn cốc, trong đó đau lòng cùng tuyệt vọng thời gian dần qua thu liễm. Toàn thân thần kinh căng thẳng cũng một chút xíu lỏng. Hừ, tu hành chi đạo, tu thân lại tu tâm, vốn chính là khám phá hư ảo sắc minh bản tâm chi đạo, pháp lực như thế nào cường hành chỉ là ngoại vận. Tâm thần khám phá bản thân mới là cảnh giới tăng lên, đây mới là thông hướng vô thượng đại đạo đường bằng thẳng. Nếu là ta ngay cả chút tình cảm này cũng không dám đi nắm chắc, vì đó do dự bằng hoàng, vậy ta làm sao đảm mặc áo giáp, cầm binh khí thẳng tiến không lùi, đạo tâm không kiên lại có thể nào thành tiên? Tiếng nói lượn lờ rơi xuống lúc, Vân thần sắc đã khôi phục như thường. Nhìn về phía phương xa ánh mắt lần nữa khôi phục cơn hòa, kiên định, không còn đau lòng cùng mê mỏng. Ta vẫn là cái kia ta, hắn lại đã không phải là cái kia hắn, hiện tại ta lại thế nào xứng được với hắn? Chỉ có băng sư tỷ dạng này thiên tri tiểu nữ mới có tư cách hưởng thụ hắn che chở chiếu cố, ta có tư cách gì? Hắn là bất thế gia thiên tài, tương lai nhất định là trao liệu cửu thiên chân long, tu sĩ bên trong kiêu tử, ta lại cái gì tư cách cùng hắn sóng vai mà đi? Ninh Tuyết vi bụng mặt đỏ má, ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho dòng ánh nước mắt tràn ra hốc mắt. Trong lòng còn tại từng đợt run dậy Phàm phất liền hô hấp đều là lạnh buốt, Ngực phổi ở giữa đều là âm lánh một mảnh. Một trái tim thời gian dần qua lạnh. Lâm Âm cùng mặt khác một vị nữ đệ tử, phát hiện nàng dị trạng, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Ngay tại Ôn Nhu a nuôi nàng, nàng lại mắt điếc thay ngơ, bất lực nước nở. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên dáng lâm mang theo làm lòng người thần run nhẹ nhẹ khí thế bằng bạc, khiến Lâm Âm cùng nữ đệ tử kia kìm lòng không đặng đứng dậy, thấy rõ người tới về sau chính định lên tiếng hành lễ Vân An, lại bị hắn phất tay ngừng lại. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, Lâm Âm cùng nữ đệ tử kia rời đi, mang theo còn lại nữ đệ tử, một đường hướng phía nơi đóng quân chạy về. Giữa sân một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có ngồi xổm trên mặt đất linh tuyết vi, còn có hắn. Hắn chính là Đỗ Phi Vân, lúc này như có lẽ đã khám phá tình quan. Làm ra tự nhận là cho dù là sai cũng tuyệt đối không hối hận quyết định. Quả thật, có đôi khi, tu hành chi đạo cần chính là loại này tự tin cùng cố chấp. Bất luận đúng sai, chỉ hỏi bản tâm cùng bản thân. Hắn chậm rãi người, ngồi xổm ở trước mặt nàng chỉ la lặng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không mở miệng nói chuyện, ánh mắt ôn hòa mà cưng chiều, tựa hồ đang thưởng thức yêu mến nhất bảo bối. Nàng phát giác bốn chu tình hình khác thượng, thu liêm tâm thần, cảm ứng được khí tức của hắn, biết được hắn chính ngồi xổm ở bên người nhìn lấy mình, thân thể không khỏi co do, tâm thần băng cảm chặt. Nàng lúc này, giống như là một con mèo nhỏ, bất lực co do, lại ngoan cường chôn lấy đầu của mình, đem mình chật vật cùng đau lòng, thật sâu dấu. Giữa sân yên tĩnh y mắng, chỉ có trận trận ngày xuân gió nhẹ lướt qua, mang đến nhàn nhạt hương hoa quên quần tại miệng núi ở giữa. Hai người đều duy trì cái tư thế này, sau một hồi lâu, Ninh Tuyết Vi rốt cục gánh không được hắn nhìn chăm chú, bị hắn chầm chầm đến hoang hốt, chậm rãi ngẩn đầu đến, nhìn qua hắn, cắn môi nói, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Gặp nàng như vậy ra vẻ lạnh lùng, ra vẻ thận trọng, cố ý nghiêm mặt bộ dáng, hắn lập tức cảm thấy có chút buồn cười, ấm áp xúc động nội tâm, nhìn không được chính là bật cười, vươn tay ra ôn nhu lao đi gò má nàng bên trên vệt nước mắt. "Ngươi khóc dáng vẻ cũng đẹp mắt như vậy." Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ ônu ngón tay sẽt qua gương mặt của nàng làm nàng nhịn không được run lên trong lòng phản phất một cố lực lượng vô danh trong thân thể tán loạn khiến cho tay chân của nàng đều hơi thoáng hai tay cũng giảo cùng một chỗ không biết nên hương kia thả khóc xong liền đi theo ta đi hắn vẫn là ngồi xồn ánh mắt không thay đổi nhìn chăm chú chóng mắt của nàng trong hai con ngươi chán phóng khác bị lực Ngô no, ai muốn đi theo ngươi? hiếm thấy Ninh Tuyết vì vậy mà chân mắt vậy lên miệng nhỏ quay qua khuôn mặt nhỏ cô ý không để ý tới nàng ha ha Sưa nay chưa thấy, tựa hồ ngay cả Đỗ Phi Vân cũng tâm tính đại biến, vậy mà đứng dậy chống nặng, một bộ sơn tặc đại vương tư thái. "Tiểu mỹ nhân, coi như ngươi không nguyện ý, ta cũng phải đem ngươi đoạt lại đi làm áp trại phu nhân, ngươi là trốn không thoát." Ha ha ha. Linh Tuyết Vi nhìn khóc mỉm cười, ngựa ngùng quay mặt chỗ khác, không dám nhìn tới hắn, như thiên nga trắng nõn cái cổ cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, trong lòng càng là phanh phanh ngại loạn. Còn chưa đợi nàng nói chuyện, trong lòng hơi có chút lo sợ lúc, chỉ cảm thấy tinh tế vòng eo bị một con hữu lực cánh tay kéo lại. Sau đó dưới chân chợn nhẹ liền thoát rơi đất mặt lại bị hắn ôm bay lên bầu trời thoáng qua ở giữa hai người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên thăng lên cao mấy chục trượng không bị hắn hữu lực cánh tay cản trong ngực nàng bất đắc di dán chặt lấy bộ ngực của hắn gương mặt xinh đẹp càng là phát nhiệt hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra manh manh sớm đã hóa thành kim con điêu, trôi chạy mà hẹp dài hai cánh một cái đập lập tức lẻ đến đô phi vân dưới chân đem hắn cùng Ninh Tuyết vi cùng một chỗ trở đi lại là hai cánh chấn động bay lên cao ngàn trước không phía dưới hơn 30 nữ đệ tử dưng bước lại Ngước cổ nhìn qua trên bầu trời chính đang nhanh chóng biến tiểu nhân điểm đen, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là một mảnh áo ước cùng chúc phúc thần thái. Lâm Âm cùng mấy cái hảo tỷ muội càng là kích động hụng cùng một chỗ, trong mắt có ngông lung hơi nước hiện ra. Khối này đại mục đầu rốt cục khai thiếu, Tuyết Vi sư tỷ cuối cùng khỏi phải lại thụ tra tấn. Lâm Âm khỏe mắt có nước mắt, trên mặt lại là phát ra từ phế phủ sáng lạn ý cười, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi Tôn Ty, đem nỗi phi vân mắng thành là đại mục đầu. Khó được chính là mấy vị nữ đệ tử vậy mà cùng nhau gật đầu một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Ngàn trượng trên không trung, Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi đứng tại manh manh trên lưng, manh manh tựa như lưu quang xẹt qua chân trời, ra điểm chăm chú đi theo tại sau lưng. Bên cạnh thỉnh thoảng có từng kia từng kia mây mù thổi qua, bên hai có lạnh thấu xương cuồng phong gào thét, Linh Tuyết Vi bị hắn kéo. Dán hắn rộng lớn lồng ngực, may may không cảm giác được một điểm băng lánh cùng cuồng phong, chỉ cảm thấy ngực trong phổi tràn ngập dòng nước ấm. "Thả ta ra, Phi Vân, mau buông ta ra." Sấu hổ ma ước nàng, mềm mại không xương tay nhỏ thôi đụng bờ vai của hắn lại là căn bản kiếm công ra, Từ bị hắn ôm vào trong ngực, thoát ly mặt đất lên, nàng vẫn đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt, căn bản không dám mở ra đi nhìn hắn. Lần này, Đỗ Phi Vân vẫn chưa ra vẻ hào khí vượng mây. Khôi phục thường ngày như vậy trầm mặc lại ổn trọng tính nết, Thanh Ngâm ôn nhu lại không thể hoài nghi mà nói, "Không thả, kiên quyết không thả, lại thả ra ngươi, ta sợ ngươi lại sẽ rời đi ta." Vừa nói, hắn thênh nàng ôm càng chặt, hai tay vòng lấy nàng tiềm tiêm eo nhỏ, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Không có một tia khe hở. Phản phất muốn thanh nạng vỏ tiến vào trong thân thể của mình. Không, sẽ không. Bị hắn rộng lớn lồng ngực bao khỏa đẻ xuống, lòng tràn đầy đều là khí tức của hắn, Ninh Tuyết Vi càng thêm cơn bách. Dưới tình thế cấp bách cũng không lo được ngụ ngủng. "Tốt, người rốt cục đáp ứng ta." Đỗ Phi vân mỉm cười. Lúc này mới đưa nàng hơi buông ra một chút, cơ hồ thở không nổi Ninh Tuyết Vi lập tức túi đầu xuống thở hào hẹn, một gương mặt xinh đẹp kiểu diễm sắc, ngay cả hõm ánh vành tai đều đỏ thấu. "Không." Linh Tuyết Vi cái này mới phản ứng được, trong lòng càng số hổ đang chờ mở miệng giải thích, lại bị hai tay của hắn ngâng lên gương mặt, bất đắc dĩ ngẩng đầu tới. Đỗ Phi Vân không cho nàng cơ hội, đưa nàng sắp nói ra miệng những lời kia, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ, có lẽ, nàng Vĩnh Viễn cũng không có cơ hội nói ra. Hắn đầy mắt ôn nhu địa, bưng lấy nàng kia trắng nõn óng ánh gương mặt, không để ý nàng thẹn thùng, không cần suy nghĩ đem miệng của mình bao trùm tại kia trương yên đỏ miệng anh đào nhỏ bên trên. Nô! Ninh Tuyết Vi lập tức thân thể cứng ngắc, một đôi tay cũng đột nhiên dừng lại, trong đầu biến trống rỗng, một đôi mắt to cũng nháy mắt trừng lớn một trái tim cũng lọt mất nửa nhịp, vậy mà quên đi nhảy lên. Hắn ôm nàng thật chặt, đem bờ eo của nàng vòng lấy, giữa hai người không có bất kỳ cái gì một tia khe hở, thân thể hoàn mị khế hợp lại cùng nhau. Thẹn thùng không thôi nàng thật lâu chưa tỉnh hồi lại, mặc cho hắn ôn nhu nhưng lại bá đạo không thể hoài nghi hái. Có chút chứa tấm miệng anh đào nhỏ, bị hắn lấy đầu lưỡi bá đạo cạy mở, sau đó ở trong đó tứ ngược, đuổi theo đầu kia chân nhắn cái lưỡi đi hương. Giờ khắc này, dường như vĩnh hằng, thời gian cơ hồ đứng im, không gian cơ hồ kết. Linh Tuyết vi hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám mở ra, lại không dám có chút động tác. Nàng chỉ cảm thấy thiên địa, sơn hà, vạn vật đều biến mất không thấy gì nữa, toàn thân toàn tâm đều chỉ còn lại có cái bóng của hắn, hắn Onu, hắn Ba đạo, còn có hắn cặp kia Onu kiên định đôi mắt. Thật lâu, một mực giống như như con rối bị hắn trinh phạt tứ ngược Ninh Tuyết Vi, chẳng biết lúc nào trong lòng thẹn thùng sớm đã tán đi, bị đầy ngập thấm áp cùng nhu tình chỗ tràn ngập, vậy mà kìm lòng không đặng vòng lấy cổ của hắn, lặng nên hợp nụ hôn của hắn, đem mình tất cả tâm thần cùng nhu tình đều hòa tan tại đầu lưỡi của nàng. Rốt cục, khi nàng cơ hồ thở không nổi lúc, hai người cái này mới tách ra. Đỗ Phi Vân buông ra bờ eo của nàng, nắm nàng lưu để, ôn hòa ánh mắt đối nàng lộ ra một tia cổ vũ ý cười, về sau xoay người sang chỗ khác nhìn hướng về phía trước. Manh manh như cũ tại nhanh như điện chấp phi hành, ra điểm theo sau lưng, mới bởi vì ngạc nhiên cùng phân tâm, kém chút không có rơi xuống, lúc này mới khôi phục bình thường. Phía trước, nhìn dặm sơn hà lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, non xanh nước biếc đập vào mi mắt. Đỗ Phi Vân mang trên mặt cười ôn hòa ý, sáng sủa nói, "Tuy phi, ngươi nhìn, Giang Sơn như vẽ, tuổi nguyệt như ca, người ta chỉ là cái này, một triệu bên trong sơn hà bên trong một hạt bụi thôi. Người trong lòng ta hữu tỉnh, vì sao lại muốn cự tuyệt đâu? Hết thể công danh lợi lộc thực lực địa vị, đều là ngoại vật, duy có chúng ta viên này không đổi tâm mới là vĩnh hằng." Tuy phi, ta Đỗ Phi Vân bắt đầu tại Hàn Vi, trải qua long đong Cựu Tử Nhất Sinh, rốt cục quật khởi tại mưa gió. Tương lai đường còn rất dài, chúng ta ai cũng không biết mình còn có thể đi bao xa. Nhưng là ta nghĩ nắm tay của ngươi cùng ngươi đi xuống, dù là chỉ có một năm hoặc là một ngày. Tuy phi, ngươi có bằng lòng hay không bồi ta đi xuống? Ngươi có bằng lòng hay không bồi ta múa phong vân, quát tháo thiên địa, ngao du tuyệt đối bên trong sân hà. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 253: Mang theo giai nhân đạo huyết hải. Cái gọi là tâm kết, kỳ thật bất quá là mua dây buộc mình thôi. Như trong lòng còn có mê vong bảng hoàng, thì cất bước không kiên do dự, vạn sự đều khó. Như đẩy ra mây mù, tâm trí kiên định thì không lo vô nghi ngờ không sợ, cười nhìn Phong Vân. Trước đó tất cả khúc mắc, tại Ninh Tuyết Vi bị hắn ôm lên, rong rổi tại trên bầu trời lúc, thì tuyết tan băng giải. Có lẽ trong lòng nàng vẫn có lo nghĩ, vẫn có một tia e ngại hoặc là tiếc nuối, lại đều tại hắn kia ôn nhu mà bá đạo trong lồng ngực, số đổ. Đã trong lòng của hắn có ta, từ đầu đến cuối như một, lại có thể nhìn thẳng vào mình không lo chững trạng, ta sao lại cần hối hận e ngại lùi bước? Thôi được, cũng được, cho dù là mưa gió long đong, ta cũng cuối cùng là phải bước đi liền cùng hắn cùng đi chứ. Rõ rồi tại ngàn trượng cao thiên, đứng ở manh manh trên lưng, giúp vào Đỗ Phi Vân trong ngực, Ninh Tuyết Vi đột nhiên cảm giác được trong lòng lạ thường bình tĩnh. Rốt cục không còn muốn gánh vác nặng nghề bao phục diện trừ trong lòng tảng đá lớn, nguyên lai là như thế thư sướng nhẹ nhõm. Phản phất, ngày xuân bên trong ánh nắng lại lần nữa ôn hòa, lạnh thấu xương của phong cũng không còn băng lãnh. Hết thảy, chỉ vì hắn kia kiên định con ngươi Rộng lớn lòng ngực. Giờ khắc này, nàng rốt cục đem tâm kết mở ra, rộng mở nội tâm, đem cái bóng của hắn lạ cấn ở trong đó dùng suốt đời, dùng toàn tâm, đi tiếp thu hưởng thụ hắn yêu. Phi Vân, đằng sau cái kia là ai? Tại manh manh trên lưng bị Đỗ Phi Vân anh anh em em hồi lâu, Linh Tuyết Vi vẫn như cũng là ngượng ngùng không thôi, lại nhớ tới cử động của hai người đều bị Dạ hiểm để ở trong mắt, cho dù biết rõ nàng là con yêu thú, cũng là trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Hôm nay là nàng lần đầu tiên trong đời bị nắm tay nhỏ, bị nắm ở vòng eo. Còn bị hắn cướp đoạt nụ hôn đầu tiên, ngẫm lại nàng đã cảm thấy gương mặt phát nhiệt. À, nàng gọi Dạ Diễm, cùng manh manh đồng dạng, cũng lạ không hiểu chuyện tiểu nữ hài mà thôi, không cần lo lắng. Đỗ Phi Vân thấy Ninh Tuyết Vi như cũ thản thừng, liền mở miệng giải thích trấn an nàng. "Nha." Đỗ Phi Vân chỉ là như vậy mơ hồ giải thích một chút, Ninh Tuyết Vi cũng không hỏi thêm nữa. "Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì?" Trong lòng ngượng ngùng thời gian dần qua biến mất. Nàng mới ngẩng đầu lên nhìn qua gương mặt của hắn, thủy linh mắt to bên trong tràn đầy ôn nhu. "Menh Menh phi hành phía trước, không phải là Tuyết Sơn mạch, cũng không phải trở về Lưu Vân tông lộ tuyến. Vậy mà là tiến về Nam Vân sơn Giới. Cho nên nàng hơi nghi hoặc một chút. Giết người, Đỗ Phi vân mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn phương xa. Trong lời nói lại là sát khí lâm ly. Bình tĩnh quá lâu Bạch Xuyên lĩnh, đột nhiên náo nhiệt, vô số âm thầm chú ý tình thế phát triển các tu sĩ, lần nữa bị kích thích lớn nhất như tình. Đương nhiên, bình tĩnh chỉ là tương đối trước đó Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông ở giữa không đau không ngứa giao phong thôi, không có chân chuyển đệ tử cùng lớn giữa các tu sĩ chém giết tranh đấu, chỉ có thể tính làm là ngụ như nước. Còn thiếu rất nhiều hấp dẫn con mắt người khác. Thẳng đến hôm qua, Bạch Xuyên Linh bên trong dông nhiên gió nổi mây phun, Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông tại giữ lẫn nhau hồi lâu sau, rốt cục như là mánh hổ xuống núi vươn nhanh đuốt giữ tận. Hướng Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới cho thấy nó dọa người thực lực. Thanh Sơn Kiếm Tông tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền tổn thất nặng nghề, lấy Lạc Tuyết Sơn mạch làm điểm xuất phát, đến Nam Vân Sơn phương hướng, một đường thẳng tóc bên trên mấy chục tiểu đội ngũ, đều bị người chỉ trong một chiêu diện sát hầu như không còn. Theo lý thuyết, mấy chục chi đội ngũ bị diệt mà thôi, chỉ là hơn 2000 đệ tử mất mạng thôi. Chút tổn thất này đối Thanh Sơn Kiếm Tông đến nói vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là bén nhạy phát giác được một chút manh mối. Người xuất thủ tuyệt đối là kết đan cảnh đại tu sĩ. Hai phái giữ lẫn nhau lâu như vậy, rốt cục có đại tu sĩ xuất thủ sao? Phân tích ra tin tức này về sau, tất cả tu sĩ đều xôn xao, mọi người đều biết, chân chính quyết chiến sắp đến. Thanh Sơn Kiếm Tông đã bắt đầu đem đệ tử hướng Đại Thanh Sơn rút lui, đồng thời cũng bắt đầu có số lớn chân truyền đệ tử xuất động, một đường kết trận thẳng hướng Lạc Tuyết Sơn mạch. Về phần đại tu sĩ cảnh giới phó trưởng môn cùng các trưởng lão, vậy mà cũng bắt đầu lộ diện. Lưu Vân tông tựa hồ sớm liền biết được đối phương dị động, đã sớm đem đệ tử trở về rút, cho nên để những cái kiếp khí thế hung hung các đệ tử chân truyền bổ hộ. Đồng thời, Lưu Vân tông chân chính trụ cột vương vàng, số lớn chân truyền đệ tử cùng các trưởng lão cũng xuất hiện trên chiến trường, cùng Thanh Sơn kiếm tông triển khai giao phong. Chân chính quyết chiến đã bắt đầu, huyết hải thi cốt lũy tích đã mở ra, không có ai biết, đây hết thảy chỉ là bởi vì cái nào đó bị treo thưởng giá hỏa đã trở lại Bạch Suy Linh. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi ngồi ngay ngắn ở manh manh trên lưng, manh manh phóng xuất ra một đoàn ngũ thải quang tráo, đem hắn cùng Ninh Tuyết Vi đều bảo hộ trong đó, tránh cuồng phong xâm nhập. Ninh Tuyết Vi chính đang nhắm mắt đả tọa tu luyện, nàng từ hôm qua lên liền ăn vào Đỗ Phi Vân cho nàng mấy viên thuốc, sau đó vẫn tu luyện tới hiện tại, tựa hồ dược lực như cũ không có tiêu hóa xong thất. Đỗ Phi Vân vẫn chưa nói do hắn cho đan dược có cái gì hiệu dụng, chỉ là nói một cách đơn giản câu, ăn vào cái này hai viên thuốc về sau tu luyện một phen, Linh Tuyết Vi đại khái liền có thể đạt tới tiên tiên năm tầng cảnh giới. Thanh Sơn kiếm tông mấy vị trưởng lão, còn có Bách Xuyên lĩnh bên trong 10 cái đại tu sĩ, sớm đã tại Nam Vân Sơn dưới lối vào bảy ra thiên la địa vóng, chỉ đợi đem hắn vây giết tại thế giới dưới mặt đất lối đi ra, điểm này hắn là biết đến. Đối phương như thế trăm phương ngàn kế trở lấy hắn, hắn lại có thể nào để những cái kia nhìn chầm chầm người thất vọng. Cho nên, trở lại Bách Xuyên lĩnh về sau, hắn vẫn chưa cùng Lưu Vân Tông đại tu sĩ nhóm tụ hợp, mà là đơn độc tiến về Nam Vân Sơn dưới, muốn cho Thanh Sơn kiếm tông một kinh hỉ đương nhiên Ven đường trải qua lúc phát hiện phía dưới có mấy chục chỗ chiến trường, hắn cũng hơi hao phí một chút thời gian để gia yểm thi triển một đạo thần thông, liền đem những cái kia thanh sơn kiếm tông đệ tử đều diệt đi. Manh manh tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ là một ngày liền đã đi tới Nam Vân Sơn phụ cận. Hắn tin tưởng những cái kia nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người, tuyệt đối sẽ không ngờ tới hắn vậy mà từ phía sau lưng đánh tới. Đại khái, tại những cái kia đại tu sĩ trong lòng, kiên định cho rằng Đỗ Phi Vân tuyệt đối không dám đơn thương độc mã đến tìm bọn hắn. Dù sao hắn lẽ loi một mình cho dù thực lực lại thế nào cao cường, lại có thể nào địch nổi bọn hắn hơn 10 vị đại tu sĩ liên thủ. Nam Hoa chân nhân chính là bách Xuyên lĩnh bên trong, một cái tiểu môn phái trưởng môn, mặc dù thực lực cũng đã đến ngân đan cảnh mấy chục năm, bây giờ cũng tu luyện trọn vẹn chín đạo thần thông, lại môn phái nào thế đơn lực bạc, tài nguyên tu luyện luôn luôn giật gấu và vai, cho nên thực lực tiến triển chậm chạp. May mắn là, vận khí của hắn tự hồ không sai, khi Lưu Vân Tông cùng Thành Sơn Kiếm Tông chiến hỏa giấy lên lúc, hắn liền bén nhạy phát giác được kỳ ngộ. Đương nhiên, Ngay từ đầu hắn là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở một bên sống chết mặc bay, để có thể có lợi có tiện nghi nhưng lấy. Chỉ tiếc hai phái ở giữa vẫn chưa triển khai toàn diện quyết chiến, hắn cũng chỉ có thể âm thầm gấp, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện hai phái có thể tranh thủ thời gian đánh lên, tốt nhất là đại tu sĩ đều vẫn lạc mấy vị, dạng này hắn mới có thể tìm được cơ hội thu lấy ngư ông thủ lợi. May mắn là, Thanh Sơn kiếm tông rốt cục tuyên bố đạo môn lệnh truy sát, kia kinh tâm động phách treo thưởng cũng chỉ một thoáng thoáng váng cặp mắt của hắn, làm hắn một hồi lâu miệng đáng lưỡi khô. Chơi ạ, chém giết Đỗ Phi Vân lại có thể thu hoạch được 30 triệu linh thạch. 30 triệu linh thạch, đây chính là trọn vẹn tương đương với hắn môn phái này 2 năm ích lợi. Hắn tin tưởng, nếu như có thể đạt được 30 triệu linh thạch tréo thưởng, hắn hoàn toàn có thể đem thực lực tăng lên một mạng lớn, thậm chí có thể đổi lấy một hai kiện trung phẩm bảo khí, đến lúc đó hắn cũng có thể trở thành đại tu sĩ bên trong cường giả. Cho nên, nguyên bản còn dự định yên lặng theo dõi kỳ biến hắn, vào thời khắc ấy dứt khoát quyết nhiên quyết định gia nhập truy sát trong hàng ngũ, đem Đỗ Phi Vân xem như tăng thực lực lên bản đạp. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn không có một mình hành động, kêu lên cùng hắn giao hảo một cái cửa khác phái trưởng môn mục tử chân nhân, cũng là có được chín đạo thần thông ngân đan cảnh tu sĩ. Mục tử chân nhân cũng cùng hắn tâm tư đồng dạng, đều nghĩ đến có thể cầm tới Thanh Sơn kiếm tông treo thưởng, vì chính mình tăng thực lực lên nền tảng góp một viên lạch, cho nên hai người liền không lưu mà hợp, rất nhanh liền sóng vai hành động tiến về Nam Vân Sơn hạ. Đi tới Nam Vân Sơn dưới về sau, hai người liền phát hiện lối đi ra trong ngoại đều sớm đã có Sơn kiếm tông đệ tử, bày ra uy lực khủng bố dọa người lại trợn. Sớm đã kết tốt trận thế, chỉ đợi Đỗ Phi Vân tự chui đầu vào lưới. Kể từ đó hai người vừa vận giảm bất bảy trận bố trí mai phục quá trình, rước khoát cũng tiềm phục tại một bên, chờ đợi Đỗ Phi Vân đến, kỳ vọng đến lúc đó có thể kiếm một trận canh. Nhưng là, tại Nam Vân Sơn dưới kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, mắt thấy ôm đồng dạng tâm lý tụ đến đại tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà lại Đỗ Phi Vân cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện, hai người thương nghị một trận liền quyết định hay là rời đi Nam Vân Sơn, trở lại Lạc Tuyết Sơn mạch cận đi vớt chút chỗ tốt. Hai biết Hảo vận đến cản cũng đỡ không nổi, hai người khó khăn lắm rời đi Nam Vân Sơn không đến 3 canh giờ thời gian, mới đi ra khỏi 10.000 bên trong địa, liền đột nhiên phát giác trên bầu trời có một đạo lưu quang xẹt qua, chính nhanh như điện chớp hướng lấy Nam Vân Sơn bay đi. Linh thức đủ để bao phủ phương viên mấy dặm hai vị trưởng môn, lập tức liền thấy rõ trên bầu trời người kia tướng mạo, tại chỗ liền lộ ra biểu tình mừng rỡ, trong lòng càng là kích động vô so. Là Đỗ Phi Vân. Vậy mà là Đỗ Phi Vân. Không nghĩ tới à, chúng ta thực tế quá may mắn, gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng không biết sống chết hướng Nam Vân Sơn bay đi, đây không phải đưa tới cửa treo thường mà. Mục tử chân nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lấy linh thức cùng Nam Hoa chân nhân trò chuyện với nhau, hai người không kịp chờ đợi ngự kiếm phi hành đuổi cái đi, rất nhanh liền ngăn chặn Đỗ phi vân đường đi. Một cái khó khăn lắm tấn giai kết đan cảnh chân truyền đệ tử thôi, cho dù hắn lại thế nào thiên tư yêu nghiệt, lại có thể cường đại đi nơi nào. Coi như bị giết tiên thiên kỳ đệ tử dễ như trở bàn tay, thế nhưng là tại hai cái tấn giai kết đan cảnh mấy chục năm trước mặt trưởng môn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây chính là nam hoa chân nhân ý nghĩ, rất hiển nhiên, mục tử chân nhân cùng hắn ý nghĩ cũng giống vậy, hai người cũng không cho rằng đố phi vân thật yêu nghiệt đến người thiên, nhiều nhất cũng chỉ là có chút thiên tư cùng số mệnh đệ tử thiên tài thôi. Tu sĩ giới bên trong, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, mà lại rất rất nhiều thiên tài tu sĩ, trải qua phủ lên ra công nghe nhầm đồn bậy về sau đều sẽ trở nên yêu nghiệt vô so. Sau đó những này mọi người hâm mộ thiên tài thường thường đều trong dánh là thuyền, hoặc là căn bản chính là không chịu nổi một kích, cuối cùng hóa thành cho đuổi Hai người đạp trên phi kiếm ngăn lại Đỗ Phi Vân đường đi, lập tức hiển lộ ra giữ tợn bản sắp đến, nhất là trông thấy Đỗ Phi Vân còn mang theo hai cái vướng víu cô gái trẻ tuổi, đang thầm mắng Đỗ Phi Vân lố mãng háo sắc đồng thời, cũng không khỏi lên lòng kinh thị. Haha, ha, Đỗ Phi Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết sống chết đưa tới cửa, bản tọa nếu là không đem ngươi cái này cái đầu người nhận lấy đi lấy triêu thưởng, lại thế nào xứng đáng ngươi nội khổ tâm." Đặt mua đọc gõ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 254, trong nháy mắt sơn hà động. Tiêu Sở Dĩ dám đối lao hổ khoa tay múa chân, cùng vọng vô chi là nó một, thanh lão hổ ngộ nhận thành mèo là hai. Rất nhiều không biết tự lượng sức mình bị kịch, đều là bởi vì đối tự tin của mình, cùng đối với đối phương khinh thị mà sinh ra. Tỷ Như một tử chân nhân cùng Nam Hoa chân nhân, lòng tin tràn đầy, khí thế hung hăng nhảy đem lên đi, vắt ngang tại Đỗ Phi Vân phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh đứng tại manh manh trên lưng, ánh mắt tỉnh táo nhìn lấy bọn hắn lúc, đột nhiên lại có chút trở dạ. Đỗ Phi Vân hẳn là sợ hãi, hẳn là e ngại chạy trốn hoặc là ngoài mạnh trong yếu giảng một đống lớn nói nhảm, dạng này mới phù hợp hai vị trưởng môn tâm lý dự tính, như vậy bọn hắn liền có thể yên tâm lớn mật, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đem Đỗ Phi Vân đánh bại, sau đó đem hắn cầm nã đưa đến Thanh Sơn kiếm tông đi lĩnh thưởng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia cười lạnh, cái này liền để trong lòng bọn họ có chút phát mao. Bất quá, mặc kệ nó, tên đã trên dây không phát không được, thắng bại thành bại còn cần giao thủ qua mới biết được. Hai vị trưởng môn dù sao cũng là thành danh đã lâu đại tu sĩ, tự nhiên sẽ không sợ cái này danh tiếng đang thịnh độ phi vân, cho nên Nghĩa Vô Phản cố tế ra phi kiếm. Hai đạo kiếm quang, trong chốc lát nở rộ, tựa như chân trời trăng non, ở trong trời đêm mang theo một lồng ánh sáng, sẽ rách màn đêm, thẳng đến Đỗ Phi Vân đầu lâu mà tới. Chỉ là phổ thông kiếm đạo thần thông mà thôi. Lại là uy thế lâm liệt, có khoáy động phong vân, phá núi đoạn sông khí thế, đủ để thấy hai vị trưởng môn pháp lực thâm hậu. Đỗ Phi Vân đứng ở manh manh trên lưng, không có né tránh cũng không lùi lại chỉ là hai tay năm ngón tay run run, bộc xuất ra đạo đạo pháp quyết, đem trước người huy sai ra một mảnh tầng ảnh. Sau một khắc, ngũ hành kiếm thuật thần thông đột nhiên nở rộ, xông lên trời không hỏa diễm đại thụ. Ngạn tỷ đóa bay múa phiêu dương băng sen, hét giận dữ bước lên kim sắc long ảnh, từ trên trời giáng xuống thiên thạch vũ trụ, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, đem một tử chân nhân cùng nam hòa chân nhân bao phủ trong đó. Đỗ Phi Vân lấy ngũ hành kiếm thuật thần thông công kích kia hai cái trưởng môn, lại đối kia hai đạo kiếm quang làm như không thấy gắng đạt tới lấy đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn đem chiến đấu kết thúc. Hắn cũng không có thời gian đi cùng hai gia hỏa này lãng phí, hắn còn muốn đi Nam Vân Sơn dưới tìm Thanh Sơn kiếm tông đám kia trưởng lão. Ngũ hành kiếm thuật bao phủ mấy trăm trượng không gian, Nam Hoa chân nhân cùng một tử chân nhân chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, lập tức liền lâm vào sinh tử tỉnh cảnh lưỡng nan bên trong, bất đắc dĩ tê ra phòng ngự pháp bảo, toàn lực chống cự lại bàng bạc pháp lực xâm nhập. Cùng lúc đó, kia hai đạo chăng non kiếm quang, từ đô Phi vân đỉnh đầu chạm kích mà hạ. Trong chớp mắt liền tới đến đỉnh đầu của hắn chỉ gặp, hắn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, đột nhiên giơ hai tay lên, tách ra ngón trò cùng ngón giữa, đưa ra ánh sáng màu vàng lỏng, vậy mà tại vô cùng một sát na đem kia hai đạo kiếm quang cho kẹp ở giữa ngón tay. Sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa quang hoa đại tác, kim hoàng sắc vàng sáng dũng nhiên lở rộ, hai tay nắm tay một trận nhào nặn, lập tức đem kia hai đạo kiếm quang cho vỏ thành mảnh vỡ. Tu La kim thân, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không hổ là Tu La Ma đế truyền thừa tuyệt học. Thoải mái mà đem hai đạo kiếm quang lấy khiến cho nó lại khó mà chém xuống mấy may, Đỗ Phi Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, trong lòng đối tu La Ma đế thực lực càng thêm cảm thấy kính sợ. Vẹn vẹn chỉ là tại hắn hành cung chỉ ở bên trong lấy được một đạo thần thông mà thôi, cũng đã cường hãn như vậy. Nếu là có thể góp đủ bà phần Ma đế đồ lục, mở ra hắn bảo khố thu hoạch được truyền thừa của hắn. Vậy nên cường đại đến mức nào? Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức đầy ngập hào hùng, vô cùng chờ mong góp đủ bà phần Ma đế đồ lục về sau cảnh tượng. Ngay tại hôm qua, Hắn đã đem phần thứ 2 Ma Đế đổ Lục cũng tế luyện một phen, đem nó biến thành pháp bảo của mình, không hề nghi ngờ đây cũng là một kiện trung phẩm bảo khí. Trước đó chém giết xích Long Ma Quân lúc, hắn còn có chút buồn bực, vì cái gì xích Long Ma Quân tại sống chết trước mắt cũng chưa từng vận dụng Ma Đế đổ Lục. Hôm qua bên trong hắn mới chợt nhớ tới, bảo khí cấp bậc pháp bảo cũng phải cần đối ứng pháp thuật đến thao túng, không có tu La Ma Đế truyền thừa pháp thuật, xích Long Ma Quân lại làm sao có thể luyện hóa Ma Đế đổ Lục, càng không nói đến là thao túng đâu. Trong lòng đang nghĩ như vậy, kia ngũ hành kiếm thuật đã thời gian dần qua thu nhập sở bộ phát sau cùng ý lực. Mục tử chân nhân cùng Nam Hoa chân nhân hai vị trưởng môn, sớm đã Úc còn không mang nổi mình ấp, Triệu Hồi Pháp Bảo phi kiếm ngay tại phá vỡ ngũ hành kiếm thuật, căn bản không còn dư lực đến công kích Đỗ Phi Vân. Cho đến lúc này, hai người mới hoàn toàn tình ngộ, rốt cuộc Minh Bạch Đỗ Phi Vân tại sao lại bị Thanh Sơn Kiếm Tông Tuyên Bố đạo môn lệnh truy sát, lấy 50 triệu kết sủ linh thạch treo thưởng. Hắn chỉ bất quá mới tấn giai kết đan cảnh mấy năm mà thôi, lại nhưng đã cường đại đến thế, đây quả thực không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung, cái này hoàn toàn chính là kỳ tài. Giờ khắc này, hai vị trưởng môn trong lòng tiêu tên không thôi, kém chút hối hận thanh ruột. Hai vị trưởng môn thậm chí ở trong lòng âm thầm đoán thầm, Đỗ Phi Vân thực lực cường đại như vậy, đây tuyệt đối không phải phổ thông yêu nghiệt, không chừng gia hỏa này là thượng cổ đại tu sĩ chư thế. Nếu không, ai có thể giải thích gia hỏa này vậy mà như thế Bưu Hãn, lấy một địch hai còn có thể nhẹ nhõm áp chế, cái này còn là người sao? Oành! Một tiếng vang trầm, trong bầu trời đêm lập tức bạo liệt ra vô số hào quang rực rỡ, đem màn đêm in nhuộm tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngũ hành kiếm thuật rốt cục co vào đến tự hạ, bộc phát ra sau cùng ý lực, hai vị trưởng môn cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo không chịu nổi gánh nặng, rốt cục nổ bể ra đến, hộ thân pháp lực cũng là bị đánh tan, lập tức thân thể run rẩy rút lui, khỏe miệng còn tại tràn đầy máu tươi. Đỗ Phi Vân thân hình bỗng nhiên biến mất tại manh manh trên lưng, trong chớp mắt đột phá mấy trăm trượng khoảng cách, lập tức đi tới Nam Hoa chân nhân trước mặt cách đó không xa, ngón trỏ tay phải duỗi ra, cách không điểm trúng chán của hắn. Rang Một đạo màu đen khe hở đột ngột xuất hiện, Nam Hoa chân nhân hoảng sợ phát hiện Thân thể của mình trong phút chốc liền sụp đổ, bị tia đến màu đen khe hở cho xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân lại là một cái thoái hiện, tạo ý tiêu giao thân pháp đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, giống như Tuấn Di xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, đang đứng ở một Tử Chân Nhân sau lưng. Phân quang hóa ảnh thần thông đột nhiên thi triển, ngàn tỷ kiếm quang thoáng hiện một sát na, liền lập tức biến làm hai đạo kiếm quang, trực tiếp đâm chúng Mộc Tử Chân Nhân thân thể. Đem nhục thể của hắn cho vỡ ra đến, hóa thành bột mịn sụp đổ tan rã. Hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái mắt. Hai cái chưa tỉnh hồn trưởng môn khó khăn lắm thoát đi ngũ hành kiếm thuật công kích, lại tại còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liên bị Đỗ Phi Vân dễ dàng đem lục thân hoành sát, chỉ còn lại có hai viên ngân đan lơ lửng ở trong trời đêm, lấp lánh mà chói mắt. A! A! Đây không có khả năng. Ta không tin. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đây là hai vị trưởng môn linh thức gào thét, hai viên ngân đan đốn lúc vạch phá bầu trời đem hướng nơi xa bỏ trốn, ngân đan bên trong linh thức lại vẫn đang tức giận gào thét không thôi. Chiến cuộc chuyển biến quá nhanh. Ngay từ đầu bọn hắn liền không thể chiếm cự đến ưu thế, vẹn vẹn phát ra một đạo thần thông liền bị áp chế, sau đó liền bị tồi khô lạp hủ đánh tan, đột như tan tác làm đến bọn hắn tại nhục thân tiêu tán về sau, vẫn không thể nào tiếp nhận cái này hiện thực tấn công. Đương nhiên, nhục thân sụp đổ đồng thời, bọn hắn vô ý thức ra sức hướng nơi xa bỏ trốn, tránh cho bị Đỗ Phi Vân luyện hóa ngân đan hạ trạng. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân trước đó không ẩn tàng hành tung, vì chính là dẫn những này âm thầm mơ ước đám ra hỏa xuất thủ, đã diệt đi hai cái này trưởng môn nhục thân. Liền không có thả bọn hắn thoát ngân đan bỏ trốn ý nghĩ. Để kêu hai cái trưởng môn đào tẩu, sau đó khôi phục thực lực, cô đọc nhục thân về sau lại đến tìm hắn báo thủ. Loại suy nghĩ này người, nếu không phải là tâm địa vô so thiện lương người tốt, vậy khẳng định là đầu hóc không dùng được. Nếu là bất lực cho nên làm cho đối phương đào thoát còn dễ nói, nếu là tình thế tại chính mình trưởng không giới, lại cố ý đối mình địch nhân nhân tử. kia lại không phải Đỗ Phi Vân có thể làm ra đến. Hắn tự nhận là không phải tâm ngoan thủ lạt đại ma đầu, nhưng cũng không phải cái gì chính nhân quân tử Hắn chỉ là một cái cố gắng sống sót, đồng thời cố gắng sống tốt hơn tu sĩ, mặc cho Hà huy Uy hiếp đến mình cùng người thân sinh mệnh nhân tố, đều là nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trừ bỏ. Nói tóm lại, hắn sống rất chân thực, không vô tội giết chóc, nhưng cũng không ra vẻ đạm mạo. Tào Ý tiêu giao thần thông lần nữa vào chuyển. mang theo một dải màu đen lưu quang, thân ảnh của hắn xuất hiện tại kia hai viên môn đan sau lưng, hai tay nháy mắt trồng ra mấy ngàn đạo pháp quyết, đem đại thôn phệ thuật thần thông thi triển đi ra. Một chướng vương viên trăm trượng màu đen miệng lớn lập tức xuất hiện, Cửa hai cái trưởng môn ngân đan, không kịp thay đổi phương hướng liền bị khủng bố hấp lực cho lôi kéo, đâm thẳng đầu vào. Lập tức liền vô tung vô ảnh, rất nhanh liền bị biến mất linh thức. Hai viên không có chút nào linh thức ba động ngân đan xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trong tay, hắn bình tĩnh trở về manh manh bên người, để nàng hướng về nơi xa bay đi, tìm một chỗ trào lên không thôi sóng lớn, liền thi triển thủy đột một đầu đâm tiến vào đáy sông. Mặc dù hắn chém giết hai vị trưởng môn nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, toàn bộ quá trình cũng chưa từng siêu qua mấy chục hơi thở thời gian lại là liên tục thi triển số đạo thần thông, thể nội pháp lực cũng là tiêu hao rất lớn. Lớn giữa các tu sĩ đối chiến chính là như thế, vừa lên đến trừ thăm dò tính một chiều, trên cơ bản đều sẽ trong thời gian ngắn nhất phóng xuất ra mạnh nhất thần thông, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất tiêu hao đem đối phương đánh bại. Dù sao, bất kỳ cái gì một vị đại tu sĩ, đem mình có thần thông pháp thuật toàn bộ phong thích một lần về sau, cũng sẽ hao hết pháp lực mà thể lực chống đỡ hết nổi, lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Phi Vân hiện tại pháp lực tiêu hao ước chừng năm thành vừa vận đem cái này hai viên ngân đan cho luyện hóa, đem bên trong thần thông nuốt trừ lấy, luyện hóa trong đó pháp lực đến bổ sung tự thân. Tất cả mọi người ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, Ninh Tuyết Vi vẫn tại bế quan tu luyện, Tâm Vô bảng vụ tiêu hóa dược lực, bị hắn đặt ở dược viên không gian bên trong. Mà hắn đang cùng manh manh còn có dạ yểm, ba người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Cửu Long đỉnh bên trong, đối mặt với trước người lơ lửng hai viên ngân đan. Hai nữ hải đã sớm nếm đến ngon ngọt, bây giờ nhìn thấy Đô Phi Vân lại thoải mái mà thu hoạch được hai viên ngân đan, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng rất là động thẩm ngị trong lòng lần này lại có thể được cái gì thần thông. Gia Yểm càng là trong lòng kích động không thôi, vô so may mắn chính mình lúc trước anh minh quyết định, may mắn nàng không hề rời đi Đỗ Phi Vân, nếu không nơi nào sẽ có như vậy thần kỳ thực lực tốc độ tăng lên, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã tiếp cận kim Đăng cảnh. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân rốt cục thu hồi linh thức, đem hai viên ngân đan bên trong thần thông pháp thuật cho biết rõ ràng. Bất quá, lần này hắn lại có chút thất vọng, cái này hai viên ngân đan bên trong tổng cộng có 18 đạo thần thông, cũng chỉ có hai đạo đại thần thông. Hơn nữa còn là loại kêu bình thường không có gì lạ mặt hàng. Càng nghĩ, dứt khoát hắn liền đem cái này hai đạo đại thần thông luyện hóa, còn lại phổ thông thần thông liền đều đưa cho manh manh cùng Dạ Hiểm. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 255: Ba vị trưởng lão. Mặc dù thoáng có chút thất vọng, bất quá Đỗ Phi vẫn nghĩ lại một phen liền cũng minh bạch. Cấp bậc vô thượng thần thông, có thể nói thế gian khó cầu, cho dù là Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông loại này đại tông môn cũng chưa chắc có được. Giống hắn dạng này có được hai đạo vô thượng thần thông, đã là tồn tại cực kỳ cương đại. Cùng loại với bách xuyên lĩnh bốn đại tông môn, có phần lớn đều là đại thần thông, vô thượng thần thông chỉ sợ cũng chỉ có tiên đạo thập môn như vậy nội tình mới có thể có được. Mà giống nam hoa chân nhân cùng một tử chân nhân cái này hai môn phái nhỏ trưởng môn, tất nhiên là không sẽ có được vô thượng thần thông, đại thần thông cũng ít đến thương cảm, liền ngay cả những cái kia đô phi vân căn bản không để vào mắt phổ thông thần thông, cũng hay là bọn hắn trải qua gian khổ long đong được đến Nếu là hai vị kia trưởng môn có được vô thượng thần thông, hoặc là lại nhiều mấy đạo đại thần thông, Đỗ Phi Vân mặc dù vẫn như cũ có thể chạm giết bọn hắn, lại là muốn tiêu hao một phen tay chân. Như vậy tưởng tượng trong lòng của hắn liền bình tĩnh rất nhiều, dùng đi số cái canh dở, đem kia ngân đan bên trong pháp lực hấp thu khôi phục tự thân, lại đem kia hai đạo đại thần thông luyện hóa. Chỉ tiếc, lần này vận khí của hắn tựa hồ không tốt, hai đạo đại thần thông cũng chỉ luyện hóa thành một đạo, mà lại luận thần thông y lực kém xa đại chân kim thuật, luận lực phòng ngự lại không bằng quan ải dò xét nước cùng thần thông chỉ có thể trở thành góp đủ số bình thường mặt hàng. Đỗ Phi Vân gần nhất mới tấn giai đến Kim Đan cảnh, đối với Kim Đan cảnh cảnh giới lĩnh nộ còn cần thời gian dài cảm nộ cùng tôi luyện, hơn nữa còn cần lại luyện hóa chí ít 15 đạo thần thông mới có thể đụng chạm đến Nguyên Đan cảnh cánh cửa. Mặc dù có được đại thôn phệ thuật, gia thiên ma thủ cùng phá diệt chỉ pháp cùng cùng y lực mạnh mẽ thần thông, hắn chém giết cùng cảnh giới tu sĩ biến nhẹ nhõm, luyện hóa thần thông cũng càng thêm đơn giản, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn cũng không dám tự ngạo tự mãn, một mực đang cố gắng rèn luyện Kim Đan cùng thần thông càng đạt tới đem cảnh giới càng thêm củng cố. Sau 8 canh giờ, người mang 16 đạo thần thông, pháp lực hồi phục tràn đầy Đồ Phi Vân, mang theo mọi người rời đi sông lớn nguồn nguồn, bay lên không chung một đường hướng về Nam Vân Sơn bay đi. Bây giờ, manh manh cũng có được 11 đạo thần thông, Dạ Yểm càng là người mang 12 đạo thần thông, hai nữ lại có Đồ Phi Vân đưa cho cho bảo khí pháp bảo nơi tay, lại thêm thân là yêu tộc ưu thế, cũng có thể nói là ngân đàn cảnh tu sĩ bên trong người nổi bật. Mình thực lực đột bay manh tiến vào, lại có Minh Minh cùng Dạ Yểm hai cái này cường đại trợ lực Đứng ở manh manh trên lưng, Đỗ Phi Vân đầy ngập hào hùng, nhìn Nam Vân Sơn trong miệng tự tin nói, Thanh Sơn kiếm tông từ thiên trang thành lên liền nhiều lần làm khó tại ta, nhiều năm như vậy bên trong nếu không phải ta Phúc Lộc Thâm hậu, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại Thanh Sơn kiếm tông đệ tử thủ hạ vô số lần, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Tiên ngưỡng đại ca công lực bị phế, Bang sư tỷ thân chúng xích viêm thiên hỏa, Tuyết vi kém chút buông tay nhân gian, nhiệm vụ trưởng lão tự bạo mà chết. Đây hết thể cứu hận, ta đều nhớ cho kỹ bên trong, bây giờ ta Đỗ Phi Vân đã nay không phải tích sở. So lại không là cái kia mặc cho các ngươi khi nục truy sát kẻ yếu, tất cả kỉu hận ta đều đem một chút xíu đòi lại. Thanh Sơn kiếm tông, chờ xem. Trong lòng chớp động lên quá khứ từng màn, những cái kêu huyết tinh chuyện cũ, mỗi lần mỗi lần kêu bên bờ sinh tử giãy giụa, Đỗ Phi Vân trong mắt chớp động lên kỉu hận hỏa diễm, mây muốn ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Đương nhiên, hắn cũng không có bị kỉu hận chìm không tâm linh thần trí, càng chưa từng bởi vậy nhiễm khát máu tâm tính, hắn nằm gai nếm mật tận gần 10 năm, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Trước đó 2 ngày, Tủy Kiếm trưởng lão từng thu được một con truyền tin linh hạc, công bố tại thế giới dưới mặt đất nhìn thấy qua Đô Phi Vân, lúc ấy Đô Phi Vân khoảng cách Nam Vân Sơn lối ra chỉ có không đến khoảng cách 2 vạn giảm. Lấy đại tu sĩ tốc độ, 20000 bên trong tốc độ lẽ ra là mấy canh giờ liền có thể đạt tới, thế nhưng là tẩy Kiếm trưởng lão cùng một đám đại tu sĩ tại Nam Vân Sơn dưới mai phục 2 ngày, lại vẫn không thể nhìn thấy Đô Phi Vân tung tích. Nam Vân Sơn lối ra, sớm đã bày ra thiên la địa võng, mấy chục đạo kinh khủng đại trận, tẩy Kiếm trưởng lão dám xác định, cho dù là kim đan cảnh đại tu sĩ, Muốn từ Nam Vân Sơn lối ra thần không ngừng quỷ không hay rời đi, cái kia cũng là không thể nào. Cho dù Đỗ Phi Vân thi triển thuật đột thổ, cũng sẽ bị lối đi ra bày ra trận pháp mà vây khốn, cho nên tẩy kiếm trưởng lão cùng Hầu kiếm trưởng lão mấy vị Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão, tại thương nghị một phen về sau liền ra kết luận, Đỗ Phi Vân rất có thể còn tại thế giới dưới mặt đất, hoặc là từ khác lối ra rời đi. Sau đó, tẩy kiếm trưởng lão cái này đức cao vọng trọng đại tu sĩ, liền tại cùng phó trưởng môn áo đen kiếm tiên đem bờ lấy truyền tin linh hạc thương nghị một trận về sau, liền quyết định tự mình mang theo hai vị trưởng lão chạy về Lạc Tuyết Sơn mạch đi chi viện, lưu lại ba vị trưởng lão tại Nam Vân Sơn giới tiếp tục chờ đợi Đỗ Phi Vân xuất hiện. Dù sao, Thanh Sơn Kiếm Tông quyết tâm muốn cầm nã hoặc là chém giết Đỗ Phi Vân lấy trấn Thanh Huy, lại không thể bởi vì chỉ là một cái Đỗ Phi Vân mà đem mấy vị trưởng lão buộc ở chỗ này, ảnh hưởng hai phái ở giữa thế cục. Khi lấy được phó trưởng môn áo đen kiếm tiên đem Bờ Minh Sắc chỉ thị về sau, tẩy kiếm trưởng lão liền dẫn hầu kiếm trưởng lão cùng năm kiếm trưởng lão rời đi Nam Vân Sơn. Nhanh như điện chấp hướng lấy Lạc Tuyết Sơn mạch chạy về. Lớn Giữa các tu sĩ chiến đấu, bộc phát toàn lực thi triển thần thông lúc, pháp lực khí tức ba động đủ để chuyển ra cách xa hàng trăm dặm, nếu là tâm thần tu vi hơi lớn mạnh một chút tu sĩ, cách xa 200 bên trong cũng có thể cảm ứng được pháp lực ba động. Khi hầu kiếm trưởng lão cùng Tẩy kiếm trưởng lão còn có 5 kiếm trưởng lão ba người, đi ra mấy canh giờ về sau, Đồng nhiên cảm ứng được phía trước trăm dặm địa ngoại có pháp lực ba động, đều là nhịn không được nhíu mày. Ba người lấy linh thức giao lưu một phen, liền hướng phía kia pháp lực ba động truyền ra địa phương. Trình hình quạt bọc đánh mà đi. Bây giờ Bạch Xuyên Linh chính là thời buổi rối loạn, toàn bộ lãnh địa bên trong đến hàng vạn mà tính tu sĩ đều bị cuốn vào hai phái đại chiến ở giữa, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể quan hệ đến hai phái giao phong thắng bại tồn vong. Nhất là, ngoài trong dặm chuyển đến kia pháp lực ba động, cái này hiển nhiên là lớn giữa các tu sĩ giao chiến, ba người đương nhiên là muốn đi điều tra một phen. Như kia giao thủ đại tu sĩ, là Lưu Vân Tông đệ tử hoặc là cùng Lưu Vân Tông giáo hảo môn phái tu sĩ, vậy bọn hắn nói không chừng liền muốn thống hạ sát thủ đem thế lực của địch nhân gạt bỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, trong rằm khoảng cách trước mắt tức thì, ba người cách xa nhau lấy 50 bên trong, rất nhanh liền xẹt qua chân trời đi tới kia một khối sơn mạch bên trong. Đến địa phía trên dãy núi về sau, ba người nhìn thấy trên bầu trời vẫn chưa có đại tu sĩ tung tích, chỉ có lạnh thấu xương cuồng phong tại trong màn đêm gào thét, còn có rất nhiều vẫn chưa tán đi pháp lực khí tức, không khỏi trong lòng nghĩ hoặc, liền riêng phần mình chia ra tại phạm vi ngàn dặm bên trong tìm kiếm. Chỉ tiếc, ba người tại phạm vi ngàn dặm trong khu vực tìm kiếm ba canh giờ, Kém chút ngay cả mỗi một ngọn núi nội bộ đều muốn rọ xét một lần, cũng không thể tìm ra cái gì dấu vết để lại. Ngay cảm cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không ổn, ba người lấy truyền tin linh hạt giao lưu lưu đồ bí mật một trận về sau, liền quyết định mở rộng lục soát phạm vi, ngược lại tại 6000 dặm phương viên trong khu vực triển khai thảm thức lục soát. Trong lòng ba người ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ cùng Lưu Vân Tông có quan hệ, làm phòng Lưu Vân Tông có âm mưu quỷ cái gì, cho nên ba người rất là cẩn thận. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ở này trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu như 6000 dặm địa vực lục soát hoàn tất về sau vẫn không thể nào phát hiện dấu vết để lại, kia cũng chỉ phải trở về lạc tuyết sân mạch. May mắn là công phu không phụ lòng người, khi nắm kiếm trưởng lão truyền đến tin tức lúc, hầu kiếm trưởng lão cùng tẩy kiếm trưởng lão lập tức mừng rỡ, tại chỗ liền lộ ra khát máu mà cười tàn nhẫn ý. Hai vị sư huynh, ta phát hiện Đỗ Phi Vân tung tích, này tác giảo hoạt vô so quỷ kế đa đoàn, các ngươi nhanh chóng cùng ta tụ hợp, chúng ta liên thủ đem này tác tử chém giết nơi đây, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy mất. Đây là nắm kiếm trưởng lão chuyển đến truyền tin linh học bên trong tin tức, đối với Tẩy kiếm trưởng lão cùng Hầu kiếm trưởng lão đến nói, đây không thể nghi ngờ là trong vòng mấy tháng nghe được nhất làm cho người tinh thần phân chấn tin tức. Đương nhiên, nắm kiếm trưởng lão tại truyền tin thông chi hai người tụ hợp đồng thời, vẫn không quên hướng Thanh Sơn kiếm tông tọa chấn phó trưởng môn áo đen kiếm tiên đem bợ hồi báo một lần, một khắc đồng hồ về sau liền đạt được phó trưởng môn dụ lệnh, nội dung chỉ có chút ít mấy chữ, nếu là sát cơ tóe hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, nếu không thể bắt sống, liền giết vô xá. Mang tâm tình kích động, Tẩy Kiếm trưởng lao đạp trên bay kiếm nhất đường nhanh như điện chấp chạy tới năm kiếm trưởng lao vị trí, trong lòng còn tại hương phấn mà khát máu gầm thét, "Đồ phi văn a đồ phi văn. Bản tông hao phí vô số nhân lực vật lực, nhưng thủy chung không cách nào đưa ngươi chém giết, ngươi sớm đã là ta Thanh Sơn kiếm tông đại địch số 1. Lần này chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt, không quay lại về Lưu Vân tông tìm kiếm che chở, lại còn dám đơn độc bên ngoài du lịch, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Nếu là bản tọa hôm nay không đem ngươi tháo thành tám khối, nhưng ngươi chịu đủ vạn kiếm vệ tâm nuôi khổ." Lại thế nào xứng đáng ngươi như thế cuồng vọng tự đại vô chi đâu. Ha ha ha. Hầu kiếm trưởng lão cũng giống như vậy tâm cảnh, lúc này trong lòng sớm đã sát cơ doanh sôi sát ý khó nhịn, chỉ hận không thể lập tức liền đem Đỗ Phi Vân cầm nã, trước đem gần tay của hắn gần chân cùng trong mắt lỗ thai đều quét, sau đó lại áp giải về Thanh Sơn kiếm tông. Ngay trước tu sĩ si giới đồng đạo trước mặt đem Đỗ Phi Vân lấy phệ hồn vạn kiếm vênh sát, gian đe. Thanh Sơn kiếm tông chiếm giữ bách xuyên lĩnh thứ nhất trên tông môn ngàn năm, cho tới bây giờ đều là bách xuyên lĩnh tu sĩ si giới người đứng đầu người. Bây giờ lại bị chỉ là một cái Đô Phi Vân cho làm đầu tóc đầy bùi hy vọng giảm lớn, nếu không lấy thế gian tàn khốc nhất hình phạt đến xử trí Đô Phi Vân, như thế nào hiện lộ rõ ràng Thanh Sơn kiếm tông không thể nghi ngờ uy nghiệm. Rốt cục, 3000 rằm lộ trình tại tẩy kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lão nhanh như điện chớp bên trong thoáng qua liền mất, hai người rất nhanh liền cảm ứng được phía trước kịch liệt pháp lực ba động khí tức, lập tức lần nữa ra tốc bay về phía trước, mấy chục giây thời gian về sau liền lướt qua trăm rằm khoảng cách đi tới chiến trường bên trong. Chiến trường tại một chỗ sông lớn trên không trung, phía dưới là trào lên không thôi nước sông cuồn cuộn, ngàn trượng trên không trung đang có hai thân ảnh đang thi đấu, đêm đen như mực giữa không trung lóng lánh ngũ thải hào quang rực rỡ, cường hành sóng xung kích bốn phía ra, đem phía dưới sông lớn cũng khuấy động quấn lên mấy chục trượng bằng nước. Tốt một trận long tranh hổ đấu, tốt một trận kịch liệt chém giết tranh đấu. Nhưng mà, khi Tẩy Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lão đi tới gần, thấy rõ kia trên chiến trường thế cũng lúc, lại là sắc mặt thỉnh lình biến đổi, trái tim đột nhiên dừng lại lọt mất nửa nhịp. Chỉ gặp Trong cao không năm kiếm trưởng lao chính đầy người chật vật rút lui mà quay về, mà đỗ phi vân thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn một trượng có hơn, tay phải đều đều dối ra, đem ngón trỏ điểm tại năm kiếm trưởng lao trên chán. Đặt mua đọc gò phơ lìn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 256, dung động tam liên giết. Một khắc này, tẩy kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lao hai người, cơ hộ không dám tin vào hai mắt của mình. năm kiếm trưởng lão thực lực bọn hắn là biết được, có được 10 đạo thần thông ngân đang cảnh đại tu sĩ Tại Bạch Xuyên Linh Tu sĩ giới tuyệt đối là người nổi bật. huống hồ, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chính là kiếm tu, kiếm đạo thần thông bén nhọn nhất, lấy kiếm khi rèn luyện thân thể cường ham nhất, có tu luyện tới cảnh giới cao thâm đại tu sĩ, thân thể độ cường hỉnh có thể so ma tộc tu La đạo ma quân. Mà bây giờ, khiến người không thể tin một màn phát sinh, kia chấn động lay tuyệt luân hình tượng, vĩnh viễn khắc gấn tại hai vị trưởng lao trong đầu. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân xuất hiện tại năm kiếm trưởng lao trước người một trượng chỗ, chỉ là đưa tay phải ra, ngón trỏ toát ra một sợi ánh sáng màu đen. Nhìn như không vội không chậm địa điểm tại nắm kiếm trưởng lao trên trán. Sau đó, một đạo màu đen khe hở đột ngột sinh ra, lấy nắm kiếm trưởng lão đỉnh đầu vì mở đầu, chọn vẹn dài một trượng khe hở, lập tức đem nắm kiếm trưởng lão nhục thân cho xé rách thành mảnh vỡ, sụp đổ tan rã thành bột mịn mà bị cuồng phong thổi tan. Đương nhiên, hoàn toàn như trước đây, tại năm kiếm trưởng lão nhục thân sụp đổ trước đó, Đỗ Phi vân tay trái lấy tốc độ như tia chớp, đem trên người hắn rơi xuống túi chứa vật cho nhiếp vào trong tay, toàn bộ quá trình hành vân nước chảy một mạch mà thành giống như làm qua trăm ngàn lần đồng dạng thuần thục. Thầy kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lão hai mắt trợn lên, im lặng hé miệng, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, chán nổi gân xanh lên, trong lòng có một đoàn giết chóc hỏa diễm lập tức vỡ ra. Đỗ Phi Vân, nằm mạng đi. Tà tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy sớm chiều ở trung ba hơn 100 năm nắm kiếm trưởng lão bị Đỗ Phi Vân hủy diệt nhục thần, chỉ còn lại có một viên ngân đan hướng nơi xa bỏ trốn, hai vị trưởng lão tâm đều cơ hồ muốn nổ tung, lửa giận trong lồng ngực càng là liệt liệt bốc lên. Bọn hắn không nghĩ tới Đỗ Phi Vân vậy mà cường hãn như vậy, từ bọn hắn tiếp vào nắm kiếm trưởng lao truyền tin đến bây giờ, bất quá chỉ là một khắc đồng hồ thời gian thôi, Đỗ Phi Vân lại nhưng đã đem nắm kiếm trưởng lao cho đánh bại, đem nhục thể của hắn hủy đi. Hắn đây là nên có bao nhiêu yêu người ta? Mới vừa vận tấn giai kết đan cảnh không đến 2 năm mà thôi, lại có thể tại một khắc đồng hồ bên trong liền hủy diệt nắm kiếm trưởng lao nhục thân, chẳng lẽ Đỗ Phi Vân đã cường đại đến nước này? Càng nhìn thấy Đỗ Phi Vân cường hãn biểu hiện, hai vị trưởng lao sát ý liền càng thêm sôi loại này yêu cấp độ đại tu sĩ chỉ có thể mau chóng đem nó diệt sát, nếu không tất nhiên sẽ trở thành Thanh Sơn kiếm tông một mối họa lớn. Chỉ tiếc, hai vị trưởng lão cũng không biết, trên thực tế Đồ Phi Vân đánh giết nắm kiếm trưởng lão chỉ dùng không đến 20 hơi thở thời gian thôi, sợ dĩ hao phí một khắc đồng hồ thời gian mới đưa hắn đánh giết, chỉ là vì để hắn phát ra truyền tin linh hạc, dẫn dụ hai vị trưởng lão đến tôi. Nếu là tẩy kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lão biết chuyện này, không biết trong lòng lại nên làm cảm tự gì. Đại chân kim kiếm thuật, càng Khôn nhất chỉnh. Hai đạo đại thần thông nháy mắt thi triển ra. Hai vị trưởng lao vừa bắt đầu liền kích phát toàn bộ tiềm lực, đem mình sở trưởng nhất đại thần thông thi triển ra, gắng đặt tới lấy thời gian ngắn nhất đem Đỗ Phi Vân đánh bại hoặc là diệt sát, nếu không hắn khẳng định sẽ thừa cơ chạy trốn, lại muốn tóm lấy hắn liền khó. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân đối hai người công kích làm như không thấy, thân hình lẽ lên liền biến mất ở không trung, xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, vậy mà là đuổi bắt nắm kiếm trưởng lao Ngân Đan đi. Đáng ghét. Cái này tội ác tại trời ma đầu, thậm chí ngay cả nắm kiếm sư đệ Ngân Đan đều không tha Cái này tác tử là quyết tâm muốn đuổi tận giết người ta. Hai vị trưởng lão gầm thét liên tục, thể nội pháp lực lại lần nữa tuôn ra, hai đạo lăng lệ chi cực kiếm quang bị nắm trong tay, uy lực lại lần nữa bạo tăng mấy phân, truy kích lấy đô Phi vân hướng phía sau hắn chém xuống. Đúng lúc này, chỉ thấy đâm nghiêng bên trong đột như lướt đi hai thân ảnh, kia là hai cái thân thể khổng lồ linh thú, nó bên trong một cái chính là mọc lên một đôi cánh chim màu đen dạ hiểm ma kỵ, một cái khác thì là một đầu kim con điêu. Cái này hai đầu linh thú tự nhiên là dạ yểm cùng manh manh, hai người một khi xuất hiện lập tức điều khiển pháp bảo chiến đao cùng trường kiếm màu đen, tại chỗ hướng phía hai vị trưởng lão tập kích tới. Là trọng kiếm sư đệ pháp bảo. Thầy kiếm trưởng lão tức thời nhận ra manh manh thao tung chiếc kia màu đen pháp kiếm, trong lòng lập tức hiểu được, xác nhận trọng kiếm trưởng lão đích thật là bị Đỗ Phi Vân giết chết, trong lòng càng thêm sát cơ bùng cháy mạnh. Làm sao? Hai người tuy là đầy ngập sát khí lửa dẫn tăng vọt, thần thông càng là cường hãn vô so, thế nhưng là cùng manh manh cùng dạ yểm công kích liều mạng một cái, lại là không thể chiếm được tiện nghi. Ngoài Trong bầu trời đêm tuôn ra hào ánh ngũ thải lưu quang, sắc bén lăng lệ pháp lực quang hoa mảnh vỡ bắn tung tóe ra, hôn hợp có cường hành vô song sóng xung kích quét ngang mà ra, lập tức đem phía dưới sông lớn chặn ngang cắt đứt, trăm trượng rộng dòng sông cũng vì đó khô cạn mấy tức thời gian, đầy trời sóng nước cuốn lên tràn ngập bầu trời. Tẩy kiếm trưởng lão cùng Hầu kiếm trưởng lão tâm thần khẽ động, thân thể lộn vòng mà quay về, cầm trong tay pháp kiếm lại lần nữa sáng lên pháp lực quang hoa, ngưng tụ ra dài trường mười trượng mang. Nhanh nhanh mặc dù thực lực cùng Hầu kiếm trưởng lão tương xứng, đều là có được 11 đạo thần thông ngân đan cảnh tu sĩ, làm sao manh manh kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cho nên bị đẩy lui mấy trăm trượng xa. Một lần liều mạng, cân sức ngang tài, Dạ Yểm cùng Manh Manh khí định tần nhàn, thậm chí còn có rảnh đi nhìn Đỗ Phi Vân có hay không đạt được, mà Tẩy Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lão lại là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bắt đầu sinh phó ý. Cái này hai đầu linh thú là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Bọn chúng chẳng lẽ là Đỗ Phi Vân linh thú? Chơi ạ, Đỗ vậy mà có được hai đầu kết đan cảnh yêu thú? Đây quả thực là quá điên cuồng. Hai vị trưởng lão trong lòng đang dị máu, da mặt không ngừng run rẩy, bờ môi không chỗ ở run, run dậy, làm sao cũng không thể nào tin nổi tình huống trước mắt. Đỗ Phi Vân thực lực đã là thâm bất khả trắc, bây giờ lại có hai đầu thực lực đồng dạng không tầm thường yêu thú tương trợ, toàn bộ Thanh Sơn kiếm tông còn có ai có thể trị được hắn? Chỉ sợ, cũng chỉ có đạt đến kim đan cảnh phó trưởng môn đem bờ cùng trưởng giáo chí tôn, cùng những thái thượng trưởng lão này nhóm, mới có thể đem cái này tặc tử hoàn toàn áp chế. Nghĩ đến đây, Hai vị trưởng lao phía sau lưng lập tức vù vù bốc lên chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không chỗ ở kêu thảm, trời ạ, chúng ta Thanh Sơn kiếm tông chọc cuối cùng là cái dạng gì quái vật a? Cái này còn là người sao? Thừa dịp hai vị trưởng lão chưa tình hồn, tâm tình chìm đáy cốc đồng thời, Đỗ Phi Vân đã một chiêu đại thôn phệ thuật đem nắm kiếm trưởng lao ngân đan cho thu phục, trong tuyệt vọng nắm kiếm trưởng lao ngay cả tự bạo đều không thể phát động, như vậy chôn vùi linh tức triệt để bỏ mình. Năm kiếm trưởng ngân đan cùng túi trữ vật đều tới tay. Đỗ Phi Vân lúc này mới xoay người lại, thân hình lẽ lên liền tới đến dạ yểm cùng manh manh bên người, nhìn tẩy kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lão, khỏe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa ý tới. Hai vị trưởng lão, cho các ngươi mười hơi thời gian, các ngươi có thể nhận cơ hội này viết xuống di thư, hoặc là tranh thủ thời gian hướng các ngươi phó trưởng môn truyền tin cầu viện. Ghi nhớ phái thêm chút trưởng lão đến, nếu như có thể mà nói, để các ngươi mấy vị phó trưởng môn đều cùng đi đi, Đỗ Phi Vân cung kính bồi tiếp đại giá. Một phen khí thế bá khí tuyệt luân lời nói nói ra, tự có một cố khổng lồ tự tin sinh ra, phối hợp với Đô Phi vân tay háo đồng bệnh trên mặt ý cười bộ dáng, rất có mấy phân độc tài thiên địa hào hùng, làm người trong lòng không ngừng rộn lên. Thế nhưng là, tại Tây Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lao trong mắt, đây cũng là thiên hạ buồn cười lớn nhất, đây quả thực là nhất không muốn mặt nhất chẳng biết xấu hổ lời nói. Côn vọng tặc tử, người chớ có càn rỡ, lấy người điểm này hơi kết thúc tu vi, há có tư cách lao động phó trưởng môn đại giá. Thật sự là con quốc đánh ngáp khẩu khí lớn, chẳng biết xấu hổ tới cực điểm. Cái gọi là thua người không thua trận, đại khái chính là như thế, mặc dù trong lòng Tiền Kỵ e ngại Đỗ Phi Vân thực lực, thế nhưng là khi hắn như thế dầm dĩ trương cuồng vọng phát ngôn bừa bãi lúc, hai vị trưởng lao vẫn là phải phải trả kích. Đương nhiên, ngoài miệng khinh bị Đỗ Phi Vân đồng thời, Tẩy Kiếm trưởng lao nhưng chưa quên nghe theo Đỗ Phi Vân đề nghị, vội vàng phóng xuất ra chuyển tin linh hạt, đem Đỗ Phi Vân vị trí cùng thực lực tình huống, đều hồi báo cho phó trưởng môn áo đen kiếm tiên. Vượt quá hai người dự kiến chính là, Đỗ Phi Vân chỉ là mỉm cười nhìn qua bọn hắn, nhưng lại chưa xuất thủ chặn đường. Cái này không khỏi để hai người ám bông lòng một hơi, đồng thời trong lòng thầm mắng Đô Phi Vân cuồng vọng vô tri. Quả thật, truyền tin linh hạc loại vật này, tốc độ nhanh đến không thể nói lý, trừ phi là nắm giữ không gian thần thông luyện hồn cảnh cường giả trí tôn, nếu không liền ngay cả nguyên đan cảnh đại tu sĩ, cũng không có khả năng đem truyền tin linh hạc cả lại. Nghĩ muốn chặn lại truyền tin linh hạc, chỉ có tại truyền tin linh hạc phát ra một hơi thời gian bên trong động thủ mới được, nếu là một hơi thời gian trôi qua, cho dù lại muốn ngăn cản cũng chỉ có không làm gì được. Đem truyền tin linh hạt thả ra ngoài đồng thời, Hai vị trưởng lao ánh mắt giao lưu một lần, lập tức liền minh bạch tâm tư của đối phương, vậy mà không chút do dự quay đầu, đạp trên phi kiếm tách ra pháp lực quang hoa, nhanh như điện chấp hướng lấy Nam Vân Sơn bỏ chạy. Cứ việc hai vị trưởng lão biểu hiện rất là không chịu nổi, tựa hồ bị sợ vỡ mật, Đỗ Phi Vân nhưng không khỏi tại thẩm nghĩ trong lòng hai người này ngược lại là thông minh, quả nhiên là tâm tư nhạy bén hàng người. Bị hắn cuồng vọng luôn ngữ chọc giận sau đó không để ý thực lực sai biệt hướng hắn khởi sướng tiến công, đây chẳng qua là cử chỉ lỗ mãng, thích hợp tránh lui bảo tồn thực lực mới là cử chỉ sản xuất. Sau đó, như hai người hướng lạc Tuyết Sơn mạch bỏ chạy, không chỉ khoảng cách quá xa mà lại tất nhiên lọt vào Đỗ Phi Vân truy sát. Hai người hướng Nam Vân Sơn bỏ chạy, không ra ba canh giờ liền có thể đến, nơi đó có hơn 10 vị đại tu sĩ chấn thủ, có thể xương tuyệt đối chỗ an toàn. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân đã không đợi không chậm cho bọn hắn thời gian truyền tin, tự nhiên là có tính trước kỹ cảng, như thế nào lại tùy ý hai vị trưởng lao chạy trốn. Trong chấp mắt ấy manh manh liền tựa như lưu quang đuổi theo, chỉ bất quá hai cái hô hấp thời gian liền đi tới hai vị trưởng lão sau lưng trăm trượng chỗ. Hai vị trưởng lao lập tức quá sợ hãi liền muốn phân tán thoát đi, lại nơi nào còn kịp. Một con to lớn huyết thủ đột ngột xuất hiện, lập tức đem hai vị trưởng lao nắm trong lòng bàn tay, về sau hung hăng nhào nạn để ép, hướng phía phía dưới sơn phong hung hăng sâu đi. To lớn huyết thú chán phóng lóng ánh huế quang, liên tiếp cầm hai vị trưởng lao nện xuống mấy chục lần, cuối cùng mới rốt cục dần dần tiêu tán, tòa kia ngàn trượng sơn phong cũng đã hóa thành đất bằng. Hai vị trưởng lao đã sớm bị hủy đi nhục thân, ngân vẫn chưa bỏ trốn liền bị đại thôn thuật cho hút đi vào, lập tức liền bị xóa bỏ linh thức. Như vậy thân tử đạo tiêu, toàn bộ quá trình, gọn gàng mà linh hoạt, tồi khô lạp hủ cho dù là dạ hiểm cùng manh manh cũng là sinh lòng rung động, vì đó hoa mắt thần trì. Tam liên giết, rung động lòng người. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 257, dụng tâm hiểm ác. Đây chính là lớn giữa các tu sĩ chém giết tranh đấu, ngắn gọn thô bạo hữu lực, không giống tiên tiên kỳ tu sĩ như thế còn muốn ngươi tới ta đi đánh lên một hồi lâu, thường thường đều là mấy chiêu ở giữa phân ra bại Như cả hai thực lực cảnh giới cùng pháp bảo cấp bậc giống nhau, thủ đoạn thần thông cũng vô quá lớn chênh lệch, coi như đánh bại đối phương cũng chỉ có thể mặc kệ đạo tẩu. Có thể hủy đi đối phương nội thân, kia cũng là xây dựng ở ưu thế tuyệt đối tình huống giới. Giống Đỗ Phi vân dạng này, chẳng những hủy đi đối phương nội thân, mà lại ngay cả ngân đàn cũng cùng nhau cầm nã, ngay cả tự tạo cơ hội cũng không cho đối phương, cái này liền không đơn thuần là ưu thế tuyệt đối, cái này hoàn toàn chính là vô địch nghiền ép. Quả thật, đặt tới kim đang cảnh, có được 16 đạo thần thông, hai đạo vô thượng thần thông cùng 16 đạo đại thần thông, Tự thân pháp lực so phổ thông đại tu sĩ cao hơn 2 lần, hơn nữa còn có cường hành bảo khí nơi tay, cùng có như thế nhiều dọa người ưu thế, nếu là hắn ngay cả ngân đan cảnh đại tu sĩ cũng vô pháp nhẹ nhõm giết, Vậy hắn còn không bằng cắt cổ tự sát được rồi. Đương nhiên, đây là hắn đối mặt ngân đan cảnh đại tu sĩ, cho nên ổng có vô địch ưu thế áp đảo, chỉ cần đối phương không có đặc thù pháp bảo hoặc là thần thông, hắn đều có thể tùy tiện giết sát. Nếu là đối đầu kim đan cảnh đại tu sĩ, kia ưu thế của hắn coi như không nhiều, thắng bại chi phần có lẽ hay là ẩn số. Đem ba vị trưởng lão thoải mái mà chém giết về sau, hắn cũng thu hoạch được ba cái ngân đan cùng ba cái túi chữ vật, tự thân pháp lực tiêu hao ước chừng 6 thành, cho nên hắn liền tìm một chỗ sơn phong thi triển thổ độn chui vào trong đó, sau đó chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong bắt đầu luyện hóa. Số ngày thời gian trôi qua, Linh Tuyết Vi đã sớm đem lúc trước hắn cho mấy quả linh đan hấp thụ, thực lực nước chạy thành sông tấn giai đến Tiên Tiên kỳ 6 tầng. Sau khi tỉnh lại, nàng phát phát hiện mình thân ở dược viên không gian bên trong, bốn phía đều là liên miên linh viên, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn thấy kia mấy chục gốc trồng ở dược viên bên trong thiên tài địa bảo, trong lòng rất là rung động. Không chỉ là những linh điền này dược viên để nàng cảm thấy ngạc nhiên, mà lại không gian bên trong thiên địa linh khí nồng đậm viễn siêu ngoại giới mấy chục lần, ở trong đó tu luyện thực lực tốc độ tăng lên quả thực là đột bay vánh tiến vào, trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc, Đỗ Phi Vân cũng càng thêm cảm thấy khâm phục cùng ái mộ. Cực kỳ thông minh tâm tư cẩn thận nàng, không khó đoán ra cái này tất nhiên là Đỗ Phi chủ bài một trồng, khó trách Đỗ Phi có yêu nghiệt như thế thực lực tấn giai tốc độ. Vậy mà là có thần kỳ như thế át chủ bài trèo trống, trong lòng từ đáy lòng vì Đỗ Phi Vân cảm thấy tự hào. Đồng thời, nàng cũng thật sâu vì mình lựa chọn ban đầu cảm thấy may mắn, nếu không phải là nàng đối Đỗ Phi Vân tình căn thâm chủng bây giờ lại có thể nào nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng, ủng có tuyệt cao như thế chỗ tu luyện đâu. Đã nàng đã cảm mến tại Đỗ Phi Vân, như vậy chính là hắn tình cảm chân thành đạo lữ, hắn hết thể chính là nàng nhất định phải yêu quý cùng bảo vệ, lá bài tẩy này cùng bí mật nàng nhất định sẽ ép ở trong lòng, thề sống chết cũng không sẽ tiết lộ may may. Nàng rất rõ ràng tu sĩ giới bợ đỡ cùng tàn khốc, nếu là bị cái khác đại tu sĩ biết được Đỗ Phi Vân có được như vậy thần kỳ pháp bảo ác chủ bài, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn vô tận hậu họa, nàng kiên quyết không muốn để Đỗ Phi Vân thụ đến bất cứ thương tuần gì, cho nên cho dù thực lực mình thấp không thể giúp hắn gấp cái gì, nhưng cũng âm thầm quyết định kiên quyết sẽ không cho hắn mang đi bất cứ phiền phức gì. Một cái cho đạo lữ gây phiền toái nữ nhân, cho dù lại thế nào khuynh quốc khuynh thành lan tâm hệ chất, kia cũng không phải hợp cách đạo lữ, đạo lý này Linh Tuyết Vi rất tán thành. Tại dược viên không gian bên trong, Mạng lưới linh điển cùng dược viên bên cạnh, nàng phát hiện một chỗ tinh xảo nhà gỗ nhỏ, tò mò đi tiến vào nhà gỗ về sau, nàng liền phát hiện Đỗ Phi Vân lưu lại một khối ngọc giản cùng mấy cái bạch ngọc bình. Trong ngọc giản ghi lại cảm ngộ ngũ hành chi lực tâm đắc, mấy cái trắng trong bình ngọc thì là giá trị liên thành linh đan rượu dược, Đỗ Phi Vân trả lại cho nàng lưu lại mấy câu, chỉ là công bố gần nhất Bách Xuyên lính bất bên, việc khác vụ phức tạp tất nhiên thoát thân không ra, để nàng an tâm ở đây tu luyện xung kích tiên tiên hậu kỷ. Đứng tại tinh xảo trong nhà gỗ nhỏ, tay nâng lấy ngọc giản cùng bạch ngọc bình, cảm nhận được Đỗ Phi Vân nồng đậm quan tâm cùng từng chiều Linh Tuyết Vi xinh đẹp khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười, nàng ánh mắt kiên định nắm chặt trắng non nắm tay nhỏ, tự lầm bẩm, "Phi Vân, yên tâm đi, ta sẽ toàn bộ thể sát tinh thần tu luyện, mau chóng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, xung kích kết đang cảnh, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng." Có lẽ không có ai biết, Linh Tuyết Vi lớn nhất tâm nguyện chính là cùng Đỗ Phi Vân sống túc song phi, có thể cùng hắn sóng vai tiến lên, đi nghênh đón mưa gió long đồng, đi ngao du tuyệt đối bên trong sơn hà. Chỉ tiếc thực lực của nàng quá yếu căn bản là không có cách đến giúp Đỗ Phi Vân cái gì, cho nên nàng trước kia tâm kết rất nặng. Hiện tại, bị Đô Phi Vân chân thành cùng kiên trì mà cảm động, nàng giải khai tâm kết, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, cho nên nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đạt tới kết đan cảnh, khi đó mới có thể xứng với Đỗ Phi Vân, mới có thể toàn tâm toàn ý cùng hắn song tu kết thành đạo lư. Băng Sư tỷ, ta sẽ không thua ngươi, ta muốn giống như ngươi cũng trở thành thiên tri thiếu nữ, tuyệt đối sẽ không để Phi Vân chịu bất kỳ khuất gì. Tiếng nói lượn lờ rơi xuống lúc Cái ánh mắt này kiên định đẩy ngập tự tin nữ hải, đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, từ đây không ngày không đêm khắc khổ tu hành. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân lần nữa đem Dạ hiểm cùng manh Minh gọi, ba người làm thành một vòng ngồi xếp bằng, ở giữa thì lơ lửng lấp loé mở mịt quang hoa ba viên ngân đan. Dùng đi ước chừng một canh giờ thời gian, Đỗ Phi Vân đem cái này ba viên ngân đan bên trong 30 đạo thần thông đều cảm ngộ một phen, cái này mới rõ ràng trong đó tình trạng. 30 đạo thần thông, trong đó có 10 đạo đại thần thông, nó dư 20 đạo thần thông đều là phổ thông. Theo như cái này thì, nội tình tâm hậu đại tông môn đệ tử, tập luyện đại thần thông đương nhiên so tiểu môn phái cùng tán tu mạnh hơn nhiều. Đỗ Phi Vân tâm tình vui vẻ, chọn lựa hai đạo khá mạnh đại thần thông luyện hóa, còn lại 8 đạo đại thần thông đều thưởng cho manh manh cùng Dạ Nghiễm, lập tức rước lấy hai nữ một trận ngai cống. Manh manh nha đầu này hương phân phía dưới, vậy mà kìm lòng không đặng ôm Đỗ Phi Vân cổ, đem đỏ đô đô miệng nhỏ tại trên mặt hắn hôn một cái, liền liên liên hô cũng từ nhất quấn Đỗ biến thành Phi Vân ka Từ nhỏ đến lớn, từ Minh Minh ký sự bắt đầu, Nàng cũng liền chỉ xưng hô Ninh Tuyết Vi vì Tuyết Vi tỉ tỉ, xưng hô Đỗ Phi Vân cái này đường đường chính chính chủ nhân đều là gọi thẳng tên, bây giờ vậy mà đổi xưng hô, đủ để gặp nhau nó hưng phấn cùng vui vẻ. Gia Yểm cũng rất kích động, thế nhưng là nàng sống được lâu hiểu được cũng nhiều một chút, mặc dù chưa chắc có 18 tuổi thiếu nữ như vậy tâm tính, nhưng cũng biết nàng là không thể đi thân Đỗ Phi Vân, cái này hiển nhiên làm trái lễ pháp. Sau 8 canh giờ, ba người đều từ trong tu luyện tỉnh lại, đều là thu hoạch tương đối khá, lại thực lực tinh tiến vào khôi phục trạng thái phong. Dạ yểm cung manh manh lần này thực lực cơ bản ngang hàng, đều có được 13 đạo thần thông, còn kém 2 đạo thần thông liền có thể xung kích kim đăng cảnh. Đỗ Phi Vân cũng luyện hóa thành công 2 đạo thần thông, từ đây có được 18 đạo thần thông, thực lực so với ngày đó xích long ma quân, cao hơn trọn vẹn gấp đôi có dư, bây giờ tại bách xuyên lĩnh bên trong tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay cực, giả Sau đó, Đỗ Phi Vân lại mở ra mấy cái túi chữ vật, kiểm lại một cái mấy ngày nay thu hoạch, lập tức vui mừng ngứng mày Mấy cái này túi chữ vật đều là được từ tại Nam Hoa chân nhân cùng một tự chân nhân, cùng Thành Sơn kiếm tông kia ba vị trưởng lão, trong đó tổn chữ lấy mấy vị đại tu sĩ tuyệt đại bộ phân tài sản. Đại khái 50.000 ngàn khỏa thượng phẩm linh thạch, tương đương với 5 triệu hạ phẩm linh thạch tả hữu, luyện chế nhân cấp đan dược vật liệu ước chừng 3.000 phần, hạ phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo trọn vẹn ba kiện, thành phẩm nhân cấp đan dược trọn vẹn 60.000 ngàn khỏa, liền ngay cả linh đàn cũng có mấy trăm khỏa. Mặc dù những tài phú này, tương đối trước đó đã từng ủng có mấy vạn tài phú đô Phi Vân đến nói Tựa hồ hoàn toàn không đủ để kinh tâm động phách, nhưng là đối với bây giờ túi so mặt sạch sẽ hắn đến nói, đây cũng là ngày tuyết tàn than, dài khẩn cấp. Người tốt nha. Đỗ Phi Vân thở dài một tiếng, trong lòng đối mấy vị kia đại tu sĩ gây nên dĩ tại ý, nếu là bọn họ dưới suối vàng có biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc đầu mấy vị kia đại tu sĩ có hạ phẩm bảo khí chừng 7, 8 kiện, làm sao đại bộ phận phân đều trong chiến đấu bị hắn hủy đi, cho nên chỉ còn lại có 3 kiện. Đỗ Phi Vân mình có được mấy món trung phẩm bảo khí, mà lại sớm đã tê luyện thuần thục uy lực khá lớn. Cho nên đối cái này mấy món hạ phẩm bảo khí không có gì. Công kích hắn có chấn long bắt kiếm, phòng ngự hắn có thông thiên ma tháp, sơn hà đồ ghi chép cùng Cựu Long đỉnh, trừ không, có linh thức phòng ngự pháp bảo cái này có chút tiếc nuối bên ngoài, hắn có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Gia Yểm kỳ thật nhất nỗi lòng tại sử dụng dài súng hình pháp bảo, làm sao Dophy vân bên người cũng không có thích hợp bảo khí dài súng, cho nên chỉ có để nàng tạm thời trước dùng cái kia thanh xích long ma quân bảo khí chiến đao. Manh manh vẫn như cũng là sử dụng chiếc kiêu màu đen cho kiếm. Nàng bản thân tốc độ nhất lưu tiếp cận Đỗ Phi Vân, lại thêm cái này lăng lệ mà ngưng trọng pháp bảo phi kiếm, sức chiến đấu lập tức tiêu thăng một mảng lớn, cho nên dùng phi kiếm rất là thuận tay. Đỗ Phi Vân càng nghĩ, phát hiện hai nữ trang bị cũng không có gì có thể cải thiện, liền đem chân tàng đã lâu hai kiện cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, đưa cho hai nữ. Bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo cùng linh thức công kích pháp bảo, đều là nhất vì pháp bảo khó được, cho dù Đỗ Phi Vân cũng chỉ là người mặc một bộ bảo khí nhuyễn giáp, đây là được từ tại ma đế bà khố. Trình bị hoàn tất về sau, Đỗ Phi Vân liền dẫn hai nữa ra cựu Long Đỉnh, sau đó rời đi sân phòng, tiếp tục hướng phía Nam Vân Sơn dưới bay đi. Bây giờ lấy ba người thực lực cùng tốc độ, nếu như là tao nộ 10 cái trở lên đại tu sĩ vây công, cho dù không thể chiến thắng, nhưng cũng tự vệ không ngại, kém nhất cũng có thể bằng vào tốc độ khủng khiếp thoát đi, cho nên Đỗ Phi Vân mới dám như thế lòng tin tràn đầy đi đến Nam Vân Sơn đi tìm thủ. Đại Thanh Sơn bên trong, một cái nguy nga cung điện bên trong, nơi nào đó linh khí dư giả đến khiến người giận sôi trong mặt thất. Có một thân áo đen nam tử trung niên chính khoanh chân lơ lửng giữa không trùng, lẳng lặng hấp thu bốn phía biến ảo khó lường ngũ thải linh khí. Nam tử trung niên này khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, rất có mấy phần uy nghiêm túc sát chi khí, dáng người cao mà thẳng tác, quả nhiên là người bên trong lòng Vương. Chỉ là có chút tỉ vết lại là làm người sinh lòng nghi hoặc, khí độ như thế bất phàm nam tử, trên đầu lại buộc lên một cây màu đen dây lụa, đem hai mắt che kín. Nếu có Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là Sơn Kiếm Tông thứ nhất Phó trưởng môn. Cổ áo đen kiếm tiên danh xưng đem bờ chân nhân. Lúc này bỗng nhiên có một đạo truyền tin linh hạc bay tới, rất nhanh liền bị hắn nắm trong tay, lấy linh thức xâm nhập trong đó xem xét một phen về sau, khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, khiến Mối coi thường nói, thử. Nay tặc tử quả thực vô chi cuồng vọng tới cực điểm, lại muốn bản tỏa mang theo ba vị phó trưởng môn cùng một chỗ tiến đến nên chiến hắn, khi đúng là vô sĩ không gì bằng. Muốn kiềm chế bản tông đại tu sĩ, vì lưu Vân tông chủ lực giảm bớt áp lực sáng tạo cơ hội. Điểm này hơi kết thúc manh khoé." lựa gạt tẩy kiếm trưởng lão mấy cái kia lão đầu còn tạm được, còn tưởng rằng có thể lừa gạt bản tọa Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 258: Dember chân nhân. Thanh Sơn kiếm tông thứ nhất phó trưởng môn bờ chân nhân, có áo đen kiếm tiên biệt hiệu, tại Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới, có thể xưng không ai không biết không người không hay. Tại một giáp trước đó vị thiên tài kia xuất hiện Lớp lớp túy nguyệt bên trong, Lưu Vân tông nổi danh nhất mây trôi tam tài, cũng sẽ bị người này che giấu quá mang. Bởi vậy liền không khó tưởng tượng Cái này đem bờ chân nhân là như thế nào thiên tư hơn người một người. 6 tuổi tu đạo, 16 tuổi tấn giai tiên thiên kỳ, 30 tuổi tấn giai kết đan cảnh, chỉ là 31 năm liền trở thành Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, đơn giản mấy câu lại là hắn lóa mắt mà kỳ tích nửa đời khắc họa. Không hề nghi ngờ, Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới bên trong, trong vòng 300 năm chói mắt nhất thiên tài chính là người này. Cho dù là về sau tiết băng cái này cùng Thiên tri tiêu nữ, so cái khác đến cũng vẫn là phải kém hơn một bậc. Thẳng đến năm gần đây, giống như sao chổi quật khởi đổ phi vân, Tại Bách Xuyên lĩnh bên trong giường danh lập vạn, chấn nhiếp vô số người, nhắc lên vô số kinh đào hải lãng, cái này mới dần dần đem hắn lóa mắt quan điểm áp chế một chút. Đương nhiên, cho dù Đỗ Phi Vân hiện tại là như thế nào lóa mắt vào ánh, tại 100.000 tu sĩ trong lòng, lại như cũ không cách nào cùng đem bờ chân nhân đánh đồng Về phần về sau, hai cái này đại biểu Bách Xuyên lĩnh thứ nhất cùng thứ nhì đại tông môn nhất đệ tử kết xuất, ở giữa đến tuột cùng ai ưu ai kém, ai có thể nói đúng được chứ. Người thông minh chưa hẳn đều là thiên tài Nhưng là thiên tài lại khẳng định có lấy thường người vô pháp với tới tài trí, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, khi thu được tẩy kiếm trưởng lão truyền tin về sau, đem bờ Chân Nhân trong nháy mắt liền minh bạch Đỗ Phi vận dụng tâm hiểm ác, trong lòng rất là khinh thường hắn điểm này hơi kết thúc manh khỏe. Sau đó, áo đen kiếm tiên đem bờ Chân Nhân cùng Lưu Vân tông Phi Vân Chân Nhân, hai cái này bạch xuyên lĩnh tu sĩ rồi mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài tu sĩ, cách xa 100.000 dặm sân hạ, cách không triển khai lần thứ nhất giao thủ. Dember Chân Nhân hiện tại đang lúc bế quan tính tu. Cô đọc một đạo cực kỳ hiếm thấy thần thông, đây là một đạo lai lịch bí ẩn mạnh đại thần thông, mà lại là một đạo vang dội cổ kim vô thượng thần thông, cho nên cho dù là tại hai phái chém giết tranh đấu thời khác, hắn lại chỉ có thể ở tại Thanh Sơn Kiếm Tông bên trong điều khiển chiến cuộc. Cho nên, nhanh giật từng giây tu luyện thần thông hắn. Tại phất tay đem truyền tin linh hạt hóa thành cho tàn về sau, lập tức liền chuyển ra một con truyền tin linh hạt, mệnh lệnh Nam Vân Sơn dưới hộ kiếm trưởng lão bọn người rút lui, chạy về Lạc Tuyết Sơn mạch chi viện. Đồng thời, Hắn cũng truyền tin mệnh lệnh còn tại các nơi điều tra Đỗ Phi Vân tung tích các trưởng lao khắc cùng chân truyền đệ tử, nhanh chóng chạy về Lạc Tuyết Sơn Mạch, tập trung toàn lực ứng đối Lưu Vân tông thế công. Kể từ đó, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ tụ lại, thực lực ngưng tập hợp một chỗ, Đỗ Phi Vân tiểu thủ đoạn tự nhiên tự sổ đổ. Cho dù Đỗ Phi Vân có hai đầu kết đan cảnh yêu thú tương trợ, thế nhưng là hắn tìm không thấy Lạc Đản Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, cũng là không làm gì được, chỉ có trở lại Lạc Tuyết Sơn Mạch triển khai chính diện giao chiến. Chỉ tiếp Chi đội vô song 7 Miêu Nghị kê đem bờ chân nhân, lại là như vậy làm ra một sai lầm quyết định mà không biết. Đời này lần thứ nhất đưa tại một cái làm hắn khịt mũi coi thường của vọng tiểu tử trên tay. Hắn căn bản chưa từng ngờ tới, tẩy kiếm trưởng lão bọn người ở tại cho hắn truyền tin về sau, liền bị Đỗ Phi Vân đến cái tam liên giết. Hắn càng không có nghĩ tới Đỗ Phi Vân vậy mà không nghĩ ân nút, vậy mà trực tiếp tiến về Nam Vân Sơn xuống dưới trả thủ. Khi ba ngày sau đó, rốt cục có một vị phó trưởng môn cho hắn phát tới đưa tin, báo cáo những trưởng lão kia đều đã bỏ mình về sau. Hắn mới ngạc nhiên một trận, sắc mặt trở nên vô số so âm trầm, lúc này mới bắt đầu coi trọng Đỗ Phi Vân. Ngàn trượng trên không trung cuồng phong gào thét, có ánh lạn ngày xuân ánh nắng tung xuống, lại không nhường chút nào người cảm thấy ấm áp, chỉ là chỉ cảm thấy có chút lạnh. Chỉ ít, hộ kiếm trưởng lão là cho là như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy một cái chuyện cười lớn, một cái cười lạnh lời nói. Lại có người cuồng vọng vô chi đến lấy sức một mình ngăn lại bọn hắn 5 người đừng đi. Lại còn một bộ đa tinh trước bảy miu nghị kia biểu lộ, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nửa ngày trước đó, Hắn thu được phó trưởng môn đem bờ chân nhân truyền tin, công bố Đô Phi Vân đã rời đi thế giới dưới lòng đất, xuất hiện tại Bạch Xuyên Lĩnh bên trong, làm hắn dẫn đầu Thanh Sơn Kiếm Tông hai vị trưởng lão, còn có lông mảy núi phái hai vị chân nhân trở về Lạc Tuyết Sơn mạch. Đạt được truyền tin về sau, hắn lập tức liền chấp hành phó trưởng môn dụ lệnh, mang theo hai vị Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão, còn có hai vị lông mảy núi phái chân nhân hướng Lạc Tuyết Sơn mạch trở về. Mai phục tại Nam Vân Sơn dưới cái khác đến từ tiểu môn phái hoặc là tán tu đại tu xi nhóm, mặc dù trong lòng nghi hoặc bọn hắn vì sao rút lui nhưng không có người cùng bọn hắn giải thích, chỗ lấy trước mắt ngay tại ngờ vực vô căn cứ bên trong. Nhưng là, hộ kiếm trưởng lão không nghĩ tới chính là, khi hắn mang theo bốn vị chân nhân nhanh như điện chấp đi đường, rời đi Nam Vân Sơn trọn vẹn hơn 10.000 bên trong lúc, lại đột nhiên phát hiện trước mặt cách đó không xa có một thân ảnh ngăn lại đường đi. Tu sĩ giới bên trong quy củ cùng dạng cứu rất nhiều, tỉ như người xa lạ đi đường thời điểm, phát giác được những người khác khí tức tồn tại, bình thường đều chọn tránh đi, kia là bo bo giữ mình cử chỉ, bình thường sẽ không gây phiền toái. Nhưng nếu là có người ngăn lại tu sĩ khác đường đi, mà lại song phương cũng không nhận ra cũng không thù hận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương là minh bạch khiêu khích cùng gây chuyện. Đối với loại này cản đường người, nếu là đánh bất quá đối phương cũng chỉ có thể đường vòng mà đi, như có thể đánh được vậy thì nhất định phải muốn lên trước hào hào giáo hấn một phen. Mắt tình hình trước mắt rất rõ ràng, chỉ là một người trẻ tuổi thôi, cho dù là đại tu sĩ lại có thể cường đại đi nơi nào. Người này cũng dám cản bọn họ lại 5 người đường đi, đây quả thực là sống không kiên nhẫn. Toàn bộ bách xuyên l Người tu sĩ nào không có mắt, an gan hù mật gấu, cũng dám cản Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Bị hung hăng giáo hấn một phen còn là chuyện nhỏ, nếu là hộ kiếm trưởng lão một cái không cao hứng, giết đối phương luyện hóa hắn ngân đan, giết đi hắn môn phái đều là chuyện thường xảy ra. Đây chính là Thanh Sơn Kiếm Tông uy nghiêm cùng lối làm việc, duy ngã độc tôn, không thể xâm phạm. Gần ngàn năm đến, bách Xuyên Linh tu sĩ rơi sớm đã đối này đạt thành chung nhận thức. Khi mọi người còn tại buồn bực cái này cuồng vọng vô tri cản đường người đến cùng là ai, nó phía sau có bối cảnh như thế nào lúc Hắn chậm dài xoay người lại, cười như không cười nhìn qua mọi người, một bộ không thèm quan tâm bộ dáng Giờ khắc này, hộ kiếm trưởng lão bọn người đột nhiên cảm giác được cái này đã không chỉ là cái cười lạnh, người kia quả thực là cái từ đầu đến đuôi vô chi ngớ ngẩn. Đỗ Phi Vân. Vậy mà là cái này đại ma đầu. Không nghĩ tới, này tặc tử vậy mà to gan lớn mật đến tình trạng như thế, quả thực là không dám tin. Haha, ha, lông mày công chân nhân lời ấy sai rồi. Ta nhìn cái này Đỗ Phi Vân cũng không phải to gan lớn mật, hắn căn bản chính là cháy hỏng đầu bóc. Vậy mà đến đây tự chui đầu vào lưới, đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Hộ kiếm trưởng lão lời nói là cực. Trước đó Bần đạo nghe nói kẻ này như thế nào như thế nào yêu nghiệt, bị người tin đồn nghe nhầm đồn bậy, truyền thân hồ kỳ thần, hiện tại xem ra vậy mà là cái vô tri tên điên, quả thực là cười chết người. Đúng à, lông mày đàn trưởng lão nói đúng. Hiện tại tu sĩ si giới thực tế quá hỗn loạn, cái gì a miêu a cẩu đều có thể bị thổi phồng suốt ngày mới, làm cho hàng năm đều có nhiều thiên tài như vậy đệ tử quật khởi, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là gối thế hoa. Phần lớn đều là chúng đích chết yểu vời thời dã ngoại. Năm cái đại tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy xem thường cùng thương hại nhìn qua Đỗ Phi Vân, chỉ chờ đồng thời vẫn không quên tùy tiện nhục nhã hắn, thấy Đỗ Phi Vân vậy mà không có chút nào động tác cũng không chạy trốn. Liền thời gian dần qua xuống lại đi lên, đem hắn vây quanh ở trong đó. Rốt cục đem Đỗ Phi Vân vây quanh, xác nhận hắn chắp cánh khó thoát hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hộ kiếm trưởng lão liền một tay tay vớt trồng dâu, vung trong tay bội bảm, ra vẻ đạo mạo mà nói, "Đỗ Vân, ngươi ma đầu kia trời sinh tính hung tàn." Tự Dương tàn sát tu sĩ giới Đồng đạo, đã là tội ác tại trời. Hôm nay đã ngươi không biết sống chết đưa tới cửa, bản tọa thân là Thành Sơn Kiếm tông trưởng lão, nên đại biểu Huyền môn Đồng đạo duỗi chương chính nghĩa. Bản tọa hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Chẳng yêu trừ ma, con bạch xuyên lĩnh lấy tươi sáng càn khôn. Hộ kiếm trưởng lão một phen tìm từ trích địa hữu thanh, một thân chính khí đột nhiên bắn ra, rất có mấy phân cao nhân đắc đạo tiên phong đạo cốt, cả người hình tượng cũng nháy mắt cao lớn, nó dư bốn vị chân nhân nhao nhao đối với hắn quăng tới tôn kính ánh mắt khiến cho hộ kiếm trưởng lao trong ngực hào tình vận trượng, không tự chủ được rất thẳng người. Đỗ Phi Vân nâng lên dụ cụp lấy mí mắt, Liết hộ kiếm trưởng lão một chút, trên mặt một bộ buồn cười biểu lộ, bĩu môi nói, đều là cũ dích lời kịch, ngươi cũng không chê chẳng lấy, thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn. Lại nhảy bên trong đi lắm điều kéo một đồng lớn, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cuối cùng còn không phải đùa nghịch lưu manh chơi vây công. Thật sự là vô sỉ cực độ. Hắn phèn này khinh bạc lời nói cộng thêm xem thường khinh thường biểu lộ. Lập tức đâm đau hộ kiếm trưởng lão tâm. Trong lòng càng là sát cơ tăng gọn. Cái này cả một đời tại Thanh Sơn kiếm tông trông coi kiếm chỉ thủ hộ phi kiếm lao đầu, cho tới bây giờ đều không có tiếng tăm gì không có cơ hội lộ mặt, bị Đỗ Phi Vân như vậy trước mặt mọi người dừng lại tổn hại, lập tức giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng giữ tợn thiết lên. Miệng lươi bé nọn, "Tặc tử, thúc thủ chịu trói đi." Thoại âm rơi xuống lúc, 5 vị chân nhân liền cùng nhau nhào tới, đều là hung thần ác sát sát khí dزش rồi, tế ra pháp bảo về sau liền sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Mấy vị chân nhân đều là sống mấy trăm năm hồ ly. Tự nhiên là chú ý cẩn thận vô cùng, coi như trong lòng Đỗ Phi Vân xem thường khinh thường, cho rằng 5 người vây công có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là chú ý cẩn thận làm việc bọn hắn, hay là sẽ không thất lở, dù sao lật thuyền trong mương sự tình không nên quá nhiều, cho nên vừa ra tay chính là mạnh nhất thần thông, căn bản không có ý định cho Đỗ Phi Vân lưu một điểm chỗ trống. Kiếm quang, pháp lực quang hoa, màu đỏ thiên hỏa, còn có băng phi kiếm màu xanh lam, muôn vạn pháp thuật nháy mắt nở rộ ra, bao phủ phương viên vạn trượng phạm vi cường hành đến cực điểm quét ngang mà tới. Thời khắc mấu chốt, tại năm đạo đại thần thông đem hắn bao phủ trong chớp mắt ấy, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, lấy Cửu Long đỉnh ngăn lại kia cuồng bạo lang lệ công kích. Về sau, lại là một trận ánh sáng hoa lấp lóe, hắn lại từ Cửu Long đỉnh bên trong ra, lần này dạ hiểm cùng manh manh cũng thay đổi về bản thể, đi theo hắn xuất hiện tại không trung. 5 vị chân nhân mắt thấy công kích không có kết quả, Đỗ Phi Vân lông tóc không thường, hơn nữa còn xuất hiện hai đầu linh thú, lập tức một trận ngạc nhiên. Liên tại bọn hắn ngây người trong chớp nhoáng này, Vận sức chờ phát động 3 người liền đem mạnh nhất thần thông hất vây tại năm trên thân người. Vì cầu mau trong kết thúc chiến giết, Đỗ Phi vân tế ra trấn long bắt kiếm đến giết địch. Gia Thiên Ma thủ thần thông nháy mắt thi triển mà ra, trải qua phách sơn đoạn nhạc thần thông 4 lần tăng phúc về sau, Gia Thiên Ma thủ lập tức uy lực bạo tăng, nháy mắt liền đem mấy vị chân nhân công kích đều phá vỡ, về sau liền nắm lên thân thể của bọn hắn một trận nhào nạn để ép, lập tức đem mấy người phòng ngự đánh tan. Trải qua Đỗ vân về sau, nhanh nhanh phát ra ức vạn đạo hắc sát kiếm điểm thả ra màu đen dài súng đều trong phút chốc phá hủy 5 vị chân nhân thân thể cùng phòng ngự pháp bảo, về sau giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có 5 quả ngân đan, còn có một trường đột ngột sinh ra màu đen miên lớn. Đại thôn phệ thuật lần nữa hiện ra cực kỳ cường hãn uy năng, trong một chớp mắt liền đem năm quả bỏ trốn ngân đan nuốt chửng lấy, trong đó linh thức bị xóa bỏ. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, năm vị chân nhân lại bị dễ dàng như vậy chém giết, Đỗ Phi vân lớn lao uy năng tại hai nữ trong mắt quả thực còn như thiên thần. Năm liên sát. Đặt mua đọc cỏ Fleur trên áp. Đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện. Trường 259, Yêu Long Hoàng Dị Trạng Bởi vì cái gọi là quyền không rời tay, khúc không rời miệng, rất giản dị một câu, Đỗ Phi Vân lại cảm xúc rất sâu Con đường tu luyện cho tới bây giờ đều là buồn kẻ nhằm chán Ngày qua ngày năm qua năm lặp lại chui luyện cùng một bộ pháp thuật, cùng một đạo thần thông Tu hành giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối Một ngày không khắc khổ tu hành, lĩnh hội cảnh giới, truy luyện thần thông cùng pháp thuật, thực lực liền sẽ dừng bước không tiến Cho nên, khi Đỗ Phi Vân cùng dạ hiểm còn có manh manh ba người đưa mới được đến 5 khoảng ngân đan cho luyện hóa hết mỗi người thu hoạch được hai đạo đại thần thông về sau liền bắt đầu bế quan tu luyện truy luyện thần thông lĩnh hội cảnh giới manh manh cùng dạ hiểm hai nữ đều đã mang thai 15 đạo thần thông trong đó đều có 4 năm đạo đại thần thông còn lại đều là phổ thông thần thông bây giờ hai nữ đã đụng chạm đến kim Đan cảnh cánh cửa tiếp xuống tự nhiên là toàn lực ứng phó tiêu hao phí pháp lực đến cô Đọng Kim Đan cố gắng tại trong vòng 3 tháng đạt tới kim đan cảnh Hiển nhiên trừỗphi vân cái này không thể lẽ thường phỏng đoán yêu nghiệt bên ngoài liền xem như dạ yểm cùng manh manh loại này cơ bản không có bao nhiêu bình cảnh yêu tộc, muốn tấn giai kim đan cảnh cũng chí ít cần thời gian 3 tháng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là lạc quan đoán chừng, nếu là tiến triển không thuận, hao phí mấy năm thời gian cũng là có khả năng. Lần này, Đỗ Phi Vân thi chuyển thuật độn thổ chui vào ngàn trượng lòng đất, chui tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, rèn luyện thần thông của mình, tế luyện pháp bảo của mình, tìm hiểu đạo pháp cảnh giới. Dưới nền đất áp lực vô cùng lớn, quả thực so Hồng Dương đại hải còn trầm trọng hơn. Lấy Lô Phi Vân thực lực mạnh mẽ như thế, cũng chỉ bất qua có thể chui vào ngàn trượng mà thôi, phổ thông đại tu sĩ có thể chui vào 800 trượng đã đủ để tử ngạo. Nho nhỏ một tôn dược đỉnh chỗ tại trong lòng đất, ninh tuyết vi tại dược viên trong không gian không biết ngày đêm bế quan khổ tu, manh manh cùng dạ điểm cùng tại dược viên không gian bên trong tính tu, mượn nhờ trong đó dư giả đến khiến người giận sôi linh khí đến cô đọng kim đan. Đỗ Phi Vân tự nhiên cũng tiến vào bên trong, tìm một chỗ yên lặng sơn lâm quanh chân ngồi xuống, lặng lặng tu luyện. Bốn người riêng phần mình tách ra, Mỗi mình bế quan tu luyện không có can thiệp lẫn nhau, đều là tại rảnh rợt từng giây tăng thực lực lên. Kết đan cảnh đại tu sĩ, chia làm tiền kỳ ngân đăng cảnh, trung kỳ kim đan cảnh cùng hậu kỳ nguyên đan cảnh ba cái cảnh giới, thực lực mạnh yếu chi phân liếc qua tới ngay. Mà cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, ngưng luyện thần thông càng nhiều, thần thông phẩm chất càng cao, cô động càng thêm tinh thuần, thực lực liền càng thêm cường đại. Cho nên, nghĩ muốn tăng thực lực lên không chỉ muốn luyện hóa càng nhiều thần thông, còn cần chỉ có thể là tu luyện càng phẩm chất cao thần thông mà lại muốn cố gắng đem mình chỗ có thần thông đều cô động đến cực kỳ hoàn mỹ hoàn cảnh. Đỗ Phi Vân tiến vào kết đan cảnh về sau, thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, nhưng không có mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đi cô động thần thông, cho nên không thể tránh khỏi có chút căn cơ bất ổn. Hiện tại hắn chỉ là kim đan cảnh lúc còn dễ nói, tính nguy hiểm còn chưa từng hiện lộ ra, hắn còn có thể mượn mãi như ý khống chế ngân đan, thi triển thần thông. Thế nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, đợi đến hắn đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn, cô đọng 45 đạo thần thông về sau, nghĩ muốn xung kích luyện hồn cảnh lúc lại buộc lộ ra căn cơ nông cạn nguy hiểm, không thể tránh né liền sẽ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Tu luyện vốn là nước chạy thành sông tuần tự dần tiến vào, tham công buộc lên tiến vào dẫn đến căn cơ bất ổn, cảnh giới theo không kịp, sẽ chỉ dần dần mất đi đối ngân đan cùng thần thông quyền khống chế, hạ trạng tự nhiên là không thể nghi ngờ hóa thành cho bụi. Biết rõ điểm này Đỗ Phi Vân, nhiều năm như vậy không giờ khắc nào không tại khắc khổ tu luyện, rèn luyện mình pháp thuật, cố gắng đem cơ sở của mình đánh càng thêm kiên cố. Hắn hiện tại có thể mạnh mẽ như thế, cơ hội vô địch đánh đâu thắng đó chính là được từ tại trước đó kia viễn siêu thưởng nhân kiên cố căn cơ. Dùng đi 3 ngày, đem thần thông của mình cùng kim đan hết thảy cô đọng một lần về sau, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy trong đó tạp chất cùng tối nghĩa chỗ càng thêm giảm bớt, đối với thần thông vận dụng cùng cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Không hề nghi ngờ, đem tự thân có 20 đạo thần thông toàn bộ ngưng luyện đến đại thành cảnh giới về sau, Đỗ Phi Vân thực lực lại lần nữa tăng lên một đoạn. Đương nhiên, loại thực lực này tăng lên không giống thêm ra một đạo thần thông rõ ràng như vậy, thế nhưng là được lợi lại càng lớn. Đây là cảm ngậu cảnh giới bên trên tăng lên, mà không chỉ là ngoại lực tăng lên. Thần thông cùng Ngân Đan đều bị cô đọng qua về sau, Đỗ Phi Vân căn cơ càng thêm kiên cố, ngược lại liền đem ánh mắt rơi vào mình mấy món pháp bảo bên trên. Pháp bảo là cần phải không ngừng địa nhiệt nuôi tế luyện, cùng cùng thực lực tu sĩ tranh chấp đấu, một cái điều khiển vừa tới tay trung phẩm bảo khí, một cái thao túng tế luyện 10 năm hạ phẩm bảo khí, người thắng trận lại rất có thể là cái sau mà không phải cái trước. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ có không ngừng tế luyện ôn dưỡng pháp bảo mới có thể cùng pháp bảo câu thông càng thêm hoàn mỹ phù hợp, chiến đấu thời điểm mới có thể phát huy ra càng cường hãn hơn uy lực. Cho dù Đỗ Phi Vân có được cái này bốn kiện cường đại bảo khí mang theo, nhưng cũng không dám chút nào lãnh đạm, hơi có thời gian liền sẽ dụng tâm tế luyện ôn dưỡng. Hai phần Ma Đế Đồ Lục còn có Thông Thiên Ma Tháp, hắn tốn hao 3 ngày đi tế luyện, đối với hai thứ này pháp bảo trưởng khống trình độ càng thêm hoàn mỹ, đồng thời cũng biết đến càng thêm nhiều đào diệu. Ma Đế độ Lục tạm thời hắn chỉ phát hiện có phòng ngự cùng trấn áp công hiệu, nó cụ thể hiệu dụng tạm cũng chưa biết. Trừ phi đợi đến 3 phần ma đế Đồ Lục dung hợp về sau, mới có thể biết được kia rốt cuộc là dạng gì pháp bảo. Thông Thiên Ma Tháp Đỗ Phi Vân liền hiểu rõ tương đối thấu triệt, trong đó 9 tầng không gian cùng kia tu là chi ảnh đại trận, thế nhưng là cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, lúc trước hắn nhưng là tại 9 tầng không gian bên trong trải qua cựu tử nhất sinh mới xông qua quan. Bây giờ kia Thông Thiên Ma Tháp bên trong 9 tầng không gian sớm đã trở nên trống rỗng, trong đó yêu thú ma vật sớm đã bởi vì ma khí không đủ mà tiêu tán, Đỗ Phi Vân sử dụng Thông Thiên Ma Tháp số lần cũng càng ngày càng ít. Bởi vì mỗi lần dùng, cái này đến phòng ngự đều chỉ sẽ tiêu hao thông thiên ma tháp tự nhiên hấp thu ma khí, mỗi một lần sử dụng đều muốn cùng rất lâu mới có thể tụ mãn ma khí. Mà tu La chi ảnh đại trận, lại là tu La đạo bên trong đại thần thông cấp bậc trận pháp, hoàn chỉnh tu La chi ảnh đại trận đố phi vân đã có thể phát động. Chân chính tu La chi ảnh đại trận phát động ra, uy lực của nó tuyệt đối là kinh thế hai tộc, xương là kết đan cảnh bên trong công kích vô địch tồn tại cũng là không chút nào khoa trương. Nhưng là, muốn phát động hoàn chỉnh tu La ảnh đại trận Nó điều kiện cũng là làm người liễu lươi hạ khắc bởi vì hoàn chỉnh tu la chi ảnh đại trận cần 18 cái tu la hư ảnh đến chấp hành Chân chính tu la chính là tiên nhân tồn tại, phàm tục tu sĩ là không cách nào tưởng tượng, mà tu la chi ảnh bên trong 18 cái tu la đều là hư ảnh, muốn hoàn chỉnh phát động uy lực của nó, ít nhất cũng cần 18 cái kết đan cảnh khối lỗi. Nói cách khác, Đỗ Phi Vân cần bắt lấy 18 cái kết đan cảnh mà quân hoặc là đại tu sĩ tới làm khối lỗi, mới có thể chân chính phát huy ra tu la chi ảnh đại trận uy lực. Hắn có thể nhẹ nhóm diệt sắt ngân đàn cảnh đại tu sĩ, thậm chí ngay cả năm liên sắt đều không phải chuyện quá khó khăn, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể hàng phục bắt lấy 18 cái ngân đan cảnh ma quân hoặc là đại tu sĩ, giữa hai bên có cách biệt một trời. Cho nên, biết rõ kia tu la chi ảnh đại trận dọa người vi lực, hắn rất là thèm nhỏ dãi, thế nhưng là trở ngại yêu cầu quá hạ khác, cũng chỉ có thể thầm nghị trong lòng mà thôi. Đương nhiên, nhớ tới thông thiên ma thắp bên trong ma khí càng thêm thưa thớt, hắn cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Về phần Cửu Long đỉnh món pháp bảo này, cho đến nay hắn Ý Nguyên nhìn không thấu, nhìn không ra món pháp bảo này đến cùng là cấp bậc gì, mặc dù hắn suy đoán đây là một món bảo khí, đáng tiếc hắn biết cái này tựa hồ không chính xác. Mà lại, cái này Cửu Long đỉnh cho tới bây giờ đều không cần hắn tế luyện, tựa hồ với hắn mà nói đây không chỉ là hắn một món pháp bảo, càng là thân thể của hắn một bộ phân, chỉ cần tâm thần khẽ động kia Cửu Long đỉnh liền sẽ hoàn mỹ chấp hành ý nguyện của hắn, ngay cả thao túng pháp quyết đều không cần. Đây là một cái quái sự, một mực quanh quẩn trong lòng hắn, nhưng Thủy Trung không cách nào tìm tới đáp án. Cho nên, hắn liền đem ánh mắt chuyển tại Trấn Long Bát Kiếm bên trên, chuẩn bị đem mình trước mắt công kích mạnh nhất pháp bảo cô độc một phen. Đem Trấn Long bắt Kiếm gọi ra về sau, Đỗ Phi Vân liền thình lình phát hiện, bị trấn áp ở trong đó thật lâu yêu long hoàng, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thần hồn, lại vẫn không có bị chấn áp đến hủy bại suy sụt hoàn cảnh, vậy mà lại ngưng tụ ra dài một thước thân ảnh màu đỏ ngọn. Đây quả thực là một kiện quái sự, Đỗ Phi Vân tại chỗ liền sử xúc Trong lòng nổi lên nghi hoặc tới. Theo lý thuyết, bị hắn luyện hóa thành yêu đan cùng thân thể, yêu long hoàng chỉ còn lại có một đạo yếu đối thần hồn, hẳn là sẽ rất nhanh bị chấn long bắt kiếm cho chấn áp luyện hóa hết mới đúng, tại sao lại dần dần khôi phục rồi? Yêu long hoàng, ngươi tại sao lại khôi phục rồi? Chẳng lẽ bước kế tiếp ngươi còn dự định ngưng tụ thân thể, ngưng kết ra yêu đan đến? Đối với cái này đã từng quát tháo Phong Vân bây giờ biến thành tù binh yêu long hoàng đến nói, Đỗ Phi Vân nhưng không có một chút xíu kính sợ. Yêu long hoàng trợn hồ ngay tại tiệm tu. Đỗ Phi Vân lấy linh thức truyền âm quát hỏi, lập tức giật mình tỉnh lại, vừa nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện, lập tức thần hồn một trận rung động, hiển nhiên có chút trột dạ cùng e ngại. Mau nói, thành thật khai báo ngươi đến cùng làm gì rồi? Nếu không ta cái này liền đem hết toàn lực đem ngươi luyện hóa hết. Đỗ Phi Vân nghiêm nghị quát hỏi, đồng thời thi triển pháp lực thao tung chấn long bát kiếm, một bộ muốn toàn lực thôi động pháp kiếm, luyện hóa yêu long hoàng tử thái. Luyến hồn cảnh đại tu sĩ được xưng là cường giả chí tại Thanh Nguyên quốc thậm chí là Đông Hoàng 36 quốc chi bên trong đều là đứng đầu nhất đại tu sĩ, nó chỗ cường đại ngay tại ở, sinh ra thần hồn về sau liền cơ hồ cùng cấp có được bất tử thân. Tu sĩ rơi có câu nói gọi là thần hồn bất diệt là vì bất tử, ý tứ chính là nói nếu như vô pháp diệt rơi luyện hồn cảnh đại tu sĩ thần hồn, như vậy sẽ cùng tại không giết chết hắn. Bởi vì dù là đối phương còn thừa lại một đạo thần hồn, cũng là có thể chậm rãi ngưng tụ nhục thân cùng ngân đan, sau đó lần nữa khôi phục thực lực. Cũng chỉ có luyện hồn cảnh đại tu sĩ mới có thể triệt để tiêu diệt thần hồn tồn tại. Đỗ Phi Vân nói muốn luyện hóa hết yêu long hoàng, kia là tuyệt đối không có khả năng, thả trước kia là tuyệt đối sẽ bị yêu long hoàng chế giễu hắn vô tri. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân làm không được, cái này Chấn Long bắt Kiếm lại có thể làm được, thậm chí nói cái này Chấn Long bắt Kiếm chính là yêu long hoàng khắc tinh. Nếu như Đỗ Phi Vân toàn lực thôi động Chấn Long bắt Kiếm, quyết tâm muốn luyện hóa hết thần hồn của nó, kia cũng bất quá là thời gian mấy tháng thôi. Cho nên, Đỗ Phi Vân như thế một đe dọa, yêu long hoàng liền thật sợ, sợ hai rụt rẻ do dự một hồi, lúc này mới nói rõ ràng sự tình bắt đầu kết thúc. Đặt mua đọc gỏ Fer liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 260, thấn giai hồn khí mà nói. Qua một lúc lâu, nghe Yêu Long Hoàng đem sự tình giải thích một lần, Đỗ Phi Vân lại mình suy nghĩ phỏng đoán một phen, cái này mới dần dần minh mạch. Lúc trước Đỗ Phi Vân cấp đoạt Yêu Long Hoàng thân thể cùng yêu đan, luyện hóa đại thôn phệ thuật về sau, hắn từ đó không đâu được nổi, mà Yêu Long Hoàng lại gặp vận rủi lớn. Chỉ còn lại có một đạo yêu đối thần hồn Yêu Long Hoàng, trong khoảng thời gian này bị Chấn Long bắt kiếm cho trấn áp dục tiên dục tử. Thực lực ngày càng sa sút thần hồn cơ hồ mất diệt. Không hề nghi ngờ, tại Chấn Long bắt Kiếm trấn áp phía dưới, nhiều nhất chỉ cần không đến thời gian 10 năm, Yêu Long Hoàng thần hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, trên thế giới này liền không còn có Yêu Long Hoàng hạng này yêu hoàng. Đáng tiếc, thương thiên không phụ khổ tâm nhân, đáng thương Yêu Long Hoàng trông mong tinh tinh trông mong nguồn lượng, rốt cục trông một tia cơ hội, đó chính là Đồ Phi Vân vận dụng Chấn Long bắt Kiếm chém giết đại tu sĩ thời điểm. Chấn Long bắt Kiếm hủy đi đại tu sĩ nhục thân, Yêu Long Hoàng liền sẽ thừa cơ lấy tiên ma đao máu đến đem đại tu sĩ huyết nhục tinh hoa đánh cắp, hấp thu về sau luyện hóa thành mình cần thiết pháp lực, sau đó âm thầm ngưng tụ thân thể. Trấn Long bắt Kiếm ngày bình thường đều tại trấn áp yêu long hoàng, cho nên nó căn bản không có cơ hội, thế nhưng là khi Đỗ Phi Vân vận dụng Trấn Long bắt Kiếm lúc, bộ này pháp kiếm đối với nó trấn áp liền sẽ xuống đến thấp nhất, nó mới có cơ hội xuất thủ. Mà Thiên Ma Đọa máu chính là yêu long hoàng từ nơi khác một lần tình cờ tập được thần thông, mặc dù không phải vang dội cổ kim vô thượng thần thông, đối với hiện tại nó đến nói lại là không thể thích hợp hơn. Đỗ Phi Vân có chút buồn bực, Yêu Long Hoàng chính là yêu tộc bảy Hoàng một trong, làm sao lại đi tu luyện ma tộc pháp thuật? Bất quá, vừa nghĩ tới yêu ma không phân biệt câu nói này, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao, yêu tộc mặc dù cùng ma tộc cùng nhân tộc đều có gặp nhau, nhưng thủy chung cùng ma tộc thân cận hơn. Ngay cả chính hắn thân là huyền môn tu sĩ đều tập luyện ma đạo thần thông, kia yêu long hoàng tập luyện ma đạo thần thông liền chẳng có gì lạ. Về phần cái này thiên ma đạo máu đến cùng là thần thông gì? Yêu Long Hoàng là từ đâu học được, Đỗ Phi Vân không có đến hỏi, yêu long hoàng cũng ấm buông lòng một hơi chỉ ít nó cũng khỏi phải phí hết tâm tư đi giải thích. Biết nguyên do trong đó về sau, Đỗ Phi Vân chính là ngắm nhìn yêu long hoàng, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ gì tới. Bộ dáng kia chỉ làm cho yêu long hoàng cái này lao yêu quái đều có chút lo sợ, phản phất bị hồ ly để mắt tới gà con. Yêu long hoàng, nếu như ta tiếp tục lấy chấn long bát kiếm đến chém giết kưu địch, người tiếp tục lấy thiên ma đọa máu đến hấp thụ huyết nhục tinh hoa khôi phục tự thần, vậy người đại khái cần phải bao lâu có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, ngưng kết ra yêu đàn đến? Đỗ thanh âm biến đến lạ thường nhu hòa, Hắn còn là lần đầu tiên đối yêu Long Hoàng như thế cùng nhan duyệt sắc. Lập tức liền khiến cho sớm thành thói quen tại lạnh lùng của hắn yêu Long Hoàng, đáy lòng hoang đường sinh ra một tia cảm giác thụ sủng nhược kinh tới. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Yêu Long Hoàng cũng không đốc, Đỗ Phi Vân lời vừa ra khỏi miệng, nó liền lập tức cảm giác được mùi vị âm u. Không có gì, chính là hỏi một chút mà thôi, ta chỉ là quan tâm một chút thương thế của ngươi khôi phục tình huống thôi. Đỗ Phi Vân tiếp tục bảo trì cười ôn hòa mặt, ngữ khí. Rối chá. Tiên tiểu hỗn đản này quá ba rồi chá. Yêu Long Hoàng lập tức trong lòng giận dữ, trườm ầm lên, nhưng cũng không dám tuyên tri lối ra, sợ chọc giận Đỗ Phi Vân. Bất quá, mắng thì mắng. Khó được Đỗ Phi Vân thay đổi thái độ, Yêu Long Hoàng cũng bén nhạy bắt lấy cơ hội lần này, theo cột trèo lên trên, tranh thủ cùng Đỗ Phi Vân hòa hoãn một chút quan hệ, có thể vì nó tranh thủ càng lớn khôi phục không gian. Nếu như ngươi có thể mỗi lần chiến đấu đều sử dụng Chấn Long Bát Kiếm lời nói, vậy theo tình huống trước mắt đến nói, đại khái cần thời gian nửa năm ta mới có thể khôi phục thân thể, ngưng kết ra yêu đan. Nửa năm sau, Kia thật đúng là quá tốt." Đỗ Phi Vân trong hai mắt, đột nhiên tách ra một tia tinh quang, khoe miệng lộ ra một tia mừng rỡ ý vị. Yêu Long Hoàng vừa nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, lập tức thầm nghị trong lòng hỏng, biết mình nói sai, tựa hồ bất tri bất giác liền bị tên tiểu hỗn đàn này ám toán. Nó không còn dám nói lung tung. Trong lòng hơi suy nghĩ một trận, rất nhanh liền phỏng đoán đến một cái khiến trong lòng của hắn lạnh buốt khả năng. Cái này tiểu hỗn đàn, sẽ không phải là cố ý để ta khôi phục thân thể cùng yêu đàn, sau đó lại cấp đi pháp lực của ta cùng thần thông a? Nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại Đỗ Phi Vân nụ cười quỷ dị kia, Yêu Long Hoàng lập tức cảm thấy 89 phần 10 chính là như vậy, một trái tim lập tức chìm đáy quốc, trong lòng thanh Đỗ Phi Vân cho máng gần chết. Hôn loạn. Từ đầu đến đuôi đại hỗn loạn. Cái này ba hoàn toàn là tại thanh bản tọa làm heo lợn đến môi dưỡng a. Vô Béo liền đến giết thị tăn a. Trong lòng đoán được kết quả này, Yêu Long Hoàng căn bản không cần đi tìm Đỗ Phi Vân chứng thực, lập tức nhất định ý nghĩ này, lập tức giữ xìu đầu ba náo điệu, trong lòng vô cùng ải Bởi vì Coi như nó biết Đỗ Phi vẫn muốn như vậy làm, nó cũng không thể tránh được, nó hiện tại là mặc người thì cá, căn bản không có cơ hội phản kháng. Bất quá, mặc dù trong lòng hề bài một hồi lâu, thế nhưng là lao yêu quái dù sao cũng là lao yêu quái, mặc dù QFG chưa hẳn có thể cùng nhân loại bên trong nhân tinh tướng so, nhưng là dùng quỷ kế đa đoan để hình dung nó lại là một điểm không kém. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Yêu Long Hoàng liền sinh ra một cái ý nghĩ, quyết định trước dùng cái này đến thử một lần, ít nhất cũng phải tranh thủ nhiều thời gian hơn để nó khôi phục thực lực. Chỉ cần đến lúc đó nó khôi phục thực lực cường đại, thừa cơ hội nó liền có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó là có thể đem cái này đáng ghét tiểu hôn đản biến thành khối lỗi, thúc đẩy sự phạt hắn 10.000 năm. Phi vân chân nhân, lão Long nghĩ cho ngươi kể chuyện xưa, không biết chân nhân ngài có nguyện ý không nghe. Ồ, trong lòng đang tính toán như thế nào vô béo yêu Long Hoàng, sau đó lại cướp đoạt nó thần thông đỗ phi vân, không nghĩ tới cái này yêu Long Hoàng vậy mà như thế cung kính. Hơn nữa còn có nhàn hạ thoải mái nói cho hắn cố sự, không khỏi nhíu nhíu mày mau thản như nói nói nghe một chút Lúc trước. Đáng tiếc, Yêu Long Hoàng Ấp ủ một trận, vừa mới bắt đầu giảng, lại bị Đô Phi Vân lệnh trứng mắt, lập tức liền bị đánh gãy. Không nói lúc trước liền sẽ không kể chuyện xưa à nha. Không nói lúc trước sẽ chết à. Khó trách Đô Phi Vân như thế không vui, thực tế hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua vô số cái cố sự, mỗi một cái cố sự đều là lấy lúc trước mở đầu. Nhất là có một cái rất dài rất dài, cả một đời cũng giảng không hết cố sự, đây chính là để hắn cả đời ghi khắc. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lao hòa th tại cho tiểu hòa thượng kể chuyện xưa. Giảng cái gì cố sự đâu. Giảng chính là lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái. À, trời ạ, giết ta đi. Nghĩ đến đây, tựa hồ thấy ác ngộng, đố phi vân giật này mình dùng mình một cái, sau đó trừng mắt yêu Long Hoàng nói, nói tiếp, ghi nhớ không cho phép nói lúc trước. Ách, tốt à. Yêu Long Hoàng trong lòng đem cái này hỉ nộ vô thường tiểu hôn đản thống mạ 100 lần, sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp nói, tại cực kỳ lâu trước kia a Lần này Đỗ Phi Vân không có mở miệng đánh gai, hắn rất dứt khoát tuân gia pháp lực, thôi động chấn long bắt kiếm, hung hăng trấn áp Yêu Long Hoàng, thanh đầu kia đang ghét lão long cho trấn áp tiếng kêu rên liên hồi. "Van cầu ngươi, Phi Vân chân nhân, van cầu ngươi dừng lại." Nhanh dừng tay, ta nói thẳng, ta không kể chuyện xưa, ta nói thẳng còn không được mà. Nghe tôi Yêu Long Hoàng thần hồn bên trong tuân ra một trận, Tiêu Cha gọi mẹ than thở khóc lóc linh tức gào thét, tựa hồ bị Đỗ Phi Vân cho chỉ sợ, hắn cái này mới dừng lại. Yêu Long Hoàng kịch liệt thở dốc một trận, thật lâu mới trở lại kinh đến. Sau đó hắn không dám lô mãng nói cái gì cố sự, trực tiếp nói ra. Phi vân chân nhân, chắc hẳn ngươi cũng biết, pháp bảo từ đê dai đến cao dai, có pháp khí, linh khí, bảo khí chi phân. Thế nhưng là ngươi biết siêu việt bảo khí tồn tại, là cấp bậc gì pháp bảo A. thấy yêu Long Hoàng Nhu thuận nhiều, mà lại đưa ra vấn đề mình vừa vẫn cảm thấy rất hứng thú, cho nên Đô Phi vân liền nghiêm túc nghe. Hắn biết rõ, yêu Long Hoàng thế nhưng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, loại này lao yêu quái biết được sự vật, thực tế là rất rất nhiều, nếu là có thể hiểu rõ hơn một chút Đối với mình vẫn rất có chỗ tốt. Siêu Việt Bảo Khí cấp bậc pháp bảo, liền được xưng là Hỗ Khí, Bảo Khí cùng Hồn Khí ở giữa khác biệt ngay tại ở, Hồn Khí chất liệu càng thêm chân quý hi hữu, trong đó trận pháp càng thêm thần bí cường đại, nhưng là bản nguyên bên trên khác biệt lại tại tại, Hồn Khí có được khí hồn, mà Bảo Khí nhưng không có. Loại thuyết pháp này, Đỗ Phi Vân giống như đã từng quen biết, trong lòng cẩn thận hồi tưởng một phen, hắn tựa hồ tại liệt núi du ký bên trong nhìn thấy qua, bất quá trong đó chỉ là sơ lược, vẫn chưa làm nói rõ chi tiết. Cho nên Hắn liền ra hiệu yêu Long Hoàng nói tiếp: "Bảo khí cấp bậc pháp bảo, đã là tu sĩ giới khó cầu pháp bảo, bình thường đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể có được mấy món, bởi vì nó chỉ có luyện hồn cảnh đại tu sĩ mới có thể luyện chế. Mà hồn khí đồng dạng cần luyện hồn cảnh thực lực mới có thể luyện chế, bất quá rất nhiều luyện hồn cảnh đại tu sĩ cố gắng cả đời, thậm chí đều không thể luyện chế ra một kiện tốt hồn khí tới. Bởi vì luyện chế hồn khí không chỉ cần chân quý đến cực điểm vật liệu, càng cần hơn một đạo thần hồn tới làm khí hồn." cậuu rèn luyện mấy chục thậm chí bên trên trăm năm về sau mới có thể luyện chế thành công. Dùng để làm khí hồn thần hồn, có thể là yêu tộc, ma tộc, hoặc là tu sĩ, tóm lại nhất định phải là luyện hồn cảnh thực lực cường giả trí tôn. Chỉ có lấy thần hồn đến làm khí hồn, mới có thể đem hồn khí uy lực phát huy đến cực hạn. Hồn khí cường đại là không thể nghi ngờ, bất kỳ cái gì một vị đại tu sĩ nếu là có thể đạt được một kiện hồn khí, trên cơ bản có thể khai tông lập phái thành tựu một phương bá nghiệp, truyền thừa một phương đạo thống, trấn áp một phái khí vận. Đây chính là ngàn năm khó gặp vô thượng bảo vật ta nhưng là hồn khí tạo ra điều kiện quá mức hà khắc bởi vì nó cần một đạo hoàn chỉnh thần hồn tới làm khí hồn mà luyện hồn cảnh đại tu sĩ lại rất khó chấn áp bắt lấy đến thần hồn cho nên cho dù là đông hoang tuyệt đối bên trong trong khu vực hiện có tại thế hồn khí cũng là không hơn trăm phi vân chân nhân ngại khí vận thực tế quá lớn ngày hiện tại đã có được khiến luyện hồn cảnh cường giả trí Tôn đều muốn thèm dãi điều kiện quả nhiên là thật đáng mừng bởi vì Trấn Long bắt kiếm kỳ thuật nguyên bản là một kiện hồn khí chỉ bất quá khí hồn bị những cường giả khác cho diện sát mà thôi. Yêu Long Hoàng đều nói như thế minh bạch, Đỗ Phi Vân cũng thời gian dần qua nghe ra nó ý tứ, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đến, nếu mày nói, "Ý của ngươi là nói, ngươi nguyện ý làm khí hồn, trợ giúp ta thanh trấn Long bắt kiếm luyện chế lại một lần thành hồn khí." Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 261, thay mặt quân nhận qua. Khí hồn là cái thứ gì? Yêu Long Hoàng không nói rõ chi tiết, Đỗ Phi Vân cũng có thể suy đoán ra đại khái. Một khi trở thành khí hồn, Vậy liền bị cả đời trói buộc được hồn khí bên trong, tự thân sinh tử không thể điều khiển. Mặc dù khí hồn là có ý thức tự chủ, nhưng là cùng hồn khí chủ nhân nô lệ cơ bản đồng dạng, sẽ đánh mất bất luận cái gì tự do. Yêu Long Hoàng cái này đã từng yêu hoàng cự đầu, khả năng đi làm trấn long bắt kiếm khí hồn a. Đáp án hiển nhiên là phủ định, Đỗ Phi Vân đối này lòng dạ biết rõ. Đỗ Phi Vân cơ hồ không cần nghĩ lại, liền có thể tưởng tượng ra được, đây nhất định là Yêu Long Hoàng để mà kéo dài thời gian kế hoạch bình, về phần mục đích nhất định là vì không để Đỗ Phi Vân luyện hóa nó. Nó có thể có nhiều thời gian hơn đi khôi phục thực lực. Nhưng là, đã Yêu Long Hoàng nói như vậy, ngược lại là cho Đồ Phi Vân vạch ra một con đường sang đến, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. Chí ít hắn hiện tại đã có luyện chế ra hồn khí cơ sở, chỉ cần chờ hắn đạt tới luyện hồn cảnh, liền có thể đem Chấn Long bắt kiếm luyện chế thành vì hồn khí. Hồn khí cấp bậc pháp bảo, Bách Xuyên Linh bốn đại tông môn đều là chỉ có một kiện, hơn nữa còn là lấy ra làm trấn phái pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được nó độ cường hành. Đồ Vân đương nhiên động tâm không thôi. Cho nên Biết rõ đây là Yêu Long Hoàng kế Hoan binh, hắn cũng quả thật nghe theo Yêu Long Hoàng đề nghị, đáp ứng không thôi động chấn Long bắt kiếm luyện hóa nó, cho phép nó chậm rãi khôi phục thực lực bản thân. Đồng thời, vì trợ giúp Yêu Long Hoàng mau sớm khôi phục thực lực, Đỗ Phi Vân sẽ tại về sau chiến đấu bên trong tận khả năng động dùng chấn Long bắt kiếm, chém giết đại tu sĩ về sau để Yêu Long Hoàng thôn phệ huyết nục tinh hoa. Chiêu này kế Hoan binh cũng không ta mình, Yêu Long Hoàng cũng là hoàn toàn bất đắc dị mới ra hạ sách này, chí ít có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Huống hồ hắn nói cho Đỗ Phi Vân những vật này Đỗ Phi Vân sớm muộn sẽ biết, hiện tại nói cho hắn còn có thể chiếm được một tia hảo cảm. Mà Đỗ Phi Vân đối yêu Long Hoàng tâm tư lòng dạ biết do, lại tự có mình một phen tính toán, hiện tại hắn mới kim đan cảnh thực lực, khoảng cách kia phiêu miểu xa sôi luyện hồn cảnh còn kém cách xa vạn dặm. Muốn đem Chấn Long bắt kiếm luyện chế thành hồn khí, còn không biết muốn cùng tới khi nào. Bất quá bất luận như thế nào, hắn đều hạ quyết tâm muốn tại đạt tới luyện hồn cảnh về sau, đem Chấn Long bắt kiếm cho luyện chế thành hồn khí. Nhưng lại trước lúc này, hắn sẽ một mực cẩn thận để phòng yêu Long Hoàng đem tình thế khống chế tại mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Thì như, một khi Yêu Long Hoàng khôi phục thực lực đến đủ cường đại thời điểm, không sai biệt lắm có thể chống đỡ chấn Long bắt kiếm chấn áp lúc, hắn liền sẽ ra tay cướp đoạt Yêu Long Hoàng pháp lực, đem thực lực của nó lại lần nữa tiêu giảm đến yếu ớt tình trạng. Thậm chí, Đỗ Phi Vân lúc này tại trong lòng đang âm thầm chờ mong, Yêu Long Hoàng a Yêu Long Hoàng, cố lên khôi phục thực lực đi, chờ ngươi ngưng ngưng luyện ra yêu đàn cùng thần thông về sau, ta liền có thể không làm mà hưởng đạt được càng nhiều pháp lực cùng thần thông, ha, ha. Việc nơi này Thấy Dạ Yểm cùng Manh Manh còn có Ninh Tuyết Vi đều tại Cựu Long đỉnh bên trong tu luyện, Đỗ Phi Vân liền lẻ loi một mình rời đi Sơn Phong nội bộ, tại trên bầu trời nhanh như điện chấp hướng lấy Nam Vân Sơn dưới bay đi. Tại Nam Vân Sơn giới còn có hơn 10 vị môn phái khác hoặc là tán tu đại tu sĩ, những chân nhân này nhóm đều mơ ước đem hắn đánh giết hoặc là cầm nã, sau đó đi Thanh Sơn Kiếm Tông cầm treo thưởng, đối với mấy cái này đại tu sĩ Đỗ Phi Vân trong lòng thế nhưng là chán ghét đến cực điểm. Đương nhiên, hắn cũng không lại bởi vậy mà ra tay đem đối phương giết sát. Dù sao như thế đến nay liền thật làm thỏa mãn Thanh Sơn Kiếm Tông tâm nguyện, hắn nhưng phải thanh bạch xuyên linh tu sĩ giới đắc tội quang, thực sự trở thành tu sĩ giới công địch. Vừa nghĩ tới tu sĩ giới công địch, Đỗ Phi Vân trong đầu liền hiện ra Thiên Tà đồng tử bộ dáng, lập tức khỏe miệng lộ ra một tia cởi lạnh, trong lòng hiện ra sát cơ. Thiên Tà đồng tử, ngươi bây giờ nếu là gặp lại ta, ta giết ngươi tựa như giết gà đồng dạng. Trường giáo Yên Vân tử quả nhiên là thủ đoạn cao minh người, tâm tư ngược lại là xảo diệu, nhìn như phạt Thiên Tà đồng tử diện bích 10 năm. Kỳ thật không phải là không biến tướng bảo hộ hắn đâu. Nếu là thiên Tà Đồng Tử hiện tại xuất hiện tại Bạch Suy Linh, chỉ sợ ta ngay lập tức liền sẽ đi giết chết hắn, điểm này liên vân tử thế nhưng là tính toàn đến. Xem ra, Tiên Vân Tử cũng là hùng tâm bừng bừng người, đối tiêu diệt Thanh Sơn kiếm tông nhất định phải được, vì không để ta cùng Thiên Tà Đồng Tử tại hai phái giao chiến bắt đầu phân tranh, ảnh hưởng lưu vân tông sĩ khí, cho nên mới làm ra quyết định này. Chỉ bất quá, Thiên Tà Đồng Tử ăn cây táo rào cây sung, cùng Sơn kiếm tông cấu kết sự tích Yên Vân Tử khẳng định là nhất thanh nhị sở, thế nhưng là nàng vì cái gì vẫn là như thế ưu đãi Thiên Tà đồng tử. Mà ta cái này một lòng vì Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, nàng lại còn muốn ta phân ra Ma Đế bảo khố lợi ích, mới nguyện ý để Thanh Sơn Kiếm Tông làm hậu thuẫn của ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân đối Thiên Tà đồng tử sát ý càng đậm, đối Yên Vân Tử nói chuyện hành động cùng dụng ý cũng càng thêm không nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy nữ tử này nhất định là tâm cơ thâm trầm hạng người, hắn về sau nhất định phải đề phòng nhiều hơn mới được. Tại Vân trong lòng, trừ người trí thân bên ngoài, Những người khác cũng phải cần đề phòng đề phòng đối tượng, cho dù không có ý muốn hại người cũng tuyệt đối phải có ý đề phòng người khác, nếu không lúc nào bị người bán còn giúp người ta số linh thạch. Ngay tại nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân đã bất tri bất giác đi tới Nam Vân Sơn dưới, hắn sở dĩ còn muốn đến Nam Vân Sơn một chuyến, mục đích đúng là vì triển lộ thực lực cường đại, dùng cái này đến trấn nhiếp cái khác sinh lòng ác ý môn phái cùng đại tu sĩ. Nếu là Hưu Tâm mang ác ý môn phái cùng chân nhân đến dây dừa không ngớt, vậy liền liền giết hết cho xong, nhưng hắn hiện tại là Bách Xuyên Linh tu sĩ giới bên trong công địch tổ đại. Cho dù thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng đi đem những cái kia đối với hắn lòng mang ác ý người đều giết chết, như vậy sẽ phải cừu địch khắp thiên hạ. Cho nên hắn dứt khoát triển lộ ra thực lực cường đại đến, đem những cái kia lòng mang ác ý người chấn nhiếp một phen, sau đó lại trở lại Lạc Tuyết Sơn mạch đi chuyên tâm đối phó Thanh Sơn kiếm tông. Khó khăn lắm tiếp cận Nam Vân Sơn dưới, còn có khoảng cách 200 dặm, hắn liền đỗng nhiên phát giác phía trước có kịch liệt pháp lực ba động, còn có oanh minh tiếng nổ vàng truyền ra, hiển nhiên đang có đại tu sĩ đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lập tức ra tốc hướng Nam Vân Sơn bay đi, đi tới gần lại ra ngoài chú ý cẩn thận, thi triển thuật độn thổ chui tiến vào lòng đất, lấy linh thức đến điều tra trong sân cảnh tượng. Bây giờ hắn đã là kim đan cảnh thực lực, tâm thần tu vi cũng là nước lên thì rồi lên, linh thức đã đủ bao phủ phương viên 30 bên trong phạm vi. Hắn mặc dù tự nghĩ thực lực cường đại, đơn độc đối mặt 3 năm cái phổ thông ngân đan cảnh đại tu sĩ cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là Nam Vân Sơn lối ra hiện tại có 10 cái đại tu sĩ, nếu là phát hiện hắn về sau cùng nhau tiến lên, vậy hắn nói không chừng liền muốn bỏ mình tại chỗ. Tiêm Phục tại lòng đất quan sát một trận, hắn rất nhanh liền phát hiện trong sân cảnh tượng có chút hỗn loạn, ở trên ngọn núi phương Không Trùng đang có 7, 8 cái đại tu sĩ tại triển khai hỗn chiến, các loại thần thông pháp thuật không ngừng mà nở rộ, đem bốn phía to bằng ngọn núi đều vỡ nát san bằng, phương viên mấy chục bên trong đều là một mảnh hỗn độn. Kia ngay tại kịch chiến tám cái đại tu sĩ, trong đó có 6 cái đều là nam tử, mặc các loại đà bảo, chính điều khiển pháp bảo phóng thích thần thông, đang theo bị vây quanh hai người phát động tấn công mạnh. Bị 6 vị chân nhân vây công hai cái đại tu sĩ, Vậy mà là hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mỹ phụ kia quyến rũ động lòng người, nữ tử thanh thuần tịnh lệ, cho dù là đang chiến đấu chém giết thời khác, trong lúc phất tay cũng là phong tình chậm chần có chút động lòng người. Đỗ Phi Vân vừa nhìn thấy hai người kia diện mạo, lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái, kìm lòng không đặng nhớ tới Cửu Long đỉnh bên trong cất giữ viên kia Thánh Long quả. Không phải đâu, cái kia Vân Phượng cùng Thủy giao vậy mà vì một viên Thánh Long quả truy tới nơi này, lại còn bị 6 cái đại tu sĩ vây công. Quả thật, trên bầu trời kia kịch chiến chém giết say xưa hai nữ. Rõ ràng chính là từng năm lần bảy lượt dây dưa hắn Vân Phượng cùng Thủy Dao. Chỉ bất quá, hiện tại hai nữ lại không còn ngày xưa trong dong như vậy tiêu sái, bị sáu cái đại tu sĩ cho bức bách chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự, hình thức rất là nghiêm trọng, đã ẩn hiện dấu hiệu thất bại. Không hề nghi ngờ, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ không ra một khắc đồng hồ thời gian, Vân Phượng cùng Thủy Dao liền lại khó mà chống đỡ được phòng ngự, khẳng định là phải bị kia sáu cái đại tu sĩ cho chém giết tại chỗ. Lấy đố phi đối thực lực của hai bên cùng pháp bảo uy lực đến đoán chừng, Kết quả tốt nhất cũng chính là hai nữ tự bạo Kim Đan cùng Ngân Đan, sau đó kéo lên kia sáu cái đại tu sĩ cùng một chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, không chừng hai nữ vẫn lạc, kia sáu cái đại tu sĩ cũng chỉ là bị Ngân Đan tự bạo cho hủy đi nhục thân, còn có thể còn lại một viên Ngân Đan đào tẩu. Gặp tình hình này, Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ một trận, đang suy nghĩ xuất thủ hay không cứu giúp. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền đại khái mới nghĩ đến sự tình bắt đầu kết thúc, kia sáu cái đại tu sĩ hiển nhiên là ở đây bố trí mai phục chặn Mà Thủy Giao cùng Vân Phượng lại ngây thơ không biết từ thế giới dưới lòng đất ra, vừa vặn một đầu đầm tiến vào đối phương Mai phục sau đó song phương liền buộc phát tranh đấu chém giết. Như thế nói đến, Vân Phượng cùng Thủy Giao tựa hồn là thay hắn nhận qua, thành dê thế tội, nghĩ tới đây Đô Phi Vân vậy mà đối hai nữ ẩn sinh một tiêu ấy nấy. Chỉ bất quá, để Đô Phi Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này sáu cái đại tu sĩ không có bắt đến chính chủ, lại cùng hai nữ ở giữa sinh ra hiểu lầm, rõ ràng rằm ba câu liền có thể giải quyết sự tình Vì sao đến bây giờ lại thành không chết không thôi tranh đấu trăm giết. Đỗ Phi Vân ngay tại buồn bực, lại là lại không có thời gian đi nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn thấy kia thủy giao tế ra một thanh màu hồng phấn dù giấy, đã là pháp lực quang hoa yếu kém đến cực hạn, hiển nhiên là phòng ngự sắp sụp đổ tăng giá. Mà Vân Phượng chính nhận trọng điểm chiếu cố, bị bốn vị đại tu sĩ điên cuồng tiến công, lúc này cũng chỉ có thể ỷ vào một đạo sách cổ, miễn cưỡng bảo vệ lấy không bị đối phương trăm giết. Lúc này, chỉ thấy kia chính tại điên cuồng tấn công mạnh sáu cái đại tu sĩ, cùng nhau giận quát một tiếng về sau đều là thao túng pháp bảo cao cao dơ lên, huyền hóa ra to lớn kiếm mang đến, từ miền ảo mà thần kỳ góc độ hướng phía Vân Phượng cùng Thủy Giao hai nữ đánh xuống. Kiếm trận. Ra. Sáu vị đại tu sĩ một tiếng gầm thét, lập tức nhắc nhở Đỗ Phi Vân, hắn lúc này mới phát hiện 6 người kia đã lạng yên kết thành kiếm trận, lúc này bỗng nhiên vận chuyển kiếm trận đến công kích, thần thông uy lực lập tức bạo tăng mấy lần. Có ánh lăng lệ kiếm mang phía dưới, Vân Phượng cùng Thủy Giao đều là sắc mặt tái nhợt, thể nội pháp lực sớm đã khô kiệt, lúc này đã là cường nộ chi kết thúc. Nếu như kia sáu đạo kiếm mang chém xuống, hai nữ tuyệt đối sẽ bị tại chỗ hủy diệt nhục thân. Lúc này khác, Đỗ Phi Vân cũng nhìn không được nữa, thân hình lóe lên liền chui lên cao ngàn trượng không, thi triển ra Già Thiên Ma Thủ thần thông đến cứu giúp. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 262: Ba khí trấn nhiếp. Trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, Võ mãnh pháp lực quang hoa cùng kiếm mang, đem liệt nhật quang mang cũng che giấu đi. Sáu vị chân nhân mặt mũi tràn đầy tự tin phóng xuất ra thần thông, mắt thấy sắp Lây kiếm trận đem Vân Phượng cùng Thủy Dao chém giết tại chỗ, hai nữ cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, đột nhiên có một con to lớn huyết thủ chống rông xuất hiện, lập tức hiện ra bảng bạc tuyệt luân uy lực đến, mọi người tại đây cảm nhận được kêu cự thủ bên trên cường hành khí tức, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng kinh ngạc e ngại, động tác hơi chậm lại. Huyết thú tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới đến sáu vị thật đỉnh đầu của người. Lúc này bọn hắn chỉ thấy, bàn tay to kia năm cái tay chỉ vậy mà dọc theo mấy chục trượng, biến thành xúc tu đồ vợ, nấy mắt đem bên trong 5 người cho trói lại. Về sau, kia cự thủ đem 5 vị chân nhân đều cuốn vào đến trong lòng bàn tay, hung hăng nắm lấy, hướng phía người thứ sáu hung hăng đập xuống. Không ai có thể tưởng tượng đạo này cự thủ tốc độ là nhanh cỡ nào, lực lượng ra sao cùng dọa người, nó vòng quanh kia 5 cái chân nhân hướng cái thứ sáu chân nhân nền xuống, tại người kia vẫn không có thể kịp phản ứng trước đó, liền bọc lấy hắn cùng một chỗ hung hăng nện tiến vào phía dưới Sơn phong bên trong kia tròn vẹn 3 cao ngàn trượng sân phong, trong đó đều là cứng như tinh thiết núi đá, tại cái này cự thủ đập mạnh phía dưới, vậy mà sinh sinh bị nện ra 300 trượng hố sâu, nửa ngọn núi đều là lung lay sắp đổ sụp đổ xuống dưới. To lớn tiếng ầm ầm vang lập tức tu ra, xa xa chuyển ra trên trăm bên trong. Đại địa điên cuồng địa chấn rung động nước nở, rạn nứt ra từng đạo khe hở đến, vô số núi đá thổ mạnh bị cường hoành sóng xung kích qua ra. Bốn phía bay tứ tung chạy ra, thanh thế cực kỳ giò người. Đất rung núi chuyển cảnh tượng tiêu tán về sau, Lập tức liền có bảy tám cái đại tu sĩ từ bốn phương tám hướng hiện thân, bay lên không chung. Lung lay chú ý nơi đây, mỗi một cái đều là rung động trong lòng vô so, sắc mặt rất là khó coi. Trên bầu trời, nguyên bản tự cho là hẳn phải chết vân phượng cùng thủy giao. Lúc này mới biết được thời khắc nguy cấp có người xuất thủ cứu rút, lập tức trong lòng thở phạo, chuyển mài nhìn phía người tới. Khi hai người nhìn thấy bên người cách đó không xa người kia lúc, trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, sắp thốt ra tạ ơn cũng xinh xinh ngừng lại. Vậy mà là Đỗ Phi Vân Giờ khắc này, Vân Phượng cùng Thủy Giao đều cảm thấy có chút hoảng hốt Nếu mày nhìn qua Đỗ Phi Vân Trong lòng có chút không hiểu Các nàng nhớ được Đỗ Phi Vân tự hồ rất chán ghét các nàng Đối với các nàng để phòng lòng tham nặng Cho dù biết các nàng là tiên đạo thập môn đệ tử Cũng đều chưa từng để ý Mà bây giờ, cái này đối với các nàng rất lãnh đạm lòng mang để phòng ra hỏa Vậy mà lại xuất thủ cứu các nàng Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình Sơn Phong còn tại rung động không ngừng Giữa thiên địa quanh quẩn tiếng ầm ầm vàng còn chưa tiêu tán, Đỗ Phi Vân đứng lão nghệ tại không trung, cũng không nhìn tới Vân Phượng cùng Thủy giao biểu lộ. Ánh mắt ngắm nhìn kia sụp đổ ra hố to sân phong. Mới thi triển Giả Thiên Ma Thủ, hắn là lưu lại tay, vẫn chưa dùng hết toàn lực, nếu không kia 6 vị chân nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ, qua 10 hơi thời gian, kia trong hố lớn bước lên lấy lớn đồng cho bụi, 6 vị chật vật không chịu nổi chân nhân, rất nhanh liền từ trong hố đứng lên, loạn loạn choạng mà bay trên không trung. Đỗ Phi Vân Vậy mà là Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân bộ dáng đã sớm bị Thanh Sơn Kiếm Tông chuyển khắp Bách suy Lĩnh, cho nên những cái kia chí tại đánh giết hoặc là cầm ná hắn đi lĩnh thưởng chân nhân nhóm, đều là nháy mắt nhận ra hắn, trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên thần sắc. Đây là cái gì? Đây là đưa tới cửa treo thưởng a. 50 triệu linh thạch a. Kinh thiên tài phú a. Giờ khắc này, kia 6 vị chân nhân đều là huyết khí dâng lên, trong lòng kích động không thôi, kém chút liền muốn bộ phát tuyệt chiêu đi lên công kích Đỗ Phi Vân. Thế nhưng là Khi bọn hắn trông thấy Đỗ Phi Vân khí định thần nhàn đứng tại không trung, quanh thân lượn lờ lấy kia khí thế bảng bạc lúc, lại là thình lình giật mình, lại nghĩ tới mới bị Đỗ Phi Vân lấy Giả Thiên Ma thủ đánh chật vật không chịu nổi bộ dáng, lập tức giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Giết hắn đi lĩnh thưởng. Nói đùa cái gì? Giờ khắc này, sáu vị chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nhớ tới mới kia uy thế dọa người huyết thủ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Mới bị Giả Thiên Ma thủ bắt một khắc này, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ trong lòng bọn họ lở lở, đến nay vẫn chưa thể tiêu tán. Hiện tại chính là cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không ai dám đối Đỗ Phi Vân xuất thủ. Đỗ Phi Vân kia cường hãn vô song thực lực lập tức triển lộ không thể nghi ngờ, cái này 6 vị chân nhân cũng là trong lòng lo sợ, căn bản không còn dám động ra tay với hắn tâm tư. Chấn kinh tại Đỗ Phi Vân như thế biến thái thực lực đồng thời, 6 người đều là trăm mối vẫn không có cách giải, Đỗ Phi Vân không phải mới tấn giai kết đan cảnh sao, làm sao lại có như thế thực lực cường hãn? Lúc này, nguyên bản một mực tiềm phục tại bốn phía yên lặng theo dõi kỳ biến 7 vị chân nhân, cũng đều nhanh như điện chớp đi tới gần. Từng cái ma quyền sát trưởng nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong mắt lóe ra tham lam qua mang, phản phất nhìn thấy trồng chất thành núi Linh Thạch cũng phát bảo. Song phương tình thế, lập tức có biến hóa, Đỗ Phi Vân bên này chỉ có 3 người, đối phương lại là có 13 cái chân nhân. Nguyên bản ở đây mai phục Đỗ Phi Vân, khoảng chừng hơn 20 cái chân nhân, chỉ bất quá theo thanh sơn kiếm tông các trưởng lao rời đi, cái khác tầm 10 vị chân nhân cũng đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại có cái này 13 người còn không cam tâm rời đi. Những chân nhân này nhóm đều là tán tu hoặc là tiểu môn phái. Trong đó chỉ có mấy cái tiểu liên minh, ở giữa cũng không có quá nhiều liên quan. Trước đó kia sau cái tu sĩ là cùng một bọn, bọn hắn cùng Vân Phượng cùng Thủy Giao chém giết tranh đấu, mặt khác 7 người lại là việc không liên quan đến mình, sống chết mặc bay. Hiện tại, Đỗ Phi Vân nhìn thân, kia 7 cái âm thầm ẩn nút chân nhân cũng đều nhảy sắp xuất hiện đến, đối Đỗ Phi Vân nhìn chằm chằm. 7 người này tồn tại, Đỗ Phi Vân lúc đến lợi dụng linh thức dò xét đến, cho nên đối 7 người xuất hiện cũng không kinh ngạc, đây là hắn đã sớm tới. Hắn cũng không nhìn tới kia 7 cái chân nhân. Chỉ là ánh mắt uy nghiêm nhìn qua kia trận vật không chịu nổi sáu cái chân nhân, thanh âm băng lánh mà uy nghiêm nói, không quảng các ngươi cùng hai vị này nữ tử có thủ hắn gì, hiện tại ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn, đó chính là lập tức biến mất cho ta ở đây. Nghe tới đô phi vân kia bá khí mười phần lời nói, vân phượng cùng thủy giao hai nữ trong mắt dị sắc liên tục, trong lòng đối cái nhìn của hắn lặng lẽ nhổ cao một chút, bất quá các nàng hiện đang tiêu hao quá lớn, chính tại phục dụng đan dược cơm thầm điếu tức khôi phục, cho nên cũng không chen vào nói 6 cái chân nhân vừa nghe đến Đỗ Phi Vân như thế cuồng giọng lên nói, đều là huyết khí phun lên ra mặt, tức thời liền muốn phát tác, nghị muốn xuất thủ thi triển thần thông để giáo hấn Đỗ Phi Vân. Chỉ bất quá, kia trong 6 người có một cái vóc người thon gầy giữ lại dâu cá chê trung niên tu sĩ, rõ ràng là người dẫn đầu bộ dáng, bí mật truyền âm cứ gọi lại những người còn lại, sau đó tiến lên một bước hướng Đỗ Phi Vân thi lễ một cái, làm ra một bộ tôn kính bộ dáng. Phi Vân chân nhân chính là Lưu Vân tông phó trưởng môn, quyền cao chức trọng lại thực lực cao thâm, đã chân nhân mở miệng, Bần đạo cùng mấy vị đạo hữu tự nhiên là muốn tuân theo, mới có chỗ chỗ đắc tội mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ, bần đạo cáo tử. Lời nói sau khi nói xong, kia thon gầy nam tử trung niên liền mang theo nó dư 5 người rời đi, hướng về nơi xa đi ra mời dặm lại ngừng lại, tiệm phục tại một ngọn núi bên trong. Khô một chân nhân, bần đạo sư đệ bị cái kia tiện tỳ cho giết, bần đạo nếu là không có thể sư phụ đệ báo thủ, còn mặt mũi nào gặp mặt tổ sư? Đúng vậy a. Khô một chân nhân ngươi cũng không tránh khỏi quá gan tiểu chút, Đỗ Vân mới một chiêu kia mặc dù cường đại, Thế nhưng là chúng ta có 6 người, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Khô Mộc Chân Nhân, bần đạo cũng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Cái khác 7 vị đạo hữu đều ở đây, chúng ta tổng cộng có 13 vị chân nhân, diễn sát đố phi vân quả thực dễ như trở bàn tay, liền xem như bắt sống hắn cũng cực kỳ dễ dàng, yêu 50 triệu linh thạch thế nhưng là dễ như trở bàn tay. 6 người tiềm phục tại Sơn Phong bên trong, còn lại mấy người trước đó nghe theo Khô Mộc Chân Nhân lời nói mà rời đi, lúc này tự nhiên là đem bất mãn trong lòng nói ra, cả đám đều rất là khinh thường Cảm thấy Khô Mộc chân nhân như thế gan tiểu thực tế không ổn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những này tại bốn đại tông môn trong khe hẹp cầu sinh tổn chân nhân nhóm, đều có một cô bi quá hóa liều ý chí, am hiểu sâu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Vì cầu tích lũy tài phú tăng cường thực lực, bọn hắn là đánh hôn mê hạ độc thủ làm đánh lén dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong đó lấy Khô Mộc chân nhân tinh thông nhất đạo này, cho nên mới có thể trở thành 6 người tiểu trong liên minh đầu lĩnh. Mà bây giờ, cái này một mực bị bọn hắn coi là tiền bối điển hình Khô Mộc chân nhân, vậy mà cũng khiếp đảm hẹn hò. Hơn nữa còn là đối Đô Phi Vân cái này cái ma đầu tiểu tử, năm cái khác người đều rất là bất mãn. Bị các đồng bạn chất vấn, Khô một chân nhân cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt vỗ dâu, chờ đợi mọi người bực tức phát xong, lúc này mới đã tính trước cười một tiếng, chậm rãi nói, "Kia Đô Phi Vân mặc dù trẻ tuổi, chính là nhân tài mới nổi, nhưng cũng không thể khinh thường, đích thật là có chút môn đạo." Nói cách khác, từ mới kêu đạo thần thông y lực đến xem, chúng ta có lẽ rất khó đánh bại hắn. Nếu như chúng ta lô mãng xông đi lên cùng hắn chém giết, Coi như có thể may mắn địa diệt giết hắn, cũng là muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đây cũng không phải là bẩn đạo nguyện ý nhìn thấy. Mà Dương Lam chân nhân bọn hắn 7 người hiển nhiên so với chúng ta càng tự tin, đối Đỗ Phi Vân thực lực càng thêm đánh giá thấp, lúc này đoán chừng đã sớm kìm nén không được muốn chém giết một phen, chúng ta gì không chờ bọn họ đánh lưỡng bại câu thường, cường nội chi kết thúc lúc lại ra tay. Các vị đạo hữu, đến lúc đó chúng ta liền có thể thoải mái mà ngồi thu ngư ông thủ lợi, không chỉ có thể diệt sát đi Đỗ Phi Vân đi Linh treo còn có thể đem kia hai cái như hoa như ngọc nữ tu sĩ cũng bắt được, như thế ha không đẹp ư. Kìa khô một chân nhân một bên bớt dâu một bên em hay nói, nói thẳng năm người khác đều là liên tục gật đầu đồng ý, nhất rồi nói ra vân phượng cùng thủy giao lúc, khô một chân nhân trên mặt hiện ra khinh nhờn ý cười, lập tức giúp lấy mấy người một trận hiểu ý mỉm cười. Không hề nghi ngờ, khô một chân nhân mặc dù hèn mọn mà lại hèn hạ, nhưng là hắn thật đúng, liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, độ phi vân liền gặp phải phiền lại ẩn ổn đem Vân Phượng cùng Thủy giao bảo vệ tại sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên trước mắt kia bảy cái không có hảo ý chân nhân, khỏe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh. Hắn đã sớm ngờ tới cục diện này, một đạo già thiên ma thủ thần thông còn không cách nào trấn nhiếp Đông Đạo Hạng giá áo túi cơm, nhìn tới vẫn là phải lưu chút máu, cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn dao hấn, mới có thể để cho bọn hắn nhận rõ hiện thực triệt để hết hy vọng. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 263: Quan ải giọt sét nước. Kể từ ngày đó Thanh Sơn Kiếm Tông truyền ra đạo môn lệnh truy sát về sau, Dương Lam chân nhân liền động tâm tư, cân nhắc một phen về sau liền đi cùng Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lao thương lượng. Đạt được Thanh Sơn Kiếm Tông trưởng lão trả lời chắc chắn về sau, hắn liền mời hai vị hảo hữu chí giao cùng một chỗ tiến về Nam Vân Sơn, tiến đến phục kích Đô Phi Vân để có thể có chỗ thu hoạch. Đến Nam Vân Sơn trên đường, cùng đi tới Nam Vân Sơn về sau, ba người bọn họ lại gặp được mấy vị tán tu chân nhân cùng môn phái khác trưởng giáo, thế là bảy người liền kết thành liên minh. Trong bảy người lấy thực lực của hắn tối cao, Dương Lam tông thế lực cũng lớn nhất, cho nên hắn việc nhân đức không nhường ai thành vì cái này tiểu đoàn thể người dẫn đầu. Mặc dù những ngày này, cái khác những cái kia chân nhân nhóm đều tốt năm tốt 3 giờ đi, nhưng là hắn lại kiên trì lưu lại. Không hưởng công hắn ở đây mai phục chờ đợi 10 ngày, bây giờ cuối cùng đã được như nguyện đợi đến Đô Phi Vân xuất hiện, mặc dù hắn không phải từ thế giới dưới lòng đất xuất hiện, mà là từ bách xuyên lĩnh lại tới đây, bất quá cái này đều là giống nhau, chỉ cần có thể để hắn bắt được Đô Phi Vân là được. Tu sĩ khác có lẽ sẽ ngại Đô Phi Vân sau lưng lưu vân tông thế lực Thế nhưng là hắn Dương làm chân nhân cũng không sợ những này, chỉ cần hắn có thể đem Đỗ Phi Vân đánh giết hoặc là cầm nã, liền có thể lấy được phải tài phú kinh người, từ đây con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Mà lại, hắn sớm đã cùng Thanh Sơn Kiếm Tông tẩy kiếm trưởng lao ước định cẩn thận, chỉ cần hắn đem Đỗ Phi Vân đánh giết, liền có thể xuất lĩnh Dương làm phái quy thuận tại Thanh Sơn Kiếm Tông muôn hạ. Nhận Thanh Sơn Kiếm Tông bảo hộ, đến lúc đó còn dùng sợ Lưu Vân Tông trả thù a. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Vân xuất hiện tại Nam lúc, trong lòng lập tức kích động không thôi. Vội vàng liền mang theo 6 cái chân nhân hiện thần, nhanh như điện chấp chạy đến đem Đô Phi Vân vây quanh, tránh hắn thấy tình thế không ổn đào tẩu. Bây giờ, hắn thấy Đô Phi Vân bảo vệ lấy kia hai cái nữ tu sĩ. Không có chút nào chạy trốn ý tứ, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, ám đạo hôm nay nhưng là muốn kiếm buộc, 50 triệu linh thạch cùng thanh sơn kiếm tông tre chở quả thực là dễ như chở bàn tay. Đô Phi Vân mới thi triển thủ đoạn hắn nhìn thấy, mặc dù rất rung động lòng người khiến người e ngại, thế nhưng là bọn hắn có 7 vị chân nhân ở đây Bản thân hắn còn có được hai đạo cường hãn đại thần thông, 7 người đều có chí ít 1 đến 2 kiện bảo khí, liên thủ phát động công kích phía dưới, liền ngay cả kim Đan cảnh đại tu sĩ đều muốn chật vật chạy trốn, càng không nói đến là Đỗ Phi Vân cái này vừa tấn giai đại tu sĩ không mấy năm mau đầu tiểu tử. Quả thật, tu sĩ giới bên trong từ xưa đến nay, cho dù là yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng dùng không sai biệt lắm 10 năm mới từ ngân đàn cảnh tấn giai đến kim đàn cảnh, kia đã là thần thoại truyền kỳ. Không có người tin tưởng Đỗ Phi Vân hiện tại đã đạt tới kim đàn cảnh Dù sao đó thật là quá không thể tưởng tượng. Mà lại Đỗ Phi Vân lại không có hiển lộ ra kim Đan cũng khó trách dương làm chân nhân sẽ tâm sinh kinh thị. Đỗ Phi Vân, bần đạo thực tế là không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa A, ngươi vậy mà cuồng vọng vô chi đến loại tình trạng này, không biết tự lượng sức mình còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, đã như vậy. Bần đạo nếu không cầm nã ngươi đi thanh sơn kiếm tông nhận lấy 50 triệu linh thạch treo thưởng, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi một phen ý đẹp rồi Dương Lam chân nhân một tay cầm một ngụm băng phi kiếm màu xanh lam. Tại nó dư sáu nhân thân trước bước chân đi thong thả, một bộ đã tính trước bộ dáng. Nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt tràn ngập thương hại. Bị nói thành là anh hùng cứu mỹ nhân, ngay tại mau chóng hồi phục thực lực Vân Phượng cùng Thủy giao hai người, cũng là trong lòng khẽ run lên, nhìn về phía Đỗ Phi Vân bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Đỗ Phi Vân lại là kia không chút nào để ý Dương Lam chân nhân lời nói, không nhìn trên mặt hắn kia cuồng vọng thương hại, sắc mặt âm trầm đối nhìn chầm chầm vị chân nhân nói, các vị muốn cầm bản tọa mệnh đi phát tài. Chỉ sợ hôm nay là khó mà toàn nguyện, bản tọa hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi cứ thế mà đi, bản tọa có thể không truy cứu, như như bằng không, vậy bản tọa hôm nay không thiếu được muốn phí chút sức lực. A. Dương Lam chân nhân sắc mặt chỉ trệ, lập tức biến rất là cổ quái, ngây người sau một lát liền ngửa đầu cười to không ngừng, thanh âm bông thả mà khinh thường nói, Haha, quả thực là trò cười, Đỗ Phi Vân ngươi quả thực là vô chi phách lối đến cực điểm, con quốc đánh ngáp khẩu khí lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi khi bản tọa là khô một chân nhân như vậy nhát như chuột ra hỏa đồng dạng, tốt như vậy hù dọa sao?" Dương Lam chân nhân cười to không ngừng, bên cạnh hắn sáu vị chân nhân cũng là một mặt khinh thường cười ra tiếng, nhìn về phía Đồ Phi vân ánh mắt tựa như đang nhìn đồ đẩn, từng cái cũng là lên tiếng trêu chọc không ngừng, chỉ đem Đồ Phi vân xem như bị điên. Tiềm Phục tại cách đó không xa lấy linh thức quan sát nơi đầy khô mục chân nhân, lúc này cũng là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trở nên âm trầm uy nghiêm, trong lòng thầm mắng Dương Lam chân nhân không phải là một món đồ, đợi chút nữa chết cũng không biết chết. Vân Phượng cùng Thủy Giao nghe tới Đỗ Phi Vân kia bá khí lời nói, lại là có mấy phần tin tưởng, hai người đều là được chứng kiến hắn thực lực, cho nên tự nhiên sẽ hiểu hắn không phải là đang nói khoác. Lát. Mà lại, thấy kêu bảy cái chân nhân như thế cuồng vọng treo chọc quát mắng Đỗ Phi Vân, hai nữ cũng là trong lòng nộ khí liên tục xuất hiện, vì Đỗ Phi Vân cảm thấy lo lắng. Lời mới rồi các nàng thế nhưng là đều nghe thấy, đại khái cũng nghe được một chút bánh khỏe, suy đoán Đỗ Phi Vân khả năng dẫn xuất thiên đại tai họa, cho nên Thanh Sơn Kiếm Tông mới ban bố đạo môn lệnh truy sát tới đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Hai nữ rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều như vậy đại tu sĩ tại Nam Vân Sơn lối đi ra mai phục, nguyên lai là vì vây giết Đỗ Phi Vân. Mà các nàng sở dĩ mơ mơ màng màng liền đạp tiến vào vòng mai phục, bị người vây công đánh lén, chính là bởi vì Đỗ Phi Vân. Hai nữ lập tức có chút giở khóc giở cười, khi chính là mình bị người mai phục đánh lén vậy mà là thay mặt Đỗ Phi Vân nhận qua, vườn cười chính là Đỗ Phi Vân biết do đối phương mai phục hắn, lại còn lộn vòng trở về cùng đối phương tranh đấu, không biết hắn đến cùng là không sợ chết hay là quá vọng hai người vốn đang đang v Có lẽ Đỗ Phi Vân là chuyên đến cứu các nàng, bất quá liên tưởng đến Đỗ Phi Vân đối với các nàng thái độ lãnh đạm, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Đỗ Phi Vân vươn tay, chỉ vào Dương làm chân nhân ở bên trong bảy vị chân nhân, ngữ khí sâm hàn nói: "Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đồ lệ, đã như vậy vậy liền nhìn vào thực lực đi." Ha, ha Bần đạo nhìn ngươi mới là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tiểu gia hỏa, không năng lực liền đừng mạo xương anh hùng, vì bác mỹ nhân phương tâm thanh cái mạng nhỏ của mình góp đi vào, giống ngươi tên ngu ngốc như vậy. Bần đạo cũng không biết ngươi là thế nào trở thành Lưu Vân tông phó trưởng môn, giết ngươi bần đạo còn ngại giơ tay đâu." Dương Lam chân nhân so Đỗ Phi Vân càng thêm cuồng vọng, ngạo khí mười phần lời nói Thành Đỗ Phi Vân dừng lại tổn hại, giương lấy đồng bạn một trận cười to, Vân Phượng cùng Thủy Giao đều là thầm mắng hắn vô sỉ. "Muốn chết?" Đối phương như thế mở miệng nhục nhã hắn, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức nổi giận phừng phừng, cũng không tiếp tục nguyện cùng hắn nói nhảm, hai tay bóp ra pháp lập tức liền đem chấn long bát kiếm triệu hoán đi ra, ngũ hành kiếm thuật thần thông thi triển ra. Thiên điệu thình lình biến sắc, Lập tức gió nổi mây phun, tứ ngược cuồng phong đột nhiên nhấc lên, đem Phương Viên mười dặm đều khoấy động một mảnh thiên hôn địa ám. To lớn thiên thạch vũ trụ từ trên trời giáng xuống, liệt liệt buộc lên hỏa diễm đại thụ chống đông sinh ra, ngàn tỷ nhiều màu băng lam hoa sen tung bay không thôi, muôn vàn màu xanh dây leo cùng gai gỗ giăng khắp nơi, kim sắc hình rồng hư ảnh gào thét la lột. Phương Viên ngàn trượng bên trong đều bị ngũ hành kiếm thuật bao phủ, kinh khủng y áp nháy mắt giáng lâm, độ phi vân linh thức cũng một mực khóa chặt kia bảy vị chân nhân, toàn thân pháp lực tuôn trào ra. Dương Lam chân nhân mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng thì chú ý cẩn thận, mắt thấy Đồ Phi Vân tế ra Chấn Long Bát kiếm thi triển thần thông, lập tức lách mình tranh né, đồng thời cũng tế ra pháp bảo Tiên Dương toa để ngăn cản. Còn lại 6 vị chân nhân đều là ngân đan cảnh bên trong người nổi bật, kém cỏi nhất cũng đều có 7 đạo thần thông mang theo, người mạnh nhất thậm chí có 12 đạo thần thông. Thấy ngũ hành kiếm thuật thi triển ra, 6 người nhất thời lách mình tranh né, tản ra đến kết thành trận hình. 7 cái chân nhân ngưng kết thành Thất Tinh pháp trận, liên thủ phóng xuất ra tuyệt chiêu thần thông. Trải qua thất tinh pháp trận tăng phúc về sau, lập tức cùng Ngũ hành kiếm thuật hung hăng đụng vào nhau, cả hai vẹn vẹn giữ lẫn nhau sát na, liền đem Ngũ hành kiếm thuật cho phá mất. Đỗ Phi Vân thói quen là, không động thì thôi, động như Lôi đỉnh, như không xuất thủ liền thôi, nếu là xuất thủ tất nhiên là toàn lực ứng phó. Hắn thủ đoạn đâu chỉ là Ngũ hành kiếm thuật, cái này đạo thần thông chỉ là thức mở đầu mà thôi, chỉ là một cái ngụy trang. Sau một khắc, chỉ nghe Đỗ Phi Vân giận quát một tiếng, hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa, trong chốc lát liền đánh ra hơn ngàn đạo pháp Đem phân quang hóa ảnh thần thông thi triển đi ra. Ước vạn đạo kiếm quang trong chốc lát hiện ra, lập tức đem bảy vị chân nhân cho bao phủ trong đó, tại bảy người chính ngưng thần đệ phòng thời điểm, kia muôn vạn kiếm quang nhưng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hai đạo kiếm quang, đột ngột tại Dương Lam chân nhân trước người xuất hiện. Cái này Dương Lam chân nhân cuồng vọng phách lối, hơn nữa còn là người dẫn đầu, Đỗ Phi Vân là muốn bắt hắn đến lập y. Hai đạo kiếm quang giống như trống rông sinh ra, một khi xuất hiện liền trực chỉ Dương Lam chân nhân hai vai mà đi. Dương Lam chân nhân đang chủ trì thất tinh pháp trận, Phát ra kiếm quang đột kích muốn chống cự lại không kịp, lập tức bị lăng lệ chi cực kiếm quang cho đánh tan hộ thể pháp lực, trên thân cực phẩm linh khí hộ giáp cũng nháy mắt bị xé nước, về sau hai tay liền bị kiếm quang cho cùng nhau gọt sạch. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, Dương Lam chân nhân lập tức kêu thảm tru lên, kia hai đầu tay cụt cũng bay tứ tung ra, bị kiếm quang cho nổ nát vụn thành một mịt, như vậy tiêu tán. Cùng lúc đó, bảy người lấy Thất tinh pháp trận đem bảy đạo thần thông ngưng kết cùng một chỗ, lập tức uy lực bạo tăng mười mấy lần, đã đạt tới kim cảnh lực, phá vỡ ngũ hành kiếm thuật hướng phía Đô Phi Vân đánh tới. Đỗ Phi Vân sớm đã ngờ tới sự biến hóa này, bình tĩnh tỉnh táo vạch xuất ra đạo đạo thân ảnh, thi triển ra mình chưa hề sử dụng qua một đạo thần thông, quan ải rõ sét nước. Pháp lực tuôn ra phù phát, thần thông thi triển ra, mọi người chỉ thấy được bọn hắn cùng Đỗ Phi Vân ở giữa, bị kéo dài ngàn giảm sơn hàng ngăn cản, kia núi cao nguy nga cùng trào lên sóng lớn, lập tức đem bọn hắn liên thủ công kích cho thu nạp trong đó, ngay cả chút điểm ba động đều không có tràn ra. Chơi ạ." Mạnh mẽ như vậy phòng ngự, có thể so Kim Đan cảnh cường giả tám thành thực lực một kích, lại bị Đồ Phi Vân một chiều thần thông cho hấp thụ, nhìn thấy cái này dọa người một màn, không chỉ là kêu bảy cái chân nhân, liền ngay cả nơi xa ẩn nốt Khô một chân nhân cùng sáu người, cũng là hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là, bọn hắn đoán sai. Quan Hải dò xét nước cái này một đạo thần thông, nó chỗ huyền diệu hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng thể sẽ, đây là công phòng nhất thể đại thần thông. Chính tại mọi người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thời khắc, kia như mộng như ảo sơn hà bên trong, vậy mà trống rông bắn ra một đạo uy lực dọa người công kích, hướng phía bảy người đập xuống giữa đầu tới. Lần này, 7 người càng thêm kinh hãi, Trương Miệng rộng mở hai mắt ra im lặng gầm thét, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia đạo công kích vậy mà đúng là bọn họ trước đó liên thủ phát ra, mà lại uy lực còn muốn càng mạnh gấp đôi. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 264, 7 cái cốt thịt. Đây là tình huống như thế nào? Không chỉ là kia 7 cái chân nhân, liền ngay cả khô một chân nhân bọn người, còn có Vân Phượng cùng Thủy Dao, đều là mặt mũi tràn đầy hái nhiên. Loại tình huống này, thực tế là quá mức không thể tưởng tượng có thể không có chút rung động nào hấp thu công kích của đối phương, sau đó đem công kích của đối phương gấp đôi uy lực phản kích trở về, đây là thần thông gì? Vì sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Bất quá, ý nghĩ này chỉ tại mọi người trong đầu thoáng hiện một sát na, sau một khắc mọi người liền bị trong sân biến hóa hấp dẫn toàn bộ tâm thần, rung động đến tột đỉnh. Cái kia uy lực có thể so kim đan cảnh cường giả tám thành thực lực một kích, tại trải qua gấp đôi tăng phúc về sau, uy lực mạnh mẽ đến dọa người tình trạng. Đây là một đạo giống như chiến phủ quang hoa, tròn vẹn trên trăm trượng lớn nhỏ. Bảy người kia khó khăn lắm buộc phát toàn lực phóng xuất ra một đạo công kích, lúc này cơ hồ không có sức hoàn thủ, lập tức bị màu trắng lóa chiến phủ đánh chúng. bảy người đều là oa một tiếng phun ra máu tươi đến, thân thể liên chiến bay rất ra ngoài. Không chỉ có bọn hắn hộ thể pháp lực toàn bộ bị đánh tan, liền liền thân bên trên phòng ngự pháp bảo cũng là nhao nhao tan rã sụp đổ, nhục thân tức thì bị xé rách ra từng đống vết thương, giống như tráng men cơ hồ vỡ tan. Đến tại pháp bảo của bọn hắn đã sớm bị đánh cho thất linh bát lạc, không biết bay đi nơi nào. Chỉ một chiêu quan hải xét nước Liên đả lực đả lực đem 7 vị chân nhân cho đánh thành trọng thương, từng cái giống bao cát đồng dạng ném bay ra ngoài, giờ khác này khô một chân nhân cùng mấy vị đồng bạn đều là trái tim hung hăng run dậy một chút, mi tâm càng là một trận bạo khiêu. "Chơi ạ, vừa rồi chúng ta còn tưởng rằng trả giá chút đại giới liền có thể đánh bại Đỗ Phi Vân, hiện tại xem ra quả thực là chuyện cười lớn, chúng ta quả thực vô chi cuồng vọng tới cực điểm." Đỗ Phi Vân nói là thật, hắn quả nhiên không phải cố lộng huyền hư, hắn thật thả chúng ta một ngựa. Giờ này khắc này, Khâu Mục chân nhân cùng mấy vị đồng bạn Trái tim bị vết thương chống chất, bị đả kích thương tích đầy mình, lúc này mới hiểu được trước đó bọn hắn ý nghĩ là cỡ nào vô chi buồn cười. Bất quá, để người rung động cục diện cũng không có kết thúc, càng thêm khiến người nhãn cầu bạo khiêu sự tình phát sinh. Chỉ thấy Đỗ Phi vân khẽ quát một tiếng, trên bầu trời lập tức hiện ra một đạo cự đại huyết thủ, khoảng chừng trăm trượng phương viên, lập tức đem kia bảy cái ném bay ra ngoài chân nhân cho một nắm chặt. Kia to lớn huyết thủ nắm chặt bảy cái chân nhân, giống như bóp mì vắt, hung hăng đè ép xoắn lấy, không ngừng mà tuôn ra lộp bộp tiếng nổ vang kia là bảy vị chân nhân xương cốt thân thể bị bóp nát tiếng vang. Đặt tới kết đan cảnh đại tu sĩ, có được đan linh thân thể, nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn xương cốt liền tương đương với thượng phẩm linh khí cứng cỏi. Mà bây giờ, cái này bảy cái chân nhân tại kia to lớn máu trong tay, giống như bùn đồng dạng bị nhào nặn để ép, quả thực một điểm sức phản kháng đều không có. Khâu một chân nhân cùng mấy vị đồng bạn, nhìn thấy kia bảy vị chân nhân bị nhào nặn biến hình thảm trạng, lập tức đều giật nảy mình dùng mình một cái, đáy gáy lòng toát ra một cỗ khí lạnh đến. Trong lòng thầm nghĩ nếu là mình bị như thế nhào nặn thành một đoạn, đoán chừng đau ngay cả tâm muốn chết đều có. To lớn huyết thủ một bên nhào nặng nghiền ép lấy bảy vị chân nhân, còn hung hăng sâu ở trên ngọn núi, điên cuồng lượn xuống, liên tiếp 10 lần về sau, kia huyết thủ mới dần dần tiêu tán. Đợi đến đầy trời cho bụi thổ mảnh dần dần bay xuống, pháp lực quang hoa dần dần tán đi lúc, mọi người lấy linh thức xem sẽ đến, tại kia bị đện ra to lớn trong hố sâu, đang có 7 đám máu thịt be bét viên thịt, lẳng lặng nằm tại đáy hố, cũng không nhúc nhích. Đúng vậy, không sai. Kia bảy vị chân nhân Hiện tại đã sớm bị gia thiên ma thủ cho nhào nặn thành viên thịt, tròn căng một đoàn, như cái viên thịt. Úp, trời ạ. Cái này. Khô Mộc chân nhân cùng 5 đồng bạn nhóm, lập tức đều hai tay khoanh tay, co lại thành một đoàn, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt cất giấu sợ hãi. Nhìn thấy Dương Lam chân nhân thảm trạng, trong lòng bọn họ khí lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy trái tim đều hung hăng co quắp, vô so may mắn Khô Mộc chân nhân mang lấy bọn hắn rời đi, càng là đối với Đô Phi Vân hạ thủ lưu tình cảm động đến rơi nước mắt. Trước đó bọn hắn bị Đỗ Phi Vân lấy Giả Thiên Ma thủ năm lấy, còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân không làm gì được bọn hắn, hiện lại nhìn một chút Dương làm chân nhân bảy người hạ trạng, bọn hắn mới biết được kêu căn bản chính là Đỗ Phi Vân hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không bọn hắn cũng đã sớm biến thành viên thịt. Nghĩ tới mình bị nào nặn thành viên thịt, Khâu một chân nhân lập tức run lợn cập, trái tim không ngừng run lên dựng sáu người không nói một lời rời đi sân phòng, từng cái cũng như chạy trốn chạy vội rời đi, một khác cũng không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Liền ngay cả trước đó vị kia bị Vân Phượng giết sư huynh chân nhân, Lúc này cũng không dám lại đi tìm Vân Phượng báo thủ. Kiến thức đến hôm nay một màn này về sau, Khâu Mộc Chân Nhân cùng năm vị các đồng bạn, ở phía sau đến trong 10 năm, gặp được bằng hữu Liển Cảnh cáo bọn hắn, 10 triệu chớ trêu chọc Đỗ Phi Vân, nếu không hạ chẳng thê thảm buô so. Đỗ Phi Vân linh thức một mực bao phủ bốn phía, khô Mộc Chân Nhân tiềm phục tại 10 dặm có hơn hắn là biết đến, do xét đến bọn hắn nhanh chóng thoát đi về sau, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn không khó đoán được, nhiều nhất mấy ngày sau, Bạch Xuyên Linh còn lại mấy cái bên kia lòng mang ý đại tu sĩ nhóm, Có lẽ liền sẽ thu liếm nhiều, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đánh tiêu đánh giết hắn linh treo thưởng suy nghĩ. Hố to dưới đáy, bảy cái đống máu cục thịt co rúm lại, một cử động cũng không dám, đều là tại vận dụng ngân đan bên trong pháp lực, âm thầm khôi phục nhục thân trị liệu thương thế. Giờ này khắc này, cái này bảy cái chân nhân là thật bị sợ vỡ mật, từng cái sớm đã vong hồn đại mạo, nếu không phải là em ngại Đỗ Phi Vân tức giận diệt đi bọn hắn, chỉ sợ sớm liền chạy mất dạng. Thật đáng sợ. Đỗ quả thực thật đáng sợ, hắn chính là cái đại ma đầu. Chơi a. Chúng ta đến tận cùng trêu chọc là ai, cái này Đô Phi Vân quả thực chính là cái quái vật. Những cái kia cục thịt bên trong, 7 cái chân nhân nhóm đều ở trong nội tâm gào thét kêu khóc, đều là đau đến không muốn sống hối hận không kịp, sớm biết Đồ Phi Vân yêu nghiệt đến tình trạng như thế, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến trêu chọc. Hiện tại ngược lại tốt, bị bóp thành viên thịt, lục thân cơ hồ đồng đẳng với bị hủy, mặc dù không đến mức vẫn lạc, muốt khôi phục thực lực lại cần hao phi giá trên trời đáng sợ, thời gian mấy chục năm khổ tu. Phi Vân chân nhân, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta biết sai, là ta có mắt không trọng. Thấy Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng rơi vào hố to phía trên, kêu bảy cái cục thịt bên trong lập tức chuyển đến linh thức ba động, từng cái có rúm lại run rẩy hướng Đỗ Phi Vân hướng cầu xin tha thứ, thậm chí có cái gan tiểu e ngại chân nhân, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, quả nhiên là khóc ròng ròng thay đổi triệt để. Dương Lam chân nhân bị thương nặng nhất, đây là Đỗ Phi Vân phá lệ chiếu cố, cho nên mới xuất thủ nhằm vào hắn, không chỉ đem hắn bóp thành cục thịt, chém dựng hai tay, khiến cho hắn cho dù khổ tu 100 năm cũng vô pháp khôi phục. Hắn hiện tại ngay cả hối hận phát điên, nghĩ đến trước đó Đỗ Phi Vân nói cho cái cơ hội thả mình rời đi, mà mình lại còn vô chi cuồng vọng khiêu khích nhục mạ Đỗ Phi Vân, mình quả thực chính là ngớ ngẩn thêm cấp 3. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đỗ Phi Vân chỉ là xuất thủ đem hắn lục thân hủy đi, không có cướp đoạt luyện hóa hắn ngân đan, đây đã là thiên đại nhân tử, đổi lại là chính hắn, chỉ sợ cũng đã sớm đem đối phương ngân đan cho chiếm. Phi Vân chân nhân, Dương Lam đối với trước đó sợ tác sở vi hối tiếc không kịp, Dương Tóc Lam thể về sau cũng không dám lại đối với ngài bất kính. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua tiểu nhân một ngựa, tiểu nhân về sau làm trâu làm ngựa đi theo phụng dưỡng ngài để báo đáp. Thấy đây hố bảy cái chân nhân đều là e ngại co rúm lại, một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng, Đỗ Phi Vân trong lòng sát khí cũng liền thời gian dần qua tán đi, nhếch miệng mỉm cười chiều Dương làm chân nhân nói: "Làm trâu làm ngựa liền không cần, chỉ là lúc sau hy vọng ngươi chớ có lại trêu chọc Lưu Vân tông bất cứ một người đệ tử nào, các ngươi những người khác cũng giống như vậy, lần sau lại để cho bản tọa biết được các ngươi làm sằng làm bậy, vậy bản tọa sẽ phải xuất thủ xóa bỏ các ngươi." Bảy cái thật người nhất thời liên tục phụ họa, tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ mình nhất định sẽ thông cải tiền phi thay đổi triệt để, Đỗ Phi Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó liền vừa cười vừa nói, "Đã các ngươi chân tâm thật ý hối cải, như vậy bản tọa cũng liền không truy cứu nữa các ngươi trước đó chịu tội, ở đây cũng có thể cho các ngươi chỉ điểm một con đường sống." Bản tọa mặc dù không cần thị vệ tùy tùng, nhưng là các ngươi có thể tiến về Lưu Vân Tông, bái nhập Lưu Vân Tông môn hạ làm khách khanh trưởng lão, bên trong tính tâm chưa thường. Nếu như các ngươi trung thành cảnh cảnh biểu hiện hữu dị lời nói, Bản tông tự nhiên là thiếu không được chỗ tốt của các người quả thật cái này 7 cái chân nhân đều cần hao phí chí ít tháng 1 năm 2 không triệu Linh thạch đang lược tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục thực lực nếu như trở thành lưu Vân tông khách Khanh trưởng lão không chỉ có thể có tính tâm chữa thương chi địa còn có thể thu được hải lượng tại nguyên cùng đang năng lược khôi phục thực lực sẽ nhanh hơn an toàn hơn chỉ bất quá những chân nhân này nhóm sở dĩ làm ta tu hoặc là tự lập môn hộ đều là căn cứ thả làm đầu gà không làm đối phượng không nghĩ bị người tốt thuốc cho nên đặt ở bình thường bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc đề nghị này, cho dù là hiện tại, bảy người tâm bên trong đều là có chút khúc mắc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể coi nhẹ đề nghị của ta, nhưng là ta muốn nhắc nhở các ngươi là, trước mắt bách Xuyên lĩnh nội chiến lửa nổi lên bốn phía, nghị muốn thừa cơ phát tài tăng cường thực lực rất nhiều người, mà lại trong vòng phương viên trăm dặm còn có không dưới 20 vị chân nhân, đều đối các ngươi ngân đang nhìn chằm chằm đâu. A. Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống, đáy hố lập tức chuyển đến một trận e ngại kinh hô, bảy cái chân nhân đều là trong lòng sợ hãi bất an. Lập tức liền tin tưởng Đỗ Phi Vân. Quả thật, bọn hắn ngày bình thường liền yêu làm loại kêu bỏ đá xuống giếng cướp đoạt tài nguyên, luyện hóa người khác ngân đan hoạt động, mà Đỗ Phi Vân nói đều là tình hình thực tế, cho nên hiện tại tưởng tượng mới sẽ đặc biệt sợ hãi. Liền xem như trở thành khách khanh mất đi tiêu giao tự tại tự do, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bị người xóa bỏ luyện hóa hết, cho nên 7 cái chân nhân suy nghĩ cân nhắc một trận, đều là cùng nhau gật đầu tiếp nhận Đỗ Phi Vân đề nghị. Thấy 7 người đều tiếp nhận đề nghị của mình, nguyện ý trở thành Lưu Vân Tông khách khanh, Đỗ Phi Vân liền đem 7 cái cục thịt đều thu tiến vào không gian trữ vật bên trong. Việc nơi này về sau, hắn liền sẽ mang theo cái này 7 cái cục thịt trở về Lưu Vân Tông. Sau đó, hắn liền đi tới Vân Phượng cùng thủy giao trước mặt, thấy hai nữ pháp lực hồi phục chút ít, đã không quá mức trở ngại, lúc này mới nhìn qua Vân Phượng vừa cười vừa nói, "Chúng ta lại gặp mặt, Vân Phượng chân nhân, đây là ta lần thứ hai cứu các ngươi một mạng." Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 265: Ba người tỉnh. Nguy cơ rốt cục bình phục. Vân Phượng cùng thủy giao hai người lúc này mới thở phào, trong lòng đối Đô Phi Vân rất là cảm kích. Bất quá, nghe tới Đô Phi Vân lời nói, Vân Phượng lại là nhịn không được nhăn đầu lông mày hỏi, vì sao Phi Vân chân nhân đây là lần thứ hai cứu chúng ta đâu. Haha, ha, Vân Phượng chân nhân thật sự là dễ quên, lần trước cùng kia xích long ma quân chém giết, ta không phải cũng từng xuất thủ cứu hai người các người à. Đô Phi Vân sắc mặt bình tĩnh nói như vậy nói, hai nữ nghe xong lại là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng căn bản không nhớ ra được. Lần trước cùng xích Long Ma quân chém giết lúc giao thủ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thấy hai nữ phản ứng biểu lộ, Đỗ Phi Vân chính là thầm cười khổ, biết các nàng khẳng định không có minh bạch nguyên nhân trong đó, Dứt khoát cũng liền không lại giải thích, miễn cho làm cho người ta cảm thấy tranh công kiêu căng ngẩng tượng. Cái đề tài này Đỗ Phi Vân không nói thêm lời, hai nữ cũng liền không hỏi thêm nữa, liền cũng không để trong lòng. Đương nhiên, vô luận ba người trước đó có cái gì ân oán, trong lòng có cái gì khúc mắc, tại ân cứu mạng trước mặt, đều là không đáng giá nhất tới. Nhìn thấy Vân trước đó Hai nữ đối với hắn rất là bất mãn, trong lòng oán khí liên tục xuất hiện. Hai nữ thân là tiên đạo thập môn đệ tử, lại bị Đồ Phi Vân cái này môn phái nhỏ đệ tử hết lần này tới lần khác không nhìn, có thể nghĩ lòng tự trọng thụ bao lớn đã kích, trong lòng quyết định gặp lại Đồ Phi Vân lúc, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích, cũng nhục nhã hắn một phen. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các nàng trước hết đạt được Thánh Long Quả, như không phải là bởi vì Thánh Long Quả tồn tại, các nàng mới sẽ không đối Đồ Phi Vân như thế có kiên nhẫn. Đương nhiên, cho dù hai nữ đối Đồ Vân sinh lòng bất mãn, cũng chẳng qua là cảm thấy người này tầm cao khí ngạo khiến người không vui thôi, ngược lại không đến nỗi vì vậy mà ngang ngược vô lý giận chó đánh mèo Lưu Vân Tông. Mặc dù các nàng là Hồng tụ thư viện đệ tử, lại cũng không đến nỗi bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trả thù Lưu Vân Tông. Lấy Lưu Vân Tông thế lực, tại tiên đạo thập môn trước mặt tự nhiên là nhỏ yếu vô cùng. Thế nhưng là Hồng tụ thư viện bây giờ bấp bênh ức còn không mang nổi mình ức, như thế nào lại đổ sinh sự đoan. Con thỏ gấp cũng cắn người, Lưu Vân Tông mặc dù là tiểu môn phái, nếu là bị bức gấp đến cái ngọc thạch câu phần Hồng tụ thư viện sẽ phải nguyên khí tổn hao nhiều. Vân Phượng cùng Thủy Dao đều là người ân oán phân mình, dù là trong hai người nằm cũng là bởi vì Đỗ Phi Vân mà lên. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân cứu các nàng một mạng đây là sự thật, các nàng tự nhiên là muốn cảm tạ Đỗ Phi Vân trưởng nghĩa xuất thủ cứu rút. Đa tạo Phi Vân chân nhân xuất thủ cứu giúp, Vân Phượng cùng Thủy Giao trong lòng ghi khắc, ngày sau tất nhiên sẽ có báo đáp. Đỗ Phi Vân lại là lơ đến khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, báo đáp liền không cần, chỉ cần hai vị đừng có lại dây dưa tại ta liền tốt. A, cái này không chỉ là thủy giao. Liền ngay cả Vân Phượng cũng là trong lòng bị đè nén, kém chút ngay cả cái mũi đều muốn tức điên. Bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, thực lực cao cường nam tử gượng nghiêm mặt đến dây dưa, chúng ta đều không tỏ ra thân thiện, cái này Đỗ Phi Vân vậy mà để chúng ta đừng dây dưa hắn, quả thực là quả đáng ghét, cái này tên hôn đản làm sao cứ như vậy tự luyến. Đỗ Phi Vân, người vô sỉ. Ai dây dưa ngươi? Ngươi không biết trang điểm. Vân Phượng lòng dạ sâu hơn, cho nên ẩn nhẫn không phát, thế nhưng là thủy giao liền không có cao thâm như vậy dưỡng khí công phu lập tức mày liễu dựng thẳng lên một tiếng khét đe. Tây. Đỗ Phi Vân cũng phát giác mình tựa hồ nói sai, mặc dù đạo lý hay là đạo lý kia, bất quá hắn lời nói đích xác có chút làm cho người suy tư, mà còn có chút nghĩa khác, không khỏi tự rêu đuốt vứt mặt, về sau bình tĩnh nói, "Tốt, hai vị chân nhân, bách xuyên linh trước mắt chính là chiến hỏa bày tán luận lúc. Hai người các ngươi hành tẩu ở này rất là không an toàn, không biết bao nhiêu sắc bên trong ác lang sẽ đánh các ngươi chủ ý đâu, hay là sớm đi trở về tông môn tương đối tốt." Đỗ Phi Vân nói thế, nhưng là lời nói thật Bạch Xuyên Linh bên trong đại loạn, hứa bế quan nhiều ẩn cư đám lao yêu quái đều nhảy ra ngoài, cũng muốn thừa dịp cơ hội khoé gió nổi mưa. Vân Phượng cùng Thủy Giao hai người, như tại bình thường tự nhiên là cao cao tại thượng đại tu sĩ. Nhưng nếu là tao ngộ Khô một chân nhân loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu đoàn thể, coi như phải bị thua thiệt, đến lúc đó cũng không chỉ là bị người đánh giết luyện hóa ngân đàn, sợ là ngay cả trong sạch chi thân đều không gánh nổi. Dù sao, tu sĩ bên trong có thanh tâm quả dục nhất tâm hướng đạo cao nhân, nhưng cũng có tâm tư bẩn thỉu bọn chuốc Hai nữ như thế phong hoa tuyệt đại khí chất cao nhã xuất chuẩn, vậy dĩ nhiên là đáng chú ý cực kỳ, dễ dàng chiêu những cái kia lòng mang ý đồ xấu các tu sĩ ngấp nghé. Đỗ Phi Vân lần này hảo tâm nhắc nhở, hai nữ chẳng những không có cảm tạng, thủy giao lập tức nộ khí càng sâu, một đôi liếu diệp lông mày càng là nhữ lên, xinh đẹp trên mặt tràn đấy tức giận, vểnh lên miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trận to trừng mắt Đỗ Phi Vân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi cướp đi chúng ta thánh long quả, chúng ta làm sao lại nhìn dặm xa xôi theo đội tình ngươi? Đỗ Phi Vân biết được Thủy Giao chính là Hồng tụ thư viện đệ tử, cũng minh bạch tiên đạo thập môn loại này đại tông môn bên trong gia đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có chút nạo khí, lại không nghĩ rằng Thủy Dao vậy mà như vậy tiêu căng ngạo ngược, quả thực là đổi trắng thay đen còn giả vỡ như bộ giá nguy khuất, không khỏi sống lại ác cảm, trước đó trong lòng còn sót lại một chút đau lòng cũng tiêu tán. Hừ, Thủy Giao chân nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào Hồng tụ thư viện tên tuổi, liền có thể chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đen. Đỗ Phi Vân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thủy Dao. Một phen uy nghiêm lời nói nói ra, trực hiếu trong lòng hai cô gái lạnh lẽo, phía sau lưng đều sinh ra khí lạnh tới. Kia Thánh Long Quả chính là xích Long Ma Quân chi vật, bản tọa giết xích Long Ma Quân, những cái kia sự vật tự nhiên đều là bản tọa chiến lợi phẩm, đó chính là bản tọa đồ vật, làm sao liền biến thành các ngươi rồi? Ta. Thủy Dao bị Đỗ Phi Vân lấy linh tức khóa chặt, lập tức trong lòng có chút lo sợ, bị hắn hùng hổ dọa người lời nói hỏi một chút, lập tức á khẩu không trả lời được không biết như thế nào giải thích. Nàng thở nhỏ chưa từng đi ra ngoài lịch qua, Không đã từng lịch bao nhiêu nhân tình thế sự, sạch sẽ, sẽ tựa như một tờ giấy trắng, có khi còn sẽ có chút tiểu nữ hài tính tình, cũng may bản tâm thiệt lương, cho nên tại hồng tụ thư viện bên trong rất là nhận người thích. Ngược lại là Vân Phượng có chút tinh thông nhân tình thế sự, cũng biết được hiện đang dây dưa những này không có ý nghĩa, dù sao kia thánh long quả tại đỗ phi vân trên tay, nếu là hắn quyết tâm không lấy ra, các nàng cũng là không thể làm gì, chứ phi động thủ cấp đoạt. Cấp đoạt tự nhiên là không thể nào, trước đó còn thủ ân cứu mạng, sau đó lại bất hòa cấp đoạt ân nhân bảo vật Loại này chuyện xấu xa liền xem như tà môn ngoại đạo cũng không làm được, càng không nói đến hai người bọn họ huyền môn tu sĩ, nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Cho nên, nàng vội vàng tiến lên trước hai bước, mỉm cười lên tiếng làm dịu bầu không khí, Vì thủy giao giải thích, phi vân chân nhân, không cần thiết tức giận, thủy giao nàng trẻ tuổi nóng tính, ngôn ngữ có sai lầm chỗ, mong rằng chân nhân không cần thiết so đo. Phong hoa tuyệt đại nàng, thể hiện ra vũ mị phong tình, cười nhẹ nhàng bộ dáng, tự có một cố tự tin cùng ngạo khí ở trong đó, có chút làm lòng người gáy chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp nhất truyện, trong lòng liền có chú ý, lúc này đề nghị, Phi Vân chân nhân, kia Thánh Long quả đối với chúng ta mà nói dù quan tính mệnh, phi thường trọng yếu, cho nên mong rằng chân nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. Không bằng rằng này, chúng ta lấy cùng cấp giá trị tới mua ngươi cái này Mai Thánh Long quả, không biết chân nhân ý như thế nào. Ừm, cái này còn tạm được, cái kia không biết Vân Phượng chân nhân muốn như thế nào mua cái này Thánh Long quả. Đương nhiên, Thánh Long quả giá trị ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Đỗ Phi Vân thái độ hòa hoã tựa hồ có chút hưởng thụ. Vân Phượng càng thêm cười nhẹ nhàng khiêm tốn hữu lễ, thế nhưng là thủy giao trong lòng nội khí càng sâu, chỉ vì Vân Phượng bất bình, càng thêm chán ghét Đỗ Phi Vân, cảm thấy cái này tên hốn đản không chỉ vô sỉ mà lại rất tham lam. Vân Phượng suy tư một trận, trong lòng biết được kia Thánh Long quả chính là là bảo vật vô giá, mà Đỗ Phi Vân cũng là người biết hàng, quá phổ thông đồ vật nàng cũng không lấy ra được, quá chân quý sự vật bên người cũng không có, cho nên trong lòng rất là lẳng khó. Nếu không, ta lợi dụng 30 triệu linh thạch tới mua kia Thánh Long quả như thế nào? Vân Phượng cân nhắc một phen. Cảm thấy đây là mình có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Đổi điều kiện đi, bên cạnh ngươi không có 30 triệu linh thạch, mà ta cũng tổng thể không thiếu nợ. Đỗ Phi Vân trên mặt vui vẻ nhìn qua Vân Phượng, một tay cân nhắc kia chứa Thánh Long quả hồ, một câu liền để Vân Phượng gương mặt đỏ lên, ám đạo hổ thẹn. Hắn không có nói sai, Vân Phượng thật đúng là dự định khiêng ra Hồng tụ thư viện tấm chiêu bài này đến thiếu nợ, nhưng chưa từng nghĩ lập tức bị Đỗ Phi Vân chộp thùng. Suy nghĩ một trận, nàng đành phải khẽ căn môi, thế ra pháp bảo của mình xách cổ, đưa nó nhờ trong tay chỉnh trọng Vân chân nhân, không bằng dạng này ta trước đem pháp bảo của ta cẩm Tú bức tranh thế chấp cùng ngươi chờ ta trở về tông môn về sau lại mang tới 30 triệu linh thạch cùng ngươi trao đổi chân nhân ý như thế nào Đỗ Phi vẫn biết cái này cẩm Tú bức tranh chính là vân Phượng tính mệnh giao tu pháp bảo lại là một món bảo khí khẳng định là vân Phượng nghề trọng nhất như thế có thể thấy được thái độ của nàng đích sắc rất chân thành còn chưa chờ hắn đáp ứng liền chỉ nghe được thủy giao vội vàng nói Di Phượng không được 10 triệu không được ra kia Cẩm Tú bức tranh là ngươi suốt đời tâm huyết tế luyện pháp bảo Có thể nào lấy nó tới làm thế chấp đâu?" Thủy Dao vội vàng khuyên can đồng thời, vẫn không quên quay đầu hung hăng trừng Đỗ Phi Vân một chút, trong đôi mắt đẹp sát khí lăng lệ, Đỗ Phi Vân lại làm như không thấy, mặt không đổi sắc. Vân Phượng làm ra quyết định này cũng rất gian nan, cái này cẩm tú bức tranh liền như là trong lòng của nàng thịt, trong lòng cũng rất là không bỏ. Đúng lúc này, chỉ thấy Thủy Dao cắn răng, làm ra một cái chợt vặn quyết định. Nàng tế ra pháp bảo của mình, đó là một thanh màu hồng phấn du giấy, không chỉ chạm họa công đều xuất thần nhập hóa càng là tràn đầy tươi mát lịch sự tao nhã khí tức, hiển nhiên không là phàm phẩm. Đỗ Phi Vân trước đó được chứng kiến cái này dù giấy uy lực, biết được món pháp bảo này thật không đơn giản, chí ít cũng là trung phẩm bảo khí. Đỗ Phi Vân, ngươi không phải muốn pháp bảo thế chấp sao? A, đây là pháp bảo của ta phân Son, ngươi cầm đi làm thế chấp tốt. Đây chính là một kiện trung phẩm bảo khí, mẫu thân của ta vì ta tốn hao 10 năm tâm huyết luyện chế mà thành, hiện tại ngươi hài lòng đi. Vừa nói, Thủy Dao đem Phấn Son dù giấy đặt ở Đỗ Phi Vân trên tay. Khi cổ cổ cấp đi trên tay hắn hộp, quay người lúc vẫn không quên hung hăng nguyết hắn một cái. Sự tình thành bộ dáng như vậy, Đỗ Phi Vân cũng rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ tốt đem phấn son nhận lấy. Vân Phượng cùng Thủy Giao cầm tới Thánh Long Quả, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, một khác cũng không nghĩ tại Bách Xuyên Lĩnh tiếp tục chờ đợi, cái này liền muốn đứng dậy trở về. Đa tạo Phi Vân chân nhân thành toàn, ngày sau bản môn tất có thâm tạng. Vân Phượng rất là cảm kích, hướng Đỗ Phi Vân hành lễ, Đỗ Phi Vân cũng mỉm cười hoàn lễ. thủy Giao chân nhân nhớ được mang theo 30 triệu linh thạch tới lấy về người rủ giấy nhà. Đỗ Phi Vân hướng Thủy Giao cười nói, Thủy Giao lại là khí cổ cổ vệnh lên miệng đỏ, cũng không để ý tới hắn, cho hắn một cái hót, cùng Vân Phượng quay người rời đi. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 266, tiên vân trưởng giáo thụ thần thông. Đối với Vân Phượng cùng Thủy Giao, Đỗ Phi Vân vẫn chưa có quá nhiều ác cảm, phản mà hồi tưởng lại thường xuyên sẽ cười một tiếng. Vân Phượng thành thủ cổ trọng xử sự vừa trọ khiêm Tốn Hữu Lệ phía dưới cất giấu một vòng cao ngạo. Thủy Dao đơn thuần thẳng thắn, cung khí cổ cổ vểnh lên miệng nhỏ lúc ngang ngược bộ dáng, đều làm hắn buồn cười. Cho tới nay, hắn chỗ thấy qua đại tu sĩ bên trong, trẻ tuổi người có không đến trăm tuổi, lớn tuổi người có mấy trăm năm lão yêu quái, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư thâm trầm đa mưu túc trí hàng người, giống Thủy Dao loại này đơn thuần thẳng thắn ngược lại là hiếm thấy, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đem pháp bảo của nàng phấn son thu hồi, giữ trong Cửu Long đỉnh bên trong không gian chứa vật bên trong. Sau đó liền ngự kiếm phi hành hướng Lưu Vân Tông toàn lực chạy về. Manh manh cùng Dạ Yểm đều tại tấn Gia Kim Đan cảnh quan khẩu, hắn cũng không có tọa kỵ, chỉ có chính mình ngự kiếm phi hành, ngược lại là có chút không tiện. Cũng may Nam Vân Sơn khoảng cách Lưu Vân Tông cũng không xa, không ra một canh giờ hắn liền trở lại Lưu Vân Tông, trực tiếp đi tới Lưu Vân Thiên Cung bên trong. Bây giờ hắn đã là phó trưởng môn, chính là dưới một người trên vạn người vạn ngồi chi tôn, cho nên tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong cũng có vì hắn kiến tạo cung điện. Đương nhiên, hắn vẫn chưa trực tiếp trở lại mình phi vân điện. Mà là đi tới mây trôi đại điện thiết kiến trưởng giáo Yên Vân Tử, hắn muốn trước đem Dương làm chân nhân bọn người xử trí an bài thỏa đáng, sau đó liền sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới Lạc Tuyết Sơn Mạch. Bây giờ, Lạc Tuyết Sơn Mạch bên trong hai phái toàn diện buộc phát đại chiến, sớm đã là núi tây huyết hải, rất là kịch liệt, hắn phải nhanh một chút tiến đến chợ chiến. Hiện nay, Lưu Vân Tông bên trong tinh anh ra hết, chỉ còn lại có trưởng giáo Yên Vân Tử tòa trấn, bày mưu nghị kê quyết chiến ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, những cái kia giúp trợ về phổ thông nội môn cùng ngoại môn đệ tử cũng đều bị phân phối đến sơn môn các nơi trận pháp bảo vệ, để phòng vạm nhất. Yên Vân Tử tọa hạ đạo đồng thanh vân rất nhanh liền dẫn linh hắn tiến vào mây trôi đại điện, đi tới Lưu Vân Kim Trung bên trong yết kiến Yên Vân Tử. Không hề nghi ngờ, đáng thương cựu long đỉnh lần này lại bị Kim Trung cho cự tuyệt ở ngoài cửa, khiến Đỗ Phi Vân rất là buồn rầu. Lần nữa nhìn thấy Yên Vân Tử lúc, là tại trên bầu trời một mảnh trong mây trắng, có một đạo mở mịt mà ánh sáng mông lung ảnh, chính đứng ở đó một đóa mây trắng phía trên. Đỗ Phi Vân biết, đây không phải Yên Vân Tử bản tôn. Mà là nàng lấy đại pháp lực ngưng tụ ra một cái bóng mở, có thể cách không cùng mình giao lưu. Ngông lung quang ảnh bên trong, chính là Yên Vân tử bộ dáng, lấy một bộ lộng lấy lại không dùng tụ cung trang, khí chất cao khiết xuất trần khiến người không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Nàng nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc, một đôi thanh tịnh lăng lệ con người bên trong, lập tức tuôn ra một đoàn tinh quang, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chợt chỉ gặp nàng tay phải vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, ngay tại chắp tay hành lễ Đỗ Phi Vân lập tức thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, còn như hóa đá mất đi quyền khống chế thân thể thể nội kim đan không tự chủ được liền bay lên, lơ lửng lên đỉnh đầu. Chán phóng mở mịn kim quang kim đan, khoảng trường trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, trong đó có 20 đạo thần thông phụ lục như ẩn như hiện lóng lánh, phun ra nuốt vào lấy bảng bạc hạo đãng pháp lực. Tốt, tốt, tốt. Yên Vân tử kêu uy nghiêm nghiêm túc thận trọng xinh đẹp trên mặt, vậy mà khó gặp hiện ra một tia mừng rỡ đến, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, hiển nhiên trong lòng phi thường hài lòng. Đợi đến Yên Vân tử phải tay buông xuống lúc, Đỗ Phi Vân kim đan mới trở xuống thể nội, lần nữa trở lại vùng đan điền. Hắn lúc này mới ám buông lỏng một hơi, căng cứng thần kinh dần dần thư giãn xuống tới. Thật đáng sợ. Trường giáo thực lực vậy mà như thế cao thâm, ta ở trước mặt nàng liền tựa như sâu kiến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quả nhiên là trời phù hộ ta Lưu Vân tông một mạch, chẳng lẽ ta Lưu Vân tông ẩn núp cả năm, chính là muốn tại hiện nay mà quật khởi a. Đỗ Phi Vân, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ. Tiên Vân Tử trong mắt đều là thưởng thức, không chút nào keo kiệt lời tán dương, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vân càng thêm lưu hoa. Nếu như các trưởng lao khác cùng phó trưởng môn ở đây, khẳng định là muốn chấn kinh một chỗ trong mắt, bởi vì 300 năm qua Yên Vân Tử còn là lần đầu tiên như thế tán dương nào đó người đệ tử. Cho dù là được vinh dự Lưu Vân Tông 300 năm qua nhất đệ tử kiệt xuất thiên tả chân nhân, hạo thuận chân nhân, băng linh chân nhân, cũng đều không có cái này vinh dự, không có bị Yên Vân Tử như thế tán dương qua. Đương nhiên, Yên Vân Tử đã coi như là mắt cao hơn đầu, nóng vội chờ ồn hạ người, nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy Đô Phi Vân ngắn ngủ đoán chừng cảm xúc đều sẽ mất khống chế, nơi nào còn có Yên Vân Tử như vậy bình tĩnh. Đa tạ trưởng giáo khen ngợi, đệ tử không dám nhận, đây đều là tông môn bảo vệ tài bồi, đệ tử mới có thành tựu ngày hôm nay. Đỗ Phi Vân ngay cả vội không lưng, một mực cung kính liên tục khiêm tốn. Ha ha. Nghe vậy, thấy Đỗ Phi Vân làm này khiêm tốn hình, Yên Vân Tử lại là lần đầu tiên cười to lên, phản phất nghe tới thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Chỉ là, tiếng cười kia quá mức lăng lệ, khiến cho Đỗ Phi Vân trong lòng lo sợ. Trong lúc nhất thời cũng phòng đoán không thấu Yên Vân tự ý tứ, chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Đỗ Phi Vân, ngươi lời nói này có đáng tin hay không là đoán khí mười phần, từ ngươi tiến vào Lưu Vân Tông đến nay, bản môn nhưng vẫn chưa chuyển thụ cho ngươi cao thâm đạo pháp, cũng chưa từng vì ngươi thụ nghiệp giải hoặc, đây hết thể thành tựu đều là ngươi cầm tính mệnh chém giết mà đến. Chính ngươi nhìn xem, ngươi ngưng luyện 20 đạo thần thông bên trong, có mấy đạo là ta Lưu Vân Tông thần thông. Trong lòng ngươi nhất định rất oán hận bản tọa a. khẳng định rất nghi hoặc bản tọa vì sao muốn thiên vị đệ tử khác lại đối ngươi yêu cầu hà khắc mà lại keo kiệt khen thưởng cùng tài bồi. Tiên Vân tử xinh đẹp nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt như kiếm trực chỉ Đỗ Phi Vân, ngự khí huy nghiêm uy nghiêm. Đệ tử không dám. Đỗ Phi Vân liền vội vàng không lời giải thích, chỉ là trong lời này ý vị lại ý vị sâu xa, là không dám vẫn là không có. Ai biết được? Hừ. Ngươi cũng không cần giải thích, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó tránh khỏi sinh lòng oán khí, đây là nhân chi thường tình. Ngươi nếu là không có oán khí, đó mới là quái sự. Tiên Vân tử phất tay đánh gãy Đỗ Phi Vân lời nói. Đưa tay hơi nâng đem hắn nâng lên, về sau lại bình tĩnh nói, "Bất quá, bản tọa có thể mình xác nói cho ngươi, đây đều là ngươi nên được, chỉ vì ngươi quá mức lóa mắt, quá mức yêu nghiệt, bản tọa còn cần khảo nghiệm rèn luyện ngươi thật lâu." Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lên, trong lòng rất là không hiểu, đây là cái gì đạo lý? Càng La đệ tử ưu tú, liền càng Lại nhận tông môn coi trọng cùng tài bồi, vì sao Yên Vân tử đối với hắn lại phương pháp trái ngược đâu? Dường như nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, Yên Vân tử mỉm cười, chợt liền giải giác mấy lời nói phá thiên cơ. Các ngươi bốn người đều là bản môn đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là tương lai trưởng giáo dự bị, tương lai sẽ thống soái Lưu Vân Tông mấy chục ngàn đệ tử, ý nguyện của các ngươi sẽ quyết định Lưu Vân Tông là huy hoàng hay là suy bại. Đối với một cái tông môn đến nói, một cái trung thành cảnh cảnh lại có thể bày mưu nghĩ kế, càng có bừng bừng hùng tầm trưởng giáo mới là hợp cách. Mà ngươi biểu hiện ra ngoài yêu nghiệt thiên tư, lại đủ để chứng minh ngươi là thiên cổ không gặp kỳ tài, thành tựu tương lai tất nhiên phi phàm, tuyệt không phải chỉ là một cái Lưu Vân Tông có khả năng giàn dựng một nhiệm kỳ trưởng giáo cho dù thực lực như thế nào cường hành, dù là thông thiên triệt địa, nếu không nghĩ dẫn đầu tông môn phát dương quang đại đi về phía huy hoàng, hắn đều là không hợp cách. Sau khi nói xong, Tiên Vân Tử liền nhìn thẳng Đỗ Phi Vân, lăng lệ mà trong suốt ánh mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tâm. Người được sao? Cái này?" Đỗ Phi Vân im lặng, chỉ có thể yên lặng túi lầu xuống, trong lòng oán thầm không thôi, lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu chán ghét thông minh cơ trí nữ nhân. Dường như thấy Đỗ Phi Vân nhiệt tình bị đả kích lớn, Tiên Vân Tử không khỏi mỉm cười lại tiếp tục ngữ khí nhu hòa nói: "Đương nhiên, Đỗ Phi Vân ngươi hết thảy sở tác sở vi, bản tọa đều là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Như ngươi cái này cùng thiên tư hơn người đệ tử, ta Lưu Vân tông ngàn năm không ra một cái, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực tài bồi nâng đỡ. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện, đi truy tầm trường sinh bất tử đại đạo, bản môn tự nhiên sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở ngươi đối bản môn trung thành cảnh cảnh phấn hượng. Nếu ngươi dùng thiên tà đồng tử như vậy chân trong chân ngoài, cho dù ngươi chạy trốn tới Tây Hoang Bắc Hoang kia cùng đất cằn sỏi đá, bản tọa cũng sẽ đích thân xuất thủ xóa bỏ ngươi." Tiên Vân Tử như vậy sát cơ lăng lệ lời nói mới ra, Đỗ Phi Vân lập tức giật nảy mình dùng mình một cái. "Bất quá, hắn rất buồn bực, đã Yên Vân Tử đối đây hết thẻ cũng biết, vì sao còn muốn thiên vị thiên tà đồng tử?" Suy nghĩ trong lòng không khỏi liền bật thốt lên hỏi ra. "Đã trưởng giáo ngươi biết." Đã sớm ngờ tới hắn nghi hoặc, Tiên Vân Tử mí mắt vừa nhấc, cứ như không cời nhìn qua Đỗ Phi vân, vân đạm phong kính nói: Về sau ngươi liền minh mạch, hiện tại à, thời cơ không đến. Đỗ Phi Vân len lén lén trốn mắt, rất chán ghét Tiên Vân Tử cố ý thừa nước độc thả câu, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may bất mãn. Tốt, thời gian cấp bách, ngươi trước đem cái này mấy đạo thần thông luyện hóa, sau đó liền nhanh chóng chạy tới Lạc Tuyết sơn mạch, đi nghe theo Hạo Thuận Tử an bài đi. Thân là Lưu Vân Tông phó trưởng môn, luôn luôn dùng chút ma đạo thần thông, khó tránh khỏi bị người lên án. Thoại âm rơi xuống lúc, liền gặp nàng chỉ gẩy nhẹ, có một đoàn ngũ thải linh quang tới, không nói lời gì rót vào Đỗ Phi Vân trong đầu. Hắn lập tức nhắm mắt lại khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa hấp thu kêu bảng bạc pháp lực cùng thần thông tới. Tiên Vân tử chỗ bắn ra cái này đoàn linh quang bên trong, không chỉ ngậm lấy bảng bạc pháp lực, càng có trọn vẹn năm đạo thần thông, còn có nàng đối đạo pháp cảm ngộ, có thể nói là chân quý đến cực điểm. Đỗ Phi Vân thấy rõ trong đó đổ vật về sau, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ, đem cái này đoàn linh quang luyện hóa về sau, thực lực của hắn đem lại lần nữa lên cao một lớn thang, đối với đạo pháp ý cảnh cảm ngộ sẽ khắc sâu mấy lần. Trọn vẹn năm đạo đại thần thông Mỗi một đạo đều là không kém cỏi phá diệt chỉ pháp cùng Ngũ Hành kiếm thuật đại thần thông, chính là Lưu Vân Tông bên trong chấn phái Tuyệt Học, thần thông pháp thuật bên trong xếp hạng trước 10 tồn tại. Hạo Thuận chân nhân cùng Tiên Tà chân nhân còn có tiết băng ba vị phó trưởng môn, đều người mang năm đạo Lưu Vân Tông thần thông, cũng chỉ có những này thần thông bên trong hai đạo thôi. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân nhảy lên thành vì tất cả trưởng lão cùng phó trưởng môn bên trong, có được Lưu Vân Tông đại thần thông nhiều nhất người, có thể thấy được Yên Vân Tử đối với hắn coi trọng. Hai ngày sau đó, Khi Đỗ Phi Vân thần thanh khí xảng đi ra Lưu Vân Kim Trung lúc, toàn thân khí thế liền cường đại gấp đôi, thực lực so trước đó cường hoành gần gấp đôi. Đi ra ngoài lúc rời đi, hắn quay đầu về nhìn một cái Lưu Vân Kim Trung lối vào, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ đến, đánh một bàn tay cho cái táo, trưởng giáo đây là đang tại bồi hay là gõ ta. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 267, núi xanh khắp nơi chôn chúng xương. Mặc dù biết Yên Vân Tử đây là đang gõ mình, bất quá Đỗ Phi Vân trong lòng ngược lại không có nhiều khí thậm chí còn âm thầm đang nghĩ, loại này go nếu là nhiều đến mấy lần thì tốt biết bao. Gõ một lần liền có thể thu được năm đạo cùng phá diệt chỉ pháp uy lực giống nhau đại thần thông, còn có bảng bạc mênh mông pháp lực, cùng đối đạo pháp càng ngộ, đây là cỡ nào khiến người thèm nhỏ dãi gõ à? Đương nhiên, trong lòng huyền nghĩ một hồi là có thể, hắn cũng biết cái này là không thể nào, chỉ có thể thu liễm tâm tư, đem Dương Lam chân nhân bọn người giao cho đạo đồng thanh vân xử trí an bài, sau đó liền về nhà cùng tỷ tỷ đỗ hoàn thanh gặp mặt một lần. Bài Đồ Lục xoát tiến vào tắc nhanh chóng tiến vào bản trang. Bởi vì Đỗ Phi Vân nguyên nhân, Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Thị thân phận cùng Đãi Ngộ cũng nước lên thì thuyền lên, từ Phi Vân Phong đem đến Lưu Vân Tiên cung bên trong ở lại, cả ngày tại Phi Vân Điện bên trong tu luyện quản lý dược viên Linh Điền Chuyện cho tới bây giờ, Linh Điện dược viên đã phát triển đến hơn 200 khối, tại Đỗ Hoản Thanh dốc lòng chăm sóc phía dưới, mỗi tháng chỗ sản xuất dược liệu, đầy đủ luyện chế ra 20.000 quả thanh vận đàn, con số này ngay cả Đỗ Phi Vân mình giật nảy mình.